Đáng ghét, đến nhanh lên một chút đi giúp Lao Cha." Marco rất là căng thẳng, hắn không chỉ là phiên đội một đội trưởng, càng là thuyền ý, ý hắn rõ ràng thân thể của Dâu trăng có nhiều gai góc. Những đội trưởng khác cũng rất hồi hộp, nhưng mà, bọn họ nhất định là hưởng công thôi. Không hổ là phiên đội một đội trưởng, cường căn quái vật, theo đại tướng đánh lại dám phân thần. Ý muốn ăn đòn âm thanh vang lên, một cái tốc độ ánh sáng đá đem Marco đá bay, đá cách Dâu Trắng càng xa hơn. Chi sau vô số mang theo hạ kỳ quang đạn bị bắn nhanh ra, tuy rằng bỏ cá, thế nhưng như vậy thời cơ tốt hắn có thể sẽ không bỏ qua. Sengoku ở đài sự phạt quan sát toàn bộ chiến cuộc, trọng điểm lưu ý dâu Trắng cùng những đội trưởng kia. Có thể có thể để cho người chủ nghĩa hòa bình sớm ra trận. Sengoku cừ lên không giống nhau ý nghĩ, hắn không nghĩ tới kèn như vậy ra sức, lại áp chế lại dâu Trắng. Này rất tốt, cảnh này khiến băng hải tặc dâu Trắng tinh thần hạ xuống. Thế nhưng còn chưa đủ, chiến tranh bắt đầu sau, không ngừng có hải quân chết đi, hắn có thể làm chính là tận sắp kết thúc chiến tranh, giảm thiểu hải quân thương vong. Sengoku nhanh chóng làm tốt quyết đoán, bởi vì ở kín đáo kế hoạch đều sẽ xuất hiện biến số, mà hiện tại biến số này đối với hắn mà nói là tốt. Hắn nhanh chóng sử dụng điện thoại chủ, nhờ người chủ nghĩa hòa bình mau chóng lên sân. Sen Gỗ liếc mắt nhìn gã, nếu như không phải sợ lão đầu này sang bậy, hắn sẽ liền ạ kệ nụ cũng đồng thời phái ra đi. Bây giờ nhìn lại tạm thời không cần, vẫn là lưu ở đài xử phạt khá là tốt. Như vậy gặp sang bậy chính mình ngăn cản gã, ạ kệ nũ có thể giết ta sở, như vậy chính mình cũng không cần làm người xấu, hoàn mỹ. Đem tự thân sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng sắc mặt của Dâu Trắng càng ngày càng lo u, Nếu như là thời điểm khác, có mạnh mẽ như vậy đối đầu, hắn ngược lại sẽ hưng phấn. Hiện tại không giống nhau, hắn muốn cứu ạ sở, buông tha đi. Dâu Trắng. Thời đại của ngươi đã qua, hôm nay ngươi đem chôn thây ở đây." Kẻ kêu gào nói, này cũng không phải một cái hoàn toàn dựa vào ngón tay vàng rất rưỡi, hắn vừa bắt đầu cũng chỉ là được sơ cấp tiên nhân thể, chậm rãi tôi luyện chiến đấu sau đó ở ngón tay vàng trợ giúp dưới mới có sức mạnh bây giờ. Trên thực tế, hoàn toàn thể sở sản nổ hình thể lớn, thế nhưng hải tặc bên trong có chiến hạm khổng lồ danh Dương sản dự án hộp cũng có hơn 100m cao, rất gần với hoàn toàn thể sở sản nổ. Thế nhưng, hắn sức mạnh hiển nhiên không kịp tứ hoàng, mà trên lệch không nhỏ, cái này cũng là những người khác kinh ngạc hoàn toàn thể sở nổ có thể áp chế dâu trắng nguyên nhân, theo xẹt gỗ cũ, chủ yếu vẫn là kẻ lợi hại ồ lạp, lạp rồi rồi. Tiểu quỷ, ngươi có chút ngông quổng a? Dâu trắng đối với mình như cũ tự tin, dù cho hắn bị ép đánh. Kèn khẽ cười nói, ngông quổng là cần phải có bản lĩnh, mà bản lĩnh này ta vừa vẫn có. Hai người trò chuyện về trò chuyện, không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu, hai người không ngừng va chạm sản sinh năng lượng đủ để dây thiếu tướng lấy bọn họ làm trung tâm 500m hết thảy mọi người tận lực tránh. Chương 280, hoàn toàn thể sở Sanô. Tiểu quỷ, ở ngông quổng phương diện, ta dâu trắng nguyện xương ngươi là mạnh nhất. Dâu trắng nói xong khí thế đột nhiên biến đổi, nắm đấm bông vung lên, chấn động lực lượng phát động. Cao to hoàn toàn thể sở sạn nộ bị bước lui, trường kiếm trong tay càng bị chấn động xuất hiện vết nước. Dâu trắng thay đổi bị động chịu đòn tư thế, thời khắc này, hắn tựa hồ một lần nữa biến thành phía trên thế giới kia mạnh mẽ nhất nam nhân. Hoàn toàn thể sở xa nộ bị đánh liên tục bại lui, tình hình trận chiến xoay ngược lại. Cớ gì tân mệnh sao? Lựa chọn nghiền ép chính mình đổi lấy chốc lát cực hạn thăng hoa, thu được đỉnh phong thời kỳ sức mạnh, không, này đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ, này sẽ ra tốc cái chết của ngươi, có lẽ ngươi đã sớm nghĩ kỹ chính mình kết cục. Uchiha Tomi thấy rõ dâu trắng ý nghĩ, hắn thức tỉnh hắn gần như có thể ra tay, xem hắn tay đều có chút luôi, muốn chăng bước có điều phi, rầu cựu đại đám người làm sao còn chưa tới, không thể không nói, liều linh áp chế tự thân tiềm năng dâu trắng là đáng sợ, phát huy được sức mạnh so với tráng niên thời điểm chính mình còn lợi hại hơn. không hổ là dâu trắng, trong nguyên tắc bị trọng thương sau nổi giận tình huống còn có thể nghiền ép hạ kẹ đủ, đều sắp chết rồi đều kém chút giết ngược lại dâu đen. thiên nhân hình thức mở, ken mới không muốn bị áp chế, hắn là đến làm náo động, hắn muốn đánh bại dâu trắng trở thành thế giới mạnh nhất. hắn biết dâu trắng trạng thái không tốt, dâu trắng bạo phát không được bao lâu, mang xuống hắn tất thắng, thế nhưng hắn muốn thắng gọn gàng sạch sẽ. thiên nhân hình thức vừa mở, được tự nhiên năng lượng tăng cường hoàn toàn thể sở sặn nổ sức mạnh trong nháy mắt tăng nhiều, kết quả là thế cuộc lại lần nữa xoay ngược lại. Vào lúc này, người chủ nghĩa hòa bình cũng tới trạng, người chủ nghĩa hòa bình là mạnh mẽ, mỗi một cái sức mạnh đều tương đương với tiền thưởng mấy trăm triệu hải tặc, cho dù là hiện tại siêu tân tinh phi, lọ đám người đối mặt một đại người chủ nghĩa hòa bình đều rất vất vả. Người chủ nghĩa hòa bình thực lực ở gờ răng lại nạ nửa phần sau không tính là gì, thế nhưng ở nửa đoạn trước không thể nghi ngờ là nhân vật đáng sợ. Lấy người chủ nghĩa hòa bình sức mạnh, đặt ở hồ cả thế giới có thể ngăn ngủi cùng ảnh chống lại, thậm chí gặp phải yếu nhất một ít còn có thể đánh bại. So với như Mị Nạ Tổ tuy rằng lợi hại, thế nhưng Dạ Xản Găng là phá không được phòng, ổ đạ mạ Dạ Xản Găng còn tạm được, Mị Nạ Tổ dựa vào chính mình sức mạnh không làm gì được người chủ nghĩa hòa bình, mà người chủ nghĩa hòa bình cũng không làm gì được Mị Nạ Tổ. Người chủ nghĩa hòa bình người vừa ra sân, băng hải tặc dâu trắng 9 phần 10 người phải tao ngộ, dù cho là băng hải tặc dâu trắng cũng không phải người đều đánh ngã người chủ nghĩa hòa bình. Chúng nó xuất hiện cho hải tặc một phương mang đi áp lực từ lớn, huống chi hiện tại vì đám người chưa từng xuất hiện, hải tặc một phương cao cấp sức chiến đấu so với nguyên tắc ít một chút. Râu cổ đại, Ivanco, này ba cái trợ giúp vẫn là không nhỏ chớ nói chi là còn có cái khác tù phạm có thể giam giữ tiến vào ỉm kẹo đao coi như là nhỏ yếu nhất tiền thưởng đều phá ngàn vạn sen cụ rất hài lòng cục diện bây giờ không ngừng là cao cấp sức chiến đấu vẫn là bên trong cấp thấp sức chiến đấu hải quân đều chiếm cứ ưu thế ạ sợ cúi đầu nghe đồng bạn chết thảm âm thanh trong lòng rất khó chịu ỉm kẹo đao dâu đen mũ rơm vì đám người toàn bộ bị giam Kẻn làm sao có khả năng mặc cho nơi này tù phạm chạy chỗ đây hắn đã sớm làm chết xì si e. không có xì si e, không ai cho dâu đen đám người giải độc dâu đen dựa vào chính mình mạnh mẽ ý chí lực cùng quả bóng tối năng lực cưỡng ép chống Cuối cùng vẫn là không địch lại mà ẻo lạn. Cho tới phi, ở kèn sớm bố cục dưới, hắn căn bản không có phóng thích tầng thứ 6 tù phạm cơ hội, rất sớm bị giam. Tìm kẻo đao bên trong bị vạn của một nắm cũng bị một lưới bắt hết, kèn cái tên này nhưng là lưu một cái một phân thân ở nơi đó. Đúng rồi, chính là hắn đi ỉm kéo đao tiếp hạ sở, áp giải ạ sở về hải quân bản bộ, như vậy hắn mới có cơ hội lưu lại một phân thân. Ỉm kẻo đao bên này không lật nổi sóng gió gì, dâu trắng là không có việc binh. Lúc này dâu trắng cùng kèn đắc chiến, ra chỉ tiên nhân hình thức sau, hoàn toàn thể sở xạ nộ sức mạnh triệt để vượt qua tứ hoàng tầng thứ này. Nguyên bản hoàn toàn thể sợ sạn nổ vốn là tháng dâu trắng nửa bậc, hiện tại càng không cần phải nói. Đối đầu mười mấy chiêu sau, trong tay dâu trắng trường đao trực tiếp bị đánh bay, vị này có mạnh nhất danh hiệu nam nhân hoàn toàn bị áp chế. Lần này Sen cũ sắc mặt của gặp hoàn toàn trở nên nghiêm túc, dù cho gặp rất lưu ý à sợ, thời khắc này hắn cũng không thể tránh khỏi bị này chiến đấu hấp dẫn tâm thần. Sen Cụ cùng gặp không thể không thừa nhận, bọn họ không làm được kèn mức độ này, liền tính hai người bọn họ liên thủ cũng không cách nào đem dâu trắng áp chế đến mức độ này. Gặp triệt để tuyệt vọng, à sợ là cứu không ra. Sen cũ nhưng là hưng vấn, có thể sinh thời hắn có thể nhìn thấy đại hải tập thời đại bị chung kết. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, lại là mười mấy cái cứng đối cứng đấu. Dâu trắng cả người bị chém sợ sạ trường kiếm chém bay, cái kia tràn trề đại lực không biết chém đứt hắn mấy chiếc xương sườn, ngũ tạng đều sắp lệch vị trí. Đây chính là hải tập thế giới chiến đấu, tuyệt đại đa số tình huống đều là như thế cứng đối cứng, không giống với hổ cả thế giới có nhiều như vậy sát lực. Dâu trắng nhanh chóng đứng dậy, loại thương thế này chết không được. So với nguyên tắc, loại thương thế này không tính là gì, dù sao này không phải hổ cả thế giới ra dọn. Nếu như là hổ cả thế giới. Dù cho sẻn dù hạt hỉ ra mà mạnh hơn dâu trắng, thế nhưng bị sở sạ trưởng kiếm chém chúng, hắn sẽ chết, mà dâu trắng so với hắn yếu nhưng sẽ không. Có nói là đắc thế không tha người, kẻn cũng sẽ không đần độn cho dâu trắng cơ hội phản kích, vô số to lớn câu ngọc bắn ra. Hoàn toàn thể sở sạ nổ trạng thái sử dụng bắt phản câu ngọc so với hủ trí hạ ịt chỉ sử dụng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Dâu trắng nhanh chóng giữ vững thân thể, song quyền nắm chặt, bạch quang bao phủ, hai quyền cùng nhau nổ ra, chấn động sức mạnh không ngừng tán. Dâu trắng mỗi lần sử dụng tự thân quả chấn động cũng sẽ được phản vệ, vì lẽ đó hắn rất ít song quyền đồng thời phát động năng lực. Lần này không lo được nhiều như vậy, hơn nữa hắn đã làm tốt trôn thây mạ gì nệ phò chuẩn bị. Hắn có thể chết, nhưng không thể như thế chết, ít nhất phải cứu ra hạ sơ, nhường bọn nhỏ an toàn rút đi. Dâu trắng liều mạng, thế nhưng vô dụng, không một hồi lại lần nữa bị chém bay. Không có kỹ xảo, hoàn toàn sức mạnh so đấu, dâu trắng thua. Kỳ thực kẹn vẫn là cho dâu trắng lưu một chút mặt mũi, không phải tới trực tiếp chân sổ thiên thủ, đối mặt với đó so với hoàn toàn thể sở sạ nổ còn cao hơn gấp ba lần đại phật, dâu trắng trong nháy mắt liền sẽ bị rơi. Này sau một đòn, hết thể đều đem kết thúc. Ken lạnh lùng nói, dâu trắng sát thực có đặc biệt nhân cách mị lực, thế nhưng tật chính là tật. Cao to hoàn toàn thể sở sạ nổ nắm chặt sở sạ trường kiếm, hai thanh trường kiếm chỉ còn một cái, dâu trắng mạnh mẽ rửa vào cỡ gì tần mệnh đánh nát một cái, có điều không đáng kể. Hiện tại tiên nhân hình thức gia trì, Ken càng là dùng bở sổ sổ cụ hạ kỵ quân quanh sở sạ trường kiếm, càng là dung hợp vụ trí hạ mã đa dạ cùng với hắn kiếm đạo của chính mình càng nộ, lần này hắn muốn một đòn giết chết dâu trắng. Đòn đánh này không tính là kèn mạnh nhất một đòn, nhưng cũng có thể xếp tới trước năm. Si. một kiếm ra, đại khí đều bị tách ra trực diện đòn đánh này dâu trắng rõ ràng hắn không ngăn được, coi như khôi phục lại trắng niên thời kỳ cũng không ngăn được. ngay ở dâu trắng trước tiên muốn vung quyền chống đỡ thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, này chính là tổ mì. dù cho biết không được lại, dâu trắng cũng sẽ không bỏ qua chống lại, đây chính là dâu trắng. chương 281 tổ mì ra tay. ai cũng không nghĩ tới vào lúc này lại có thể có người sẽ giúp dâu trắng, dù cho là băng hải tặc dâu trắng người cũng không nghĩ tới. có điều không có người cho rằng vũ chỉ hạ tổ mị có thể tiếp lấy chiêu kiếm này, đối mặt với này một kiếm dù cho là mắt ứng cũng mặc cảm không bằng, làm thực lực chênh lệch quá lớn. Bất kỳ kỹ xảo đều có vẻ một người. U trì hạ tổ mỹ người trong nhà biết chính mình sự tình, ở cái thế giới này mới tu luyện mấy ngày, dù cho thực lực tăng lên trên diện rộng, thế nhưng nhục thân cường độ mà nói, bộ thân thể này là không bằng những kia truyền tu thể thuật có thể sánh ngang tứ hoàng, đại tướng người, không bằng gạt, dễ phi, cũng không bằng cái đồ, tóc đỏ xạ, mạnh mẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ bị u trì hạ tổ mỹ ngưng tụ đến phải quyền bên trên, sau đó tiến hành áp xúc, Tuy rằng chỉ là mấy ngày tu luyện, thế nhưng u trì hạ tổ mỹ hạ kỳ trình độ siêu việt cái thế giới này tất cả mọi người, dựa vào càng tinh khiết hơn hạ kỳ, càng hoàn mỹ kỹ xảo. Ủ chỉ hạ tổ mì đủ để cùng đạm, dâu trắng cứng đối cứng, nhưng không đủ, hoàn toàn thể sở xạ nổ sức mạnh thêm tiên nhân hình thức còn trồng chất bật sổ sổ cù hạ kỳ quá hắc bước. Có điều ủ chỉ hạ tổ mì không hiểu, tại sao kẻn có thể dùng trạ cơ dạ, chứ hắn phái ra tổ mì bởi vì trên người có hổ cả hệ thống thế giới sức mạnh trực tiếp bị xóa bỏ. Coi như hắn hiện tại đến hải tặc thế giới, cũng chỉ là hấp thu cái thế giới này năng lượng tu luyện ra hạ kỳ, không cách nào tu luyện ra tự nhiên năng lượng, bởi vì tự nhiên năng lượng là hổ cả thế giới mới có đủ vật. Như vậy, chỉ có thể nói những người xuyên việt kia đến ngón tay vàng năng lực quá bút. Tâm tư vạn ngàn hiện thực chỉ là trong ngay mắt, đen kịt cực kỳ nắm đấm cùng to lớn trường kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Cái kia sức mạnh bá đạo trực tiếp đem sợ xạ trường kiếm bắn cho nát, hoàn toàn thể sợ sàn nổ càng là rút lui vài bước. Kỳ thực dựa vào hạ kỳ không cách nào làm đến trình độ như thế này, vậy thì dùng cấm thuật, thiêu đốt tinh huyết, tự tổn thể phách đổi lấy càng to lớn hơn sức mạnh. Nói thật, những kia dựa vào tổn hại chính mình đổi lấy sức mạnh cấm thuật quá thích hợp Tommy. Lần này hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, sao có thể có chuyện đó? Đặc biệt bị đòn đánh này bao phủ dâu trắng, hắn biết mình là hẳn phải chết. Hơn nữa, cái tên này là ai? Chính mình cũng không quen biết hắn à không thể, tuyệt đối không thể. Ken gầm nhẹ, hắn tin tưởng chính mình đòn đánh này không có người có thể tiếp được, coi như là vua hải tặc do giờ khởi tử hoàn sinh đến ngăn cản đòn đánh này cũng như thế. Nếu như thật sự có người có thể ngăn cản, tuyệt không phải dựa vào sức mạnh của bản thân, mà là dựa vào cổ quái kỳ lạ trái áp tùy năng lực, mà không phải mạnh mẽ chống đỡ. Rất nhanh, Ken xạ dị găng liền nhìn thấy huyết dịch theo ủ chi hạ tổ mỉ cánh tay phải chảy xuống, hắn cả cánh tay đều nhuộm đỏ. Cái tên này đến cùng là ai? Đồng hương sao? kèn khôi phục một ít tự tin, đồng thời càng thêm nghi hoặc, nếu như nguyên tắc dâu trắng có như thế một vị mạnh mẽ trợ lực, cái kia cứu ra ạ sở tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Hết thảy mọi người đang suy đoán thân phận của Tommy, băng hải tặc dâu trắng người cũng rất ngạc bức, này người tại sao giúp lao trà, chúng ta tại sao không quen biết hắn? Đặc biệt Marco, hắn xem như là sớm nhất tùy tùng dâu trắng người. Bất quá bọn hắn nhìn một chút Tommy cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, lại nhìn xuống kèn, này có thể hay không tuổi trẻ có chút quá đáng, mới ở độ tuổi này liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, so với tứ hoàng một trong tóc đỏ già còn còn đáng sợ hơn. Ta là Tommy, ta không phải ai giúp đỡ cũng sẽ không giúp bất luận người nào, ta chỉ là đến thí nghiệm ta sức mạnh. Tô Mi nhẹ nhàng nói, trên tay thương không có chút nào ảnh hưởng hắn trăm bước, này không, đang nói chuyện công phu liền nhanh khỏi hẳn, nhìn qua dòng máu rất nhiều, kỳ thực không ảnh hưởng hắn chiến đấu. cuồng, bất kể là Hải quân vẫn là Hải tặc đều bay lên ý nghĩ này, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể đồng thời đối xử toàn bộ băng Hải tặc Dâu trắng đỉnh tiêm sức chiến đấu cộng thêm Hải quân đại tướng, trung tướng sao? Người khác cảm thấy ủ hạ Tô ủ hạ Tô chỉ cảm thấy này chiến đấu là trò đùa trẻ con, hắn sở dĩ cứu Dâu trắng, nhất thời hứng thú thôi chờ chút dâu trắng chết cũng không có quan hệ gì với hắn trong lòng ken thầm giận mình tomi mì hắn biết ta quả cà bi tomi không nên là nữa sao hơn nữa tomi tuy rằng đáng sợ có thể không ngừng phát liệt thế nhưng sức mạnh của bản thân cũng không mạnh cùng tên sao vẫn là nói đây chính là đồng hương kèm không biết thế nhưng bất luận làm sao đối phương nhất định phải chết mặc kệ đối phương đúng hay không người xuyên việt đồng hương đối phương cái kia sức mạnh to lớn uy hiếp đến chính mình vì lẽ đó không phải hắn chết chính là mình chết duy nhất phiền phức là đối phương là có hay không nắm giữ tomi đặc tính nếu như có ai biết cái thế giới này có bao nhiêu tomi đồng hương thấy đồng hương, hai nước mắt lưng trọng không thích dùng ở người xuyên việt. nếu như ngươi không phải đến giúp dâu trắng liền xin tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. khen vẫn là muốn làm một hồi mặt ngoài công phu, mục đích của hắn là thu nạp hải quân, hình tượng công tác vẫn có cần thiết làm. Uchiha chỉ hạ tô mi nói, ra tay đi. mặc kệ là ngươi, vẫn là những người khác, hiện tại đều là của ta đối thủ, các ngươi có thể cùng tiến lên. dâu trắng nghe được như thế ngông cuồng kém chút liền ra tay, nghĩ đến tô mi cứu hắn một mạng, hơn nữa sau lưng đánh lén chuyện như vậy hắn dâu trắng cũng sẽ không làm. có điều là hắn không hiểu người tuổi trẻ bây giờ sao. Nguyên bản hắn cho rằng ạ sợ đủ điên, cùng hai người này so với, an toàn không thể so sánh. Kèn hư lạnh một tiếng, hoàn toàn thể sở sạ nổ hai tay chấp tay, một tôn to lớn tượng Phật xuất hiện ở trước mặt. Kèn giải trừ sợ sạ nổ bay đến tượng Phật lên, hắn tuy rằng được hạt hỷ ra mà cùng Mã Đa Dạ sức mạnh, thế nhưng chưa đạt đến lục đạo cấp độ, muốn cùng lục đạo ô bị tổ như vậy một người sợ sạ bộ đại Phật cái kia tiêu hao quá lớn. Dù là như vậy, to lớn tượng Phật cái kia gần nghìn mét độ cao như cũ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thời khắc này, chiến đấu đình chỉ, hết thảy mọi người nhìn Ken, thời khắc này hắn chính là cái kia nhất đẹp con trai không chỉ là mạ gì nghệ phò hải quân hải tặc ở xem này chiến đấu có thể coi điện thoại trùng có đem mạ gì nghệ phò chiến đấu tình cảnh tiếp sóng đến các nơi trên thế giới có cường giả nhìn này chiến đấu ngũ lao tinh ở xem minh vương giới hội cũng ở xem quân cách mạng cũng quan tâm phóng viên cùng một ít rảnh rỗi tiểu lâu la cũng có quan tâm dù sao đây là hải quân băng hải tặc dâu trắng hai thế lực lớn và tráng mạnh rất nhiều người sớm chờ này một ngày đến điện thoại trùng phán phất thông nhân tính phân ra một con chuyên môn quay trụ kèn cùng tổ mỉ chiến đấu đây là muôn người chú ý chiến đấu cũng là hải tặc người xuyên việt đều thích tham dự một cái nội dung vợ kịch bởi vì này là dương danh lập vạn sân khấu vậy thì dường như xuyên qua đến hổ cả bên trong, nếu như có năng lực, ai không nghĩ ở lần thứ bốn nhận giới đại chiến bên trong làm náo động lớn thuận liền trở thành chúa cứu thế. đi chết đi. khen điều khiển to lớn tự vật, hàng ngàn con to lớn phật thủ cùng nhau nổ ra, này một chiêu có thể treo lên đánh hoàn toàn thể sợ san đây là xẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể ổn ép vũ chỉ hạ mạ đại dạng nguyên nhân. đây trời quyền ảnh không chỉ đem vũ trì hạ tổ mì bao trùm đi vào, càng là liền dâu trắng cũng không buông tha, hắn là nghĩ một lần giải quyết hai cái đối thủ. chỉ hạ tổ tay làm kiếm chỉ trắng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một xé nước tiên địa bá đạo kiếm ý từ trên người hắn tản mắt ra. Dù cho là thủ thế chờ đợi trạng thái cũng làm kinh sợ mạ gì nệ phò không phải đại tướng sức chiến đấu người. Dù cho là người chủ nghĩa hòa bình loại này người máy cũng bị áp chế lại hoàn toàn không thể động đậy. Chương 282 Phật thủ tuy rằng to lớn, thế nhưng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền muốn đánh kích đến dâu trắng trên người của Tô Mi. Dâu trắng được tiêu là một cái căng thẳng, không lo được thương thế, lại lần nữa nhấc lên xong quyền. U trì hạ tổ Mi không nhanh không chậm vùng lên tay phải kiếm chỉ, trong chớp mắt phong vân biến sắc. Đông, Đông, Đông, từng con từng con to lớn Phật thủ bị chém đứt, vô hình lại mạnh mẽ kiếm khí hiển Khen mặt lệnh, hắn liền không tin, ngươi có thể chặt đứt hết thể Phật thủ, chỉ thấy to lớn tượng vật còn lại hết thể cánh tay toàn bộ vung vậy đi ra ngoài. Không chút khách khí nói, cái gì dâu trắng, bách thú cái đủ, gặp Sen Goku ở này một chiêu trước mặt không tính là gì, đòn đánh này có thể trực tiếp đem bọn họ đánh chết. Uchiha Tomi như cũng sừng sững bất động, hắn nhắm mắt lại, phản phất cùng tự nhiên hợp làm một thể, lại phản phất hóa thành tiên thiên thần kiếm. Tập sát, tập sát, tập sát. Cái kia anh kích mà ra Phật thủ không ngừng bị đứt, trong thiên địa rạc năng lượng hoàn toàn bị Uchiha Tomi điều khiển, hóa thành từng trôi không nhìn thấy thần kiếm. U chỉ hạ tổ Mỹ kiếm đạo trình độ không ở mắt ứng phân liệt thể bên dưới, thậm chí còn có thắng. U chỉ hạ tổ mị sau lưng dâu trắng sững sờ, hắn cái thế giới này mạnh nhất nam nhân tựa hồ trở thành tôn lên, này chiến đấu hắn căn bản xuyên không được tay. Đại sử phạt sèn gỗ cũ rất muốn gọi hạ kẹ nủ đi giúp kèn, thế nhưng gọi hạ kẹ nủ đi hỗ trợ không liền giống như là gọi hắn đi chịu chết. Hạ kẹ nủ một người hoàn toàn không đáng chú ý, hắn cùng gạp, hạ kẻ đủ, à ảo kỳ gì, cùng tiến lên còn tạm được, thế nhưng bọn họ không thể bỏ mặc băng hải tặc dâu trắng không để ý tới, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu có điều dâu trắng một phương tuy rằng bị đại phật hấp dẫn anh mắt tạm thời ngừng tay nhưng không có lui ra bọn họ còn muốn cứu ạ sơ đây bất kể như thế nào cái này tổ bị xuất hiện giúp bọn họ ngăn cản hải quân mạnh nhất sức chiến đấu kén thật ghê gớm ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú để tỏ lòng tôn kính vì không có tiên nối, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó kèn hét lớn bằng bạc trả cờ giả mánh liệt mà ra to lớn tượng phật bắt đầu tỏa ra sự sống một lần nữa mọc ra phật thủ không chỉ như vậy hoàn toàn thể sở sạt độ xuất hiện lần nữa trở nên càng càng cao to hóa thành áo giáp bao trùm ở đại phật điều này làm cho to lớn tượng phật thiếu một tia hoái nhường một tia sơ sát, mấy ngàn phật trưởng lại lần nữa xuất kích, cái kia hùng vĩ tư thế liền làm kinh sợ cái thế giới này mọi người, không có người không kinh sợ nguồn sức mạnh này, dù cho ở thánh địa quan sát ngũ lao tinh cũng không ngoại lệ, có thể coi điện thoại trùng thật biết điều, hoàn mỹ đập xuống ken cùng tổ mỹ chiến đấu, thậm chí không ngừng một con điện thoại trùng ở quay chụp hai người chiến đấu, bởi vì này là cao nhất quyết đấu, so với tứ hoàng quyết đấu còn muốn đặc sắc mấy lần, phật trưởng đầy trời, thế nhưng sức mạnh nhưng rất cố động, không phải này cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa đủ để đánh chìm mã gì nẻ phò. Dâu trắng có chút lúng túng, hắn không biết mình ở này làm cái gì, hắn là không ngăn được thế nhưng liền như thế chạy trốn cũng không tốt. chúng tiểu nhân, bất kể bên này, các ngươi nhanh đi cứu a sở, đừng quên chúng ta mục đích. dâu trắng giống lớn kêu, bảo đảm toàn bộ chiến trường có thể nghe được, hắn trung quy là không làm được bỏ qua tổ mị chạy trốn. dâu trắng này một tiếng gào thét, nhường chiến trường lần nữa khôi phục cái kia tử vong bầu không khí, không ngừng chém giết, không ngừng có người gào thét vĩnh cửu ngã xuống. phật thủ lấy mênh mông quần cuộn tư thế kéo tới, tụ trì hạ tổ mị như cũng nhắm mắt, hắn đem tự thân tinh khí thần nhắc tới cao nhất, trên người tỏa ra kiếm ý càng ngày càng đáng sợ, người khác nhận biết không ra cái gì làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt tương lại biết kiếm đạo của người này tu vi đã siêu việt tất cả mọi người đến một tầng khác. tuyệt tiên một kiếm U hạ tổ mỉ tay phải lại lần nữa chém ra hắn không có mở mắt ra thậm chí trong tay đều không có kiếm thế nhưng cái kia kiếm khí đã xông lên vô tiêu bất luận người nào cũng có thể cảm ứng được chiêu này ngưng tụ U hạ tổ mỉ hiện tại này chiếm cư thân thể hết thể năng lượng lấy hắn vô thượng ý chí chém ra một kiếm hết thể mọi người đang chờ mong hắn này mạnh mẽ một kiếm thậm chí tại chỗ kiếm hào có chút coi tổ mỉ là làm kiếm bên trong tiên thần nhưng mà Vũ Trang sợ sản nổ Phật thủ nhưng không có gây vỡ, thậm chí không có bị hao tổn. Mọi người buồn mực, không nên a. Tập sát. Đương nhiên, tượng Phật bị chém đức, ngay ở Phật thủ muốn oanh kích đến trụ trì hạ tổ Mị trong chớp mắt đó. Cái tia kiếm khí ở đem tượng Phật chặt đứt thời điểm càng là theo vết cắt gồ lên nổ bể ra, to lớn tượng Phật trong nháy mắt bị nổ liền xiếng. Này xoay ngược lại không người nào có thể nghĩ đến, không ai nghĩ tới đây thế gian càng có như thế kinh diễm tuyệt luân kiếm vật. Đưa mắt hình chiếu tới đây mắt dương phân liệt thể ngược lại không cảm thấy như vậy, nếu như đổi hẳn đến, đừng nói Tơ Phật, cái tia kèn cũng sẽ theo chết đi. Cũng không phải nói mắt ứng phân liệt thể càng mạnh hơn, mà là phương thức chiến đấu không giống nhau. Boxer xa độ tượng Phật liền như thế bị chặn nước, kèn trực tiếp từ không trung rất xuống. Hắn nhanh chóng dùng Nguyệt bộ ổn định thân hình, dù cho hắn nắm giữ xẹt dụ hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ chỉ hạ mạ đa dạng sức mạnh, vừa hai lần ngừng tụ đại Phật sát thực tiêu hao hắn không ít trả cơ dạ. Dùng Nguyệt bộ trên không chung đi dạo kèn phát hiện tổ mỉ khí tức rất không đúng, rất suy yếu, hắn nhất thời vui vẻ, hắn chỉ là tiêu hao 4 phần 10 trả cơ dạ, thật sự tính ra sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Aki, Aki, Aki Hoàn toàn thể sợ sạ nộ xuất hiện lần nữa, kẹn nhanh chóng bắn nhanh ra từng viên từng viên to lớn câu ngọc thừa thắng xung lên. May nhờ là có hạt hỉ dạ mạ sức mạnh, trả cờ dạ tương đối nhiều, bằng không có thể không chịu nổi kẹn như thế chơi. Lúc này Uchi hạ tổ mị tình huống xác thực rất không tốt, sức mạnh của thân thể này kỳ thực đến không được đại tướng cấp độ, chớ nói chi là cùng siêu việt đại tướng kẹn so với, hoàn toàn là dựa vào hắn dùng cầm thuật bạo phát. Hiện tại hắn bộ thân thể này đã thủng trăm ngàn lỗ, Uchi hạ tổ mị quyết định trước tiên trốn một hồi. ầm ầm, ầm ầm ầm. Lúc này dâu trắng đông hai nắm đấm. Siêu phụ tại vận dụng quả chấn động sức mạnh, sử dụng thời điểm huyết dịch theo khỏe miệng lưu đi ra. Ta không nợ ngươi. Dâu trắng cao giọng nói, đây chính là dâu trắng, hắn là hải tặc, nhưng thật là một cái có đặc biệt nhân cách mỹ lực hải tặc. Hắn làm tứ hoàng che chở chính mình địa bàn người, làm cho này người thậm chí qua so với chính phủ thế giới giới cờ gia nhập liên minh quốc gia còn tốt hơn. Nhưng hắn là tứ hoàng, bản thân liền là cờ sĩ, cổ vũ rất nhiều hải tặc ra biển. Đây là một cái coi như không tệ người, đáng tiếc sinh sai rồi thế giới. Dâu trắng không ngừng thôi thuốc quả chấn động năng lực, hắn không đi cứu A sơ, hắn đã rõ ràng, hắn là cứu không ra A sơ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có hy vọng, không nghĩ tới thế giới này lại ẩn giấu như thế hai vị tuổi trẻ cường giả. Lần này là hắn xin lỗi các con. Rất nhanh liền qua đi 10 giây, mấy chục viên hệ Z đó N trái ác quỷ thêm vào tổ mì nắm giữ là tính, không bảo hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục một nửa. chỉ hạ tổ mì bông nắm lấy râu trắng tay, sau lưng biến ra cánh giận hắn bay đến không trung, lấy ra một điểm dương lực lượng truyền vào trên người hắn. Dương lực lượng cũng không phải chỉ có hồ cả thế giới có, mỗi cái thế giới đều có âm dương ngũ hành, chỉ có điều không giống vũ trụ quy tắc bị ổi dùng khả năng có một ít không giống nhau. Có điều dương lực lượng khẳng định có hiệu quả trị liệu chỉ có điều không có hổ cả thế giới như vậy tốt. Dương lực lượng vừa tiến vào thân thể của dâu trắng, hắn thương tốt lắm rồi, có điều như vậy một điểm sức mạnh muốn cho hắn hoàn toàn khôi phục là không thể, dâu trắng hiện tại thì tương đương với trước không chiến đấu trạng thái, thương tốt, thế nhưng nhiều năm tích lũy ám thương không tốt. Chương 283. U chỉ hạ tổ mị mang theo dâu trắng trên không trung bay mười mấy giây, thương thế hoàn toàn khôi phục. Thương thế này nếu như cho thế giới này người, coi như là bách thú cái đủ loại thể chất này vô cùng biến thái người, muốn khôi phục cũng đến một tháng cất bước, thế nhưng tổ mị như vậy mười mấy giây liền đủ. Cũng đúng, coi như chỉ còn một bộ không xương Tổ mì đỉnh thêm một phút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy, đi làm ngươi sự tình đi. Uy chỉ hạ Tố Mị một cái phát lực, đem dâu trắng cho ném ra ngoài, hướng về đài xử phạt ném qua. Dâu trắng nhanh chóng tỉnh táo lại, tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu ra Hạ Sơ, bằng không những người khác hy sinh liền một ví. Đông, dâu trắng trực tiếp rơi xuống đài xử phạt ngoài trăm thước, khoảng cách này đối với Hải Tặc thế giới cường giả tới nói quá gần. Không được, Hải quân hoàn toàn biến sắc, Kẻ đủ càng là không lo được, xin chỉ thị xẻn gỗ củ, trực tiếp nhảy xuống đại xử phạt đi đối phó dâu trắng lần này ngược lại không là thật sự làm diễn viên, mà làm mát cô cũng là có thực lực, muốn trong nháy mắt đột phá hắn phong tỏa đây căn bản không thể. Một con có thể coi điện thoại trùng vội vã thay đổi một hồi, trọng điểm quan tâm đài xử phạt, dù sao lần này nguyên nhân cũng là bởi vì hỏa quyền ác sở, có thể coi điện thoại trùng có thật nhiều đài, đem toàn bộ chiến trường tình huống tiếp sóng cho người khác xem, phân ra một đài cũng không có gì. đương nhiên rồi, hải quân nếu như ở vào bất lợi cục diện, sengo cụ liền sẽ nhường người đóng có thể coi điện thoại trùng. Cung ngay, dấu trắng hiện tại trường đao không ở tay, thế nhưng cùng kèn vừa đứng hắn có một tia tiến bộ, đáng tiếc thân thể của hắn hạn chế lại hắn. Dù là như vậy, dâu trắng dựa vào xuất thần nhập hóa hạ kỳ tu vi cùng quả chấn động năng lực đem ạ kẹ đũ đánh theo chó như thế. Có điều hải tặc thế giới người đều chịu đánh, ạ kẹ đũ tuy rằng chết vật, thế nhưng dâu trắng muốn giết chết ạ kẹ đũ không dễ như vậy. Gặp đi giúp xạ cả dù kỳ, sen gỗ cụ lạnh lùng nói, sen gỗ cụ không yên lòng gặp. Nếu như mình đi hỗ trợ, lưu gặp ở đây sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không chính xác. Tuy rằng gặp lòng mang chính nghĩa, thế nhưng chuyện như vậy ai cũng không cách nào trăm phần trăm bảo đảm. Lão phú biết, gặp nhẹ nhàng nói, kỳ thực trong lòng hắn rất xoắn xuýt, hắn là hải quân anh hùng, nhưng hắn cũng là sợ ra ra. Gặp bay vào xuống, thiết quyền bóng hướng dâu trắng đánh tới, thiết quyền gặp tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Thuần túy sức mạnh cùng Hạ Kỳ, gặp là mạnh mẽ, một quyền liền đánh dâu trắng trở tay không kịp, đem giết tới dưới đại xử phạt mới dâu trắng bước lui về. Muốn biết gặp không phải là trái ác quỷ năng lực giả, hắn là dựa vào chính mình sức mạnh có thể cùng dâu trắng, sư tử vàng, dâu dơ phân cao thấp người, càng đáng sợ là hắn sức mạnh sẽ không bởi vì tuổi tác nguyên nhân mà suy yếu. Nói cách khác hắn hiện tại còn ở trạng thái đỉnh cao, mà dâu trắng đã qua đỉnh phong. Đánh không lại. Dâu trắng đã có thể thản nhiên thừa nhận chính mình đánh không lại gặp, ạ nụ liên thủ Dù sao hai chứng kiến cái kia gần nghìn mét đại Phật hậu tâm thái đều sẽ có thay đổi. Một bên khác, Kèn không có lập tức ra tay, hắn nhìn trạng thái rất tốt sắc mặt của Uchiha Mỹ rất khó coi, hắn rõ ràng, trừ phi một đòn giết chết, không phải sẽ bị dây dưa đến chết. Liền Kèn hỏi thăm tới Tổ Mì mục đích, chúng ta hẳn là đến từ cùng cái địa phương, xem như là đồng hương, có thể nói một chút mục đích của ngươi sao? Uchiha Tomi cười, mặc dù là đồng hương, nhưng chúng ta cũng không phải là người cùng một con đường, trước tiên đánh xong lại nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi không phải là đối thủ của ta, Đúng rồi, hồ cả thế giới đã bị ta thống nhất. Uchiha nói xong màu xanh nước biển sợ Sano đem hắn bao phủ lại, đây là Sở Sano, nhưng không phải Mạn Dễ Kỳ Hự Sano. Đây là hắn điều động thuộc tính thủy năng lượng thực chất hóa ngưng tụ mà thành, vì lẽ đó không có Mạn Dễ Kỳ Hự Sano loại kia âm u cảm giác. Nếu như có thể thống nhất hổ cả thế giới làm sao có khả năng yếu như vậy, nghỉ ngơi giao động ta ý nghĩ. Kèn không tin Uchiha Hatoomi, có thể thống nhất hổ cả thế giới cái kia sức mạnh tuyệt đối so với lục đạo mà đã dạ, Ô Sô sủ kỳ cả ngủ già cường, đánh hắn liền theo chơi như thế. Uchiha Hatoomi cũng không để ý tới Hắn muốn bứt kèn ra tay toàn lực, nếu như vẹn vẹn là hổ cả thế giới sức mạnh, vậy hắn thật không lầm mắt, muốn biết toàn bộ hổ cả đa nguyên vũ trụ đều ở hắn nắm trong bàn tay. Tổ Tomi sở sạ nổ độ cao không ngừng tăng trưởng, hắn không chỉ điều động trong thiên địa rời rạc năng lượng, càng là liệu mạng nghiên ép chính mình. Hải tất thế giới bên trong thuộc tính thủy năng lượng là nhiều nhất, mà nơi này ở vào biển rộng bên trên, có rất nhiều thuộc tính thủy năng lượng có thể gần đây điều động. Vì lẽ đó thủy chi sợ sạ hình thể nhanh chóng siêu việt hoàn toàn thể sợ sanh Chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, có điều giải quyết ngươi đầy đủ. Uchiha Tomi nói xong vô số năng lượng màu xanh lục tiến mất hướng kèn vào tới. Kèn trực tiếp dùng bắt phản câu ngọc phản kích, vô số câu ngọc, tiễn mất xoay kích đến cùng một chỗ. cục diện đó là nghiêng về một bên, tiễn mất đem câu ngọc đánh liên tục bại lui, bởi vì mỗi cái tiễn mất mặt trên đều bao trùm hạ kỳ. u hạ tổ mị đến cái thế giới này mới mấy ngày, thế nhưng hạ kỳ trình độ hơn xa cái thế giới này tất cả mọi người, kèn hạ kỳ trình độ mặc dù không tệ, thế nhưng không cách nào cùng những tia cao thủ hàng đầu so với. tiễn mất đánh ở kèn hoàn toàn thể sợ nổ lên, đánh ra từng đạo vết nước, kẹn ngược lại cũng quả đoán, nhường sở nổ ở đây chống đỡ một hồi, cả người dùng bộ cấp tốc bay ngược. sau đó, đại phật xuất hiện lần nữa. Các loại hoàn toàn thể sở sạn nổ bị tiến mất hoàn toàn đánh tan, hắn cố nén khó chịu lại lần nữa triệu hoán hoàn toàn thể sở sạn nổ sở sạn đại Phật xuất hiện lần nữa. Không chỉ như vậy, vật sổ sổ cự hạ kỳ cũng bị hắn sử dụng đi ra, bao trùm sở sạn đại Phật, hạ sổ cự hạ kỳ cũng quấn quanh, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Kèn đối với chiêu này tràn ngập tự tin, coi như là tứ hoàng đồng loạt ra tay cũng tuyệt không phải mình bây giờ đối thủ. Giờ khắc này kèn tinh khí thần đều tăng lên tới tự mình trạng thái đỉnh cao nhất, có điều trạng thái như thế này hắn kiên trì không được bao lâu, thậm chí ngay cả một phút đều không thể duy trì. Kẻ cũng không dài dòng Điều khiển to lớn tượng Phật sông ra ngoài, cái tiêu đủ để đánh tan hoàn toàn thể sở sạ nổ tiến mất xạ kích ở đại Phật lên chỉ là tạo thành một ít không quá quan trọng thương. Trừ dâu trắng đang liều mạng cứu vớt ra Sơ, coi như là Marco cũng không nhịn được dừng lại cùng kỳ dự chiến đấu. Không phải Marco đám người là lão lục, mà là khí thế kia quá mạnh mẽ, coi như là trong truyền thuyết cổ đại binh khí nắm giữ sức mạnh cũng chỉ đến như thế đi. Thời khắc này kèn cùng ngụ chỉ hạ tổ mỉ cho người cảm giác ngột ngạt quá lớn, rất nhiều thực lực thấp kém hải quân, hải tặc trực tiếp bị cố đích khí thế cường này chấn động ngất đi. Dù cho là tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc cũng sợ không cẩn thận bị này chiến đấu cho lan đến gần bị tuân sát trong thánh địa ngũ lao tinh cũng rất bất an này hai cỗ sức mạnh to lớn thoát cách bọn họ không chế bọn họ cầu khẩn tốt nhất lưỡng bại cầu thường bằng không thế giới cách cục sẽ xuất hiện biến động lớn cài đồ cái tên này bị tốc độ sang ngăn cản này hai cái tứ hoàng chính chiến đấu tạm thời không biết mạ gì nệ phỏ tình huống không phải bọn họ khẳng định ngừng tay đi tới mạ gì nệ phò trên thực tế mạ gì nệ phò còn tồn tại là kèn cùng tổ Mỹ lưu thủ tình huống hoàn toàn thể sợ sạn nổ có thể bay hai người bay trên không trung chiến đấu cách hơi hơi xa một chút nhỏ chương hai trăm bị thua không trung uy chứa hoàn toàn thể sở sạt nổ đại phật sau lưng thăng ra hai cánh đối diện là đồng dạng cao to màu xanh nước biển sở sạt nổ hai vị quái vật khổng lồ không ngừng đấu mỗi một lần đụng nhau sản sinh động tĩnh đều làm người ta hoảng hốt hoảng đây là lực cùng lực tranh tài không có kỹ xảo dựa cả vào tự thân mạnh mẽ đối mặt nổ ra số sẹn rủ cánh tay to lớn tượng vật dù cho là ụ chỉ hạ tổ bì này từng cường hóa sở sạt nổ cũng không chịu nổi thế nhưng mỗi lần sở sạt nổ xuất hiện với đức tổ cũng có thể nhanh chóng chữa trị ầm ầm ầm ầm không chung đó là tiếng nổ tung duy trì một phút năng lượng mạnh mẽ chập chập đủ để phá hủy mã gì này phò Dù cho là trên không trung chiến đấu, ở sóng cũng chấn động mà gì nệ phò kem chút giải thể. Đại Phật sức mạnh bắt đầu suy yếu, cái kia sở sạ nổ biến thành áo giáp như cũ ở. Thế nhưng hạ kỳ hoàn toàn biến mất, kèn hạ kỳ tiêu hao hết, cần thời gian khôi phục. Hạ kỳ đồ chơi này không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trong nguyên tắc phỉ liền có hạ kỳ không đủ dùng cần thời gian khôi phục tình huống. Đồng thời, hạ kỳ tiêu hao hết cũng nói người sử dụng trạng thái sẽ rất không tốt. Này không, sở sạ Đại Phật bị màu xanh nước biển sụp sạt nổ ép đánh. 10 giây, sơ sanh áo giáp bị làm nát. Lại là 10 giây, toàn bộ Đại Phật bị băm thành tấm ảnh. Hoàn toàn thể sụp sạt nổ. Senju Du đại Phật nhiều lần bị làm nát, cảnh này khiến Kèn chịu phản vệ, đại Phật còn tốt, muốn biết hoàn toàn thể sở sạ nộ nhưng là xạ dị gắng âm độ lực lượng biến thành, cùng tự thân cùng một nhịp trợ. Kèn bị đánh bại sau liền sử dụng nguyệt bộ khí lực đều không có, thẳng tắp rơi xuống đến trên mặt biển. Bởi vì trả cơ dạ quan hệ, hắn trôi nổi ở mặt nước, không có rơi xuống đến trong biển. Uchiha Tômi giải trừ sở sạ nộ, lấy hắn sức mạnh bây giờ duy trì loại này cấp sở sạ nộ khác mỗi thời mỗi khắc tự thân đều phải bị phản vệ. Có điều đau không phải hắn, mà là ác ma hắn chỉ là ý thức hình chiếu tạm thời tiếp quản bộ thân thể này. Xem ra Hạt thế dạ mạ cùng mạ đa dạ sức mạnh chính là ngươi toàn bộ sức mạnh, chẳng chờ mong. Uchiha Tomi bay đến kèn phía trên, ở trên cao nhìn xuống nói. Kẻ nội tâm rất không cam lòng, nếu như hệ thống vẫn còn, hắn hiện tại không nói lục đạo cấp, chí ít có thể thức tỉnh gì genệ gặng, đến thời điểm Luân mộ phân thân vừa ra, cái tên này khẳng định không phải là đối thủ của chính mình. Uchiha Tomi nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tomi nhón quả thật rất ít giết người xuyên việt, ở hồ cả đa nguyên vũ trụ thời điểm, trừ nhường hết thệ hộ cả vũ trụ vạn nguyên quy nhất thời điểm, chỉ có đối mặt cực kỳ cá biệt quá khiến người buồn nôn người xuyên việt hắn mới sẽ hạ sát thủ có điều vạn nguyên quý nhất cái kia không phải tổ mì nhằm vào người xuyên việt vào lúc ấy hết thảy mọi người muốn mình đẳng đối mặt tử vong người xuyên việt cũng như thế tổ mì có lúc vẫn là rất cân bằng ưu chỉ hạ tổ mì trực tiếp chọn đọc kèn ký ức lúc này kèn liên tiếp gặp khó căn bản không phát huy ra cái gì sức mạnh dù cho tổ mì cũng là bị thương nặng thế nhưng trọng thương chuyện như vậy đối với tổ mì tới nói là bình thường thao tác đã quen thuộc từ lâu một bên khác akiji nhìn thấy kẻn chiến bại cũng không kịp nhớ thực lực trên lệnh vấn đề Izz, trước hết đột phá mát cô phong tỏa cái này cũng là mát cô cố ý gây ra hắn mặc kệ Izz, bản thân cấp tốc bay đi đại xử phạt không đã không có đài xử phạt. ở quả chấn động sức mạnh dưới, đài xử phạt đã ngã. nếu như không phải sen gỗ cụ che chở ạ sở, ạ sở đã chết. hiện tại hải quân chiếm thượng phòng, sen gỗ cụ đương nhiên sẽ không chơi cái gì sớm phạt trò hề. dâu trắng lấy một đi hai, sát thực vất vả, cũng may trước hắn cùng càng mạnh mẽ hơn kẹn chiến đấu qua, vẫn tính thể đứng. thế nhưng đánh lâu phải thua. hải lâu thạch còn tay, không dễ xử lý a. dâu trắng biết coi như cứu đi ạ sở, không giải quyết còn tay vấn đề, chạy trốn thời điểm ạ sở chính là hoàn toàn diệt Tuy rằng không có trái cây năng lực, hạ sở cũng không yếu, nhưng cũng là phổ thông trung tướng trình độ. Cái này thực lực đặt ở bây giờ căn bản không đủ dùng. Như vậy chỉ có thể sớm phạt. Sengo cũng mặt tâm trầm, chuẩn bị phát động trái cây năng lực giết chết hạ sở. Hiện tại kẹn đối với hải quân quá trọng yếu, tuyệt không thể nhường kẹn có chuyện. Hắn là hải quân tương lai à? Nghe được sớm phạt, dâu trắng cũng lên, hắn phát điên tiến công. À kẹn đủ căn bản không ngăn được. Gặp nhất thời hoảng hốt, bị dâu trắng đột phá phong tỏa. Đối mặt đánh về phía đầu nằm đấm, Sengo cụ không dám đánh cược, chỉ có thể trốn. Rất tốt, dâu trắng ngươi cho rằng ngươi có thể cứu đi ạ sợ kỳ thực mục tiêu của chúng ta là ngươi coi như ạ sợ là vua hải tặc chi tử làm sao có thể cùng ngươi so với gặp ạ kẻ đủ bất kể ạ sợ đồng thời giết dâu trắng sen gỗ củ điên cùng nói này điên cùng là trang cũng là đối với gặp cảnh cáo sen gỗ củ đang bức mắc gặp chính mình có thể buông tha ạ sợ có điều gặp nhất định phải ra tay toàn lực cùng mình giết chết dâu trắng bằng không đừng trách hắn không để ý ngày xưa tình nghĩa kỳ thực sen gỗ củ này nguyên xoáy làm rất bất đức. không phải nói ai làm cái này nguyên xoáy đều sẽ rất bất đức. sắc mặt của gặp biến đổi hắn cùng sen gỗ cù đó là bạn núi khố làm sao sẽ không rõ ràng xèn gỗ cụ hận tại lời muốn lấy mạng ta liền đến thật sự cho rằng ta sợ các ngươi xèn gỗ cụ gặp dung nham tiểu quỷ liền để ta xem các ngươi một chút bản lĩnh dâu trắng rất là cản rỡ, hắn cũng rõ ràng xèn gỗ cụ hận tại lời hắn nhưng là xèn gỗ cụ đối thủ cũ à, kẻ kẽo nhìn một chút tạ sợ lại nhìn một chút dâu trắng cắn răng giết hướng về dâu trắng chỉ cần dâu trắng vừa chết băng hải tặc dâu trắng chính là cái dám đến thời điểm chính mình có nhiều thời gian truy sát những đội trưởng này ba đối với một dâu trắng cùng cùng nguy cơ Có thể nói, hải tặc thế giới không người nào có thể từ gặp ba người vây giết dưới sống sót, bất kỳ truyền thuyết đều không thể, Roger, rụt phục sinh cũng không thể, trừ phi tên kia không phải hải tặc thế giới tồn tại. Lại như Tommy cùng kèn. Nói tới hai người này, Tommy đem kèn ký ức chọn đọc xong. Uchi Hạ Tommy có chút thất vọng, không được cái gì hữu dụng đồ vật, cái tên này hệ thống cùng hộ cả đa nguyên vũ trụ những người xuyên việt kia ngón tay vàng như thế, toàn bộ chạy trốn. Uchi Hạ Tommy đột nhiên cảm thấy, nếu là đồng hóa hải tặc đa nguyên vũ trụ, liền không nên cùng hộ cả như thế làm vạn nguyên quý nhất. Vạn Nguyên Quy nhất xác thực có thể tăng lên thiên đạo sức mạnh, thế nhưng tăng lên không nhiều. Thà rằng như vậy, còn không bằng giữ lại những kia vũ trụ, dùng chúng nó hấp dẫn người xuyên việt cùng chúng nó ngón tay vàng, cuối cùng cấp giật người xuyên việt thành quả. Nhưng mà Tổ Mị căn bản không biết, sau đó hồ cả đa nguyên vũ trụ sẽ không có người xuyên việt, chí ít sẽ không có nắm giữ ngón tay vàng người xuyên việt. Bởi vì hồ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo đã bị Tổ Mị đồng hóa, cái thế giới này một cố nồng nặc Tổ Mị mùi vị, những kia ngón tay vàng trốn cũng không kịp, làm sao có khả năng đến đến thăm. Ngươi bị ánh sáng chỉ, đã sao? Lý Long rất nhanh, hắn trực tiếp nhắm vào hữu hạ Tổ Mị. Hùng tận đá ra, chỉ cần Tô Mị né tránh, hắn lập tức hóa thành hạt ánh sáng liền đi kèn, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Chẳng ai nghĩ tới kẹn sẽ mạnh tới mức này, có điều cái kia gọi Tô Mị càng đáng sợ, cường theo quái vật. Không, hai người này so với quái vật còn đáng sợ hơn. Chương 285: Thế giới bởi vậy thay đổi. U Chỉ Hạ Tô Mị bỏ mặc kỳ dự cứu đi kèn, ở trong lòng hắn, cái này hải tặc thế giới thậm chí toàn bộ hải tặc đa nguyên vũ trụ đều là chính mình vật sở hữu. Chỉ là cần tìm chút thời giờ mới có thể nắm tới tay, vì lẽ đó hắn đối với những người này khoan dung độ là rất cao, đều là chính mình chất lượng tốt tài vật. Bản tôn chính là thích chơi, đổi làm ta đã sớm kết thúc tất cả những thứ này. Hồ Cả đa nguyên vũ trụ nhòm ngó chiến đấu đàn dỗ đồng hóa thể đều lẩm bẩm nói. Xác thực, Uchiha Tomi không có vận dụng công kích linh hồn thủ đoạn, không phải kẻ đã sớm thất bại. Còn có, cảm động lây, thương thế rời đi, sức mạnh nguyên rủa những Uchiha Tomi này không phải là không thể dùng, dù cho không có xạ gì gặng, hắn cũng có thể sử dụng đại đa số mạn dễ kỳ hữu đồng thuận, chỉ là cần nhiều đánh đổi một số thứ. Uchiha Tomi thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn dường như đàn đồng hóa thể nói tới thích chơi, có điều hắn vốn là tới chơi. Vậy thì chơi với ngươi chơi lôi độn chạ cơ dạ hình thức mở, lôi thần khải giáp nhanh chóng bao trùm u trì hạ tổ mì, cả người hắn tốc độ tăng lên tới một cái tốc độ không thể tưởng tượng, ý nhanh, hắn liền so với hắn nhanh, nói là lôi độn chạ cơ dạ hình thức, kỳ thực dùng năng lượng không phải trả cơ dạ, mà là cái thế giới này lôi đỉnh chi lực, đạn dò đồng hóa thể chỉ có thể ước cao nhìn, đừng nói đạn dô đồng hóa thể, mắt tương phân liệt thể các loại tổ mì cũng ước cao a, cái khác tổ mì chỉ có thể ý thức hình chiếu dáng lâm, chỉ có đủ trì hạ tổ mì cái này bản tôn nắm giữ cấp đoạt, cái khác tổ quyền khống chế năng lực, u hạ tổ mì bạo phát lên là mạnh mẽ, một quyền lại một quyền không ngừng kỳ dị xin lỗi, khuôn mặt này tự mang muốn ăn đòn cảm giác, có chút không nhịn được. Không một hồi kỵ du liên bị trọng thương, lực lượng này quá mạnh mẽ. Vào lúc này ạ kỳ gì quan thai đến muộn, ạ kỳ gì đối thủ rồ dù đi giúp dâu trắng, mắt cô. ạ kỳ gì bản thân cũng nghĩ đến giúp kèn, dì, liền không có chiến ý hai người nhanh chóng dịch ra. ạ kỳ gì chạy tới sau sầm mặt lại rồi, vào lúc này buộc xã lì nổ người liền không muốn diễn ta đi. ạ kỳ gì rất hy vọng kỵ du là đang diễn trò, nhưng hắn biết không phải, bởi vì hắn kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ rất rõ ràng cảm ứng được khí tức rất không ổn định. Tuy rằng cụ chỉ hạ tổ Mỹ sắc mặt rất trắng bệnh, thế nhưng ạ kỳ gì nhớ mang máng tình huống như thế cái này gọi tổ mì ra hỏa vẫn như vậy. Tình trạng của hắn vẫn ở trọng thương cùng hoàn hảo không chút tổn hại trong lúc đó nhiều lần gọi tới gọi lui, nay đến tuột cùng là cái gì quái vật? Ngươi nên không phải hải tặc đi. Ạ kỳ gì không có lập tức động thủ, mà là nói tới lời khách sáo. Ạ kỳ gì đang trì hoãn thời gian, bởi vì hắn một người thật sự không chịu nổi a. Hắn nghĩ xèn gỗ củ ba người giải quyết dâu trắng sau, tập bốn người bọn họ lực lượng nên có thể chống lại, hắn cũng không tin sử dụng nhiều như vậy cường độ cao chiêu số đối phương thật sự chịu được được nhưng lại ảo kỳ gì không biết, Uchiha trì hạ không diễn hắn, hắn là thật sự suy yếu, thế nhưng lại khôi phục nhanh chóng. Uchiha trì hạ nói, ta xác thực không phải hải tặc, cũng không phải quân cách mạng, có điều ta đến, từ hôm nay trở đi, thế giới bởi vậy thay đổi. ảo kỳ gì cảm thấy Uchiha trì hạ thật là ngông cuồng, tuy rằng hắn mạnh mẽ không sai, thế nhưng chính phủ thế giới 800 năm nội tình không phải nỗi rỡn. có thể nói, coi như tổ cùng kẹn này hai cái siêu cấp quái vật liên thủ lật đổ chính phủ thế giới tỷ lệ chỉ có một nửa, khả năng càng thiếu. một người coi như ở mạnh mẽ cũng không cách nào cùng toàn bộ thế giới là địch, tuy rằng ngươi không phải cùng thế giới là địch. Thế nhưng cùng chính phủ thế giới là địch, ngươi không có phần thắng. A Kỳ vẫn là làm hết sức cùng U trí Hạ Tổ Mì cho chuyện kéo dài thời gian, đồng thời hắn cũng là muốn sờ một chút Tổ Mị đấy. A Kỳ muốn biết Tổ Mị lai lịch, biết Tổ Mị sau đóưu tính, biết hắn có hay không đồng bạn cấp dưới. U Chi Hạ Tổ Mì đối với lời này rất xem thường, hắn là tín phục sức mạnh kia tất tất cả người. Dù cho không có mỹ thành dục vọng năng lực này, lấy U Chi Hạ Tổ Mì ở hộ cả đa nguyên vũ trụ sức mạnh, hắn có thể tùy ý điều khiển nhân sinh của người khác. Hắn thậm chí có thể sửa chữa người khác ký ức, áp đặt không thuộc về người khác nên có tình cảm cho người khác, tùy ý đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Chính vì như thế, hắn biết mạnh mẽ người có thể chi phối người nhỏ yếu tất cả, hắn mới muốn trở nên mạnh hơn. Đã như vậy, liền để ngươi xem một chút sức mạnh chân chính. Tổ Tomi nói xong liền đối với Aokiji phát động linh hồn báo tác, liền bình thường sử dụng loại kia. Bộ thân thể này cứng thực lực không bằng Aokiji, không phải nghiền ép tự thân bạo phát sử dụng linh hồn báo tác, có thể kích thương Aokiji, nhưng sẽ không nhường linh hồn hắn bị thương nặng. Công kích linh hồn ở Hỏa Ca Hải tắc thế giới là rất hiếm thấy, linh hồn báo táp cũng không phải vừa bắt đầu loại kia đơn giản đơn thuần phóng thích linh hồn năng lượng công kích, bị cải tiến rất nhiều lần. Linh hồn báo táp lấy Xé Rách làm chủ, dùng thủ đoạn đặc thù tổ hợp, xếp thứ tự cuối cùng bộ phát ra, lấy làm gương rất nhiều hệ thống sức mạnh thủ pháp, cao minh cực kỳ. Mạnh mẽ vô hình báo táp đánh hạ kỳ dị trở tay không kịp, cơn gió lốc này thậm chí lừa dối qua hắn kẻ bùn số cụ hạ kỳ nhận biết, thẳng kích đến hắn trên linh hồn. A a a. Trên linh hồn đau đớn khó có thể khôn dùng, hắn đều thảm thiết lên. Thân thể thương thế dù cho gãy tay gãy chân ảo kỳ gì cũng có thể nhịn được. Thế nhưng linh hồn chi thương không giống người thường. U chỉ hạ tổ mỉ bản thân cũng động, điểm ấy thương còn không đến mức nhường ảo kỳ gì hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong thiên địa rời rạc năng lượng nhanh chóng bị hắn ngưng tụ thành một cây tiểu đao. Vẹo vẹo vẹo. Ngắn ngắn trong vòng mấy giây, u trì hạ tổ mỉ liền dùng đao nhỏ liền thủng ảo kỳ gì trong đao, cho tới hệ tự nhiên nguyên tố hóa điểm ấy. Đùa giỡn, tổ mỉ hạ kỳ trình độ là này giới mạnh nhất, mỗi một kích đều là thật sự thương tổn. Vào lúc này ảo kỳ gì từ linh hồn thương tổn đi ra ngoài, thế nhưng nhục thân thương tổn trực tiếp nhường hắn quỳ, huyết dịch cao chảy. Tuy rằng chúng trăm đao, thế nhưng đều tránh vết thương chí mệnh, lấy hải tặc thế giới người thể chất, điểm ấy thương cố gắng nuôi không chết được. Giờ khắc này ảo kỳ dị vẻ mặt rất là cay đắng, hắn yếu ớt nói, xem ra hết thảy mọi người đánh giá thấp ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ, vừa ngươi hoàn toàn có thể giết chết ta. Đúng đấy, Uchi hạ tổ mỹ có thể để cho ảo kỳ dị linh hồn bị thương mà thất thần, trong nháy mắt đâm hắn một trăm đao, tự nhiên có thể trong nháy mắt đánh nổ đầu của hắn xuyên thủng trái tim của hắn. Dù cho hải tặc thế giới thân thể chất ở làm sao đáng sợ, lại không phải hổ cả bên trong thập vĩ gì nụ kỳ, loại này thương chắc chắn phải chết. Thời khắc này, Ả Kỵ Dị không nghi ngờ Tô Mị có thể không đối phó chính phủ thế giới. Loại này thuấn sát đại tướng sức mạnh chỉ cần cẩn thận điểm đã đủ rồi, chí ít có thể trọng thương chính phủ thế giới. Nếu là cùng quân cách mạng hợp tác, phần thắng càng to lớn hơn. Càng mấu chốt là, cái tên này còn trẻ tuổi như thế, không giống chính mình, đã ở trạng thái đỉnh cao, coi như có thể tiến bộ, nhiều lắm chính là sẹn gỗ cù nguyên xoái, dâu trắng trình độ đó. Ả Kỵ Dị liên tiếp chiến bại, hơn nữa bại nhanh như vậy, hết thảy mọi người không nghĩ tới, có điều ngấp lại cũng bình thường nếu như đối mặt với kẹn sở xa bộ đại phật ý dựa vào tự thân tốc độ còn có thể đỏ sức một 2, những người khác đều đến nhanh chóng nào phố dù cho là gặp cũng không ngoại lệ lần này chiến tranh triệt để đình chỉ so với dâu trắng hai cái hải quân đại tướng cùng một cái thực lực siêu việt đại tướng trung tướng tính mạng càng quan trọng hơn nữa nhất định phải biết rõ cái tên này lai lịch cùng ý nghĩ có điều cân bằng liền như vậy đánh vỡ này không chỉ là hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng ý nghĩ xem xem chiến đấu cường giả đều là nghĩ như vậy chương 286 có tòa sủ hải quân hải tặc hai phe trong nháy mắt phân vị tinh rõ ràng không có quyết đấu sinh tử. Hải tặc một phương là cứu ra A sờ, cảm thấy không cần thiết tiếp tục chiến đấu tiếp. Hải quân nhưng là mặc kệ dâu trắng cùng hỏa quyền A sờ, lời nói không khách khí, cái này đột nhiên xuất hiện tổ mị so với dô uy hiếp còn lớn hơn, sức mạnh của một người liền so với một cái tứ hoàng băng hải tặc mạnh hơn. Sengo cụ thậm chí hoài nghi, coi như là kèn ạ kỳ gì khôi phục, cùng hắn, gặp, ạ kệ nụ đồng thời vây giết tổ không nhất định có thể thắng, coi như có thể thắng cũng chỉ có thể đẩy lùi hắn mà không cách nào giết chết hắn chính như cùng ngũ trí hạ tổ mì nói với a kỳ gì, bởi vì hắn đến vì lẽ đó thế giới bởi vậy thay đổi kỳ thực đối với thánh địa ngũ lao tinh tới nói nếu như sẹn gỗ cụ các loại hải quân cao cấp sức chiến đấu đều chết hết có thể để cho ngũ trí hạ tổ mỉ chết đi bọn họ là tình nguyện hải quân là chính phủ thế giới giới trướng mạnh mẽ nhất cơ cấu không sai thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái cơ cấu chính phủ thế giới ẩn giấu nội tình quá sâu Bằng không tứ hoàng sẽ như vậy là hoàng dâu trắng giấc mơ từ không phải cái gì thế giới bá chủ mà là cùng con trai của chính mình cùng nhau hắn sẽ không theo đuổi quá nhiều Thế nhưng cái đồ cùng bác gái đều là dạ tâm bừng bừng hàng người, nếu như có cơ hội, bọn họ sẽ không thử nghiệm lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Vậy chỉ có thể là chính phủ thế giới mạnh mẽ không phải bọn họ có thể chống lại. Uchiha Tomi đối mặt thế tới hung hăng xẻn gỗ cũ đáng người, tiện tay chuyển vào một ít dương lực lượng đến ảo kỳ dị trên người ba người, những này dương lực lượng có thể khôi phục ba người một ít thương thế, không đến nỗi nhường bọn họ trọng thương chết đi, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ khôi phục quá nhiều sức mạnh. Sau khi Uchiha Tomi rất tùy ý đem bọn họ ném ra, xẻn gỗ củ gặp ạ kệ một người tiếp được một cái tổ bị hành vi nhường xẻn gỗ củ đám người rất nghi hoặc dâu trắng đám người cấp tốc trở về thuyền dâu trắng nhường ạ sợ bọn họ đi nhanh lên chính hắn lưu lại nói thế nào lần này đều là dính tổ mì ánh sáng không phải muốn cứu ra ạ sở gần như không thể coi như có thể cứu ra vậy cũng là tử thương vô số dâu trắng không làm được vứt bỏ tổ mì một mình rời đi dù cho bọn họ trước không quen biết huống hồ thân thể của hắn hắn tự mình biết không sống được lâu nữa đâu liền để hắn ở đây phát huy hắn cuối cùng huy hoàng Ạ sở đám người tự nhiên khổ sở cầu xin, bởi vì bọn họ là thật sự coi dâu trắng là lao cha, mà không phải ngoài miệng nói một chút. Bất luận người nào làm việc đều có mục đích, mục đích của ngươi là cái gì, tuổi trẻ cường giả. Sen Go Cụ đem bị ném quá đến đều kèn tiếp được thả xuống sau hỏi thăm tới Tô Mì, đối với Sen Go Cụ tới nói, chỉ cần kèn không phải hải tặc, cái khắc đáp án hắn đều có thể tiếp thu. Gặp cũng nghiêm túc nhìn, hiện tại Ạ sở bị tú đi, nên kiên trì chính nghĩa. Uchi Hạ Tomi nói, rất nhiều quốc gia thậm chí là gia nhập liên minh quốc gia khổ, đáng, thiên long nhân lâu rồi, các nơi trên thế giới quý tộc, bình dân khổ, đáng, thiên long nhân lâu rồi. Cái thế giới này có quá nhiều sai lầm, ta chính là đến sửa lại những này sai lầm." Tô Mỹ rất ngông cuồng, hết thảy mọi người cảm thấy như vậy, nhưng hắn có cái này ngông cuồng bản lĩnh, đối với hắn mà nói, đây chỉ là chỉnh bày một sự thật. "Kỳ thực các ngươi đều bất mãn Thiên Long Nhân đi." "Các hải quân." chỉ Hạ Tô Mỹ trực tiếp đem sự tình làm rõ, Sengoku cụ sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết Ngũ Lao tinh quan tâm này chiến tranh, không thể năm người đều quan tâm, thế nhưng có một cái quan tâm sẽ không hay. Kỳ thực tính khí táo bạo ạ kẹ nụ là muốn ra tay, bị hạ kỳ gì kéo. Sengoku cụ nói, vì lẽ đó, ngươi cùng quân cách mạng là một nhóm. Sen đang nói chuyện biến thân vì là đại Phật, rất nhiều một lời không hợp liền phát động sóng trùng kích xu thế. Đương nhiên, trên người của Gỗ Goku đều điện thoại trùng có động tĩnh, điện thoại trùng có thể mô phỏng điện báo người, vì lẽ đó vì lẽ đó Gỗ Goku biết đây là Ngũ Lao Tinh một trong đánh tới, hắn chỉ có thể tiếp nghe. Sen Goku, không tiếc bất cứ giá nào giết chết này người, còn có, đây là mệnh lệnh. Điện thoại trùng truyền đến Ngũ Lao Tinh một trong âm thanh, chủ nhân của thanh âm này căn bản không cho Sen Goku cơ hội phản bác. Uchiha Tomi cười, thấy không, cho dù là các ngươi những này lại tướng, nguyên soái Đối với Ngũ Lao Tinh tới nói chỉ là gọi là đến đuổi là đi chó, coi như nói dễ nghe một chút cũng chỉ là bọn hắn trên tay một cây nào Như thế nào, hợp tác với ta, lật đổ chính phủ thế giới, bình định đại hải tặc thời đại, đến thời điểm đương ra làm chủ chính là chúng ta, trong hải quân còn có người có chính nghĩa, thế nhưng chính phủ thế giới không hề chính nghĩa có thể nói, địa vị gỗ cũ ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nói này sẽ phí lời công vụ, Uchiha mỹ không chỉ hoàn toàn khôi phục, càng là tích góp một ít dương lực lượng. Nói thật, Sengo cũ có chút động lòng, chỉ có làm hải quân mưa soái mới biết vị trí này nhìn như nắm quyền lớn. Tại trước mặt ngũ lao tinh kỳ thực trả là cái quốc khô gì? Vấn đề duy nhất chính là hắn không biết tô mi là một cái hạ người gì, hắn là loại kia độc tài bạo ngược người sao? Tuy rằng tô mi hiện tại lời hay nói rất hay, thế nhưng ai có thể bảo đảm này đúng hay không người trang? Nếu là lật đổ chính phủ thế giới sau hắn hiện lộ nguyên hình vậy thì chậm. Đến vào lúc ấy, toàn bộ thế giới lại không chống lại tô mi sức mạnh. Kỳ thực, liền ngay cả sẹn gỗ cũ cũng không nhận ra được, hắn đã chúng có tỏa mà sủ kami Không sai, Uchiha chỉ hạ tô mi phát động cọ tỏa mà sủ không có cái kia cứu cực xạ gì gần tình huống phát động chiêu này hiệu quả suy yếu rất nhiều. Có điều tổ mị không phải vận dụng loại kia trực tiếp bạo lực sửa chữa sền gỗ đám người ý chí có tòa mà sụ mà là bất chi bất giác nhường bọn họ tán đồng chính mình lý niệm. Loại này thay đổi cùng mỗi người tư tưởng ý chí có quan hệ, hướng về kỳ loại này, Lưu manh trái lại là được ảnh hưởng nhỏ nhất. À, kẻ nủ cùng ạ kỳ dị chính nghĩa các, mỗi cái, không, giống, nhưng trong lòng bọn họ là có chính nghĩa, vì lẽ đó, bọn họ loại này trái lại dễ dàng được ảnh hưởng. Mà nhất được ảnh hưởng là sền gỗ này một vị có trí tướng danh sư người. Sengo cũng là hạ sổ cụ hạ kỳ kẻ nắm giữ. Làm sao sẽ là một vị tình nguyện bình thường người, làm sao sẽ đồng ý chấp hành rối trá chính nghĩa? Đều nói Hải quân bên trong trừ Hạ kẹ nụ là phái chủ chiến, kia là phái trung gian, cái khác cao tầng là phái bồ câu, nhưng Sengoku cụ là không thể không làm phái bồ câu. Khi còn trẻ cụ cũng đông một nhóm, khi đó gặp chủ yếu truy kích Roger, mà cụ phụ trách chính là Dâu Trắng. Muốn biết lúc đó ba đại hải tặc là Dâu Trắng, Roger, sư tử vàng, ba người này công kích sắc bén nhất chính là Dâu Trắng, mà Sengoku nhưng có thể chống lại bất bại. Sengoku, không nghe được lời của ta nói không? Giết hắn. Ngũ lao Tinh Âm thanh lại lần nữa thông qua điện thoại trùng tiếp sóng lại đây. Lần này hắn có chút nôn nóng. Đùng. Sen Củ trực tiếp cúp điện thoại. Đây là chẳng ai nghĩ tới. Sau khi Sengo Củ quả đoán phát động tạo, đem hết thể có thể coi điện thoại trùng đóng. Hết thể mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sen Củ nguyên soái sẽ không là thật sự muốn phản kháng chính phủ thế giới đi. Đừng nói không biết Sengo Củ thịt, liền ngay cả gặp Teru, Ujirou hai vị này quen thuộc Sengo Củ người đều nọ bức. Chứ có tòa mặt sủ cả mì ám chỉ tác dụng, càng là Tomi, thực lực của kẻ cho Sengo tự tin. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ dựa vào hai người này là có thể quét ngang tứ hoàng băng hải tặc. Coi như tứ hoàng liên hợp lại cũng chắc chắn sẽ không là hai người này đối thủ. Sen Goku cũng không phải là kích động, hắn được gọi là trí tướng, nhưng hắn rõ ràng, thế giới này sức mạnh mới là vương đạo. Luân trí tuệ, tờ -U -U không kém hắn, nhưng nguyên soái thật là hắn, bởi vì hắn so với tờ -U -U mạnh. Chương 287, thần phục hay không? Phản phản, Sen Goku ngươi đây là muốn chết? Trong thánh địa ngũ lao tinh kém chút tân nổ, chỉ là hải quân nguyên soái lại dám đối với hắn như vậy. Vị này ngũ lao tinh nhanh chóng liên hệ cái khác ngũ lao tinh, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, bằng không không tốt hướng về im đại nhân bàn giao. Các nơi trên thế giới có thấy xa đại hải tặc đều biết sự tình không ổn, nếu để cho cái này tổ mị cùng hải quân cường cường liên hợp, chính phủ thế giới gặp không gặp xui xẻo trước tiên không nói, bọn họ những này hải tặc khẳng định phải tạo thương. Như vậy ta hiện tại đại biểu hải quân theo ngươi cẩn thận nói một chút, thành ý của ta người cũng nhìn thấy. Mã gì nệ phỏ, Sengo cụ lên tiếng nói, thời khắc này rất nhiều người đều cảm thấy vị này nguyên soái nhường bọn họ rất xa lạ. Gặp A kỳ gì rất kiên định đứng sau lưng sẹn gỗ cụ. A kẹ Nụ liền có chút do dự, đặc biệt kỳ loại này không lý tưởng, nhưng hắn ở vào thời điểm này đứng thành hàng thực sự là khó xử hắn. Vào lúc này vẫn tỉnh táo hải quân đều lựa chọn sẹn gỗ cụ bên này, trừ tác dụng của có tòa mạ sụ cami, càng là bọn họ lòng mang chính nghĩa, bọn họ không ngứa thiên long nhân, bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ bảo vệ thiên long nhân loại rác rưởi này. Vương Hạ thất vũ hải tâm tư khác nhau, muốn biết Vương Hạ thất vũ hải cùng với hòa giải hải quân hợp tác, không nói là hợp tác với chính phủ thế giới. bà tổ lợn mẹ Mã bị cải tạo thành người máy, chết để mất đi tự mình đối với việc này hắn căn bản không có cái nhìn, mắt ưng cũng không đáng kể, hắn sở di trở thành vương hạ thất vũ hại là bởi vì cái này thân phận có thể ít một chút không cần thiết phiền phức, thế nhưng hắn xưa nay không sợ phiền phức, hắn nhưng là mạnh nhất kiếm hảo. Ngược lại, mắt ưng là hư vấn, bất kể là kẻ vẫn là tổ mỉ đều là không sai đối thủ. Đọ phật lạng mỹ ngộ liền không cần phải nói, hắn còn kém nói nhường ta gia nhập ngươi đi. So với trở thành vua hải tặc, đọ phật lạng mỹ ngộ đối với lật đổ chính phủ thế giới càng cảm thấy hứng thú. thân sắc của hàn cốc rất là không tên, nếu như thật sự đối phó chính phủ thế giới, đối phó thiên long nhân, nàng đúng là có thể giúp một chút bái mọi gì ạ thái độ liền không giống nhau, cái tên này là dự định chạy trốn, đùa giỡn, cuốn vào này trong nước xoáy sẽ chết người, hắn nhất định sẽ chết. hiện tại mọi gì ạ đã không phải lúc trước cùng cái đồ tranh đấu mọi gì ạ, cái gì hùng tâm tráng trí đều mất đi. u chỉ hạ nói, kỳ thực cũng không có gì để nói, chỉ cần các ngươi ta là tối cao, cho ta bảy ngày, ta giúp các ngươi giết chết ngũ lao tinh cùng chính phủ thế giới cái khác cơ cấu trung tướng trở lên cường giả, cái khác các ngươi có thể làm được đi. u chỉ hạ từ không chơi nh nhí, đã từng có một vị tưởng giả nói qua, quyền chính là quyền, đừng xem hắn ở hồ cả thế giới chơi nhiều như vậy con con chuyện. Hắn đó là ở tích chữa sức mạnh, chờ hắn chân chính ra tay liền triệt để bình định nhận giới. Thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Dù cho là lục đạo tiên nhân vị này cấp độ truyền thuyết nhân vật hiện thân sau cũng không giảm quá nhiều, bước bước lại lại, chỉ nói là lưu vị thu một mạng, không dám quá nhiều yêu cầu. Khí, hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho kèn, ạ kỵ gì lĩnh hội qua tô mì mạnh mẽ, nhưng vẫn bị này ngông cuồng khẩu khí kinh đến. Coi như ngươi có thể chiến thắng chính phủ thế giới, nhưng này cũng quá nhanh đi. Còn có, ngươi đúng hay không nên đem chạy đi thời gian tính cả đi. Nếu như ngươi có thể làm được vậy chúng ta thần phục với người lại có gì trở ngại sen gô cùng ngược lại cũng quả đoán có một số việc hoặc là không làm làm liền muốn thẳng thắn cụ cơ tính là gì sự tình a kỳ gì không nhịn được lên tiếng chúng ta đồng ý thần phục nhưng chúng ta có thể biết người quy hoạch sao là duy trì chính phủ thế giới nguyên lai thống trị vẫn là lúc này băng hải tặc dâu trắng hải tặc đã rút lui thế nhưng dâu trắng vẫn còn mắt cô cũng ở băng hải tặc dâu trắng người không nghĩ phụ lòng dâu trắng tâm ý lại không đành lòng lưu dâu trắng một người ở đây cuối cùng mắt cô chọn cái điều hòa phương pháp hắn đồng thời lưu lại hắn biết bay có thể mang lão cha rời đi chính như cùng băng hải tặc dâu trắng người ngăn cản không được dâu trắng lưu lại quyết tâm dâu trắng cũng ngăn cản không được marco kỳ thực dâu trắng hiện tại có thể đi bởi vì tổ mì không gặp nguy hiểm nhưng mặt sau nói chuyện quá kinh người cảnh này khiến hắn càng không thể rời đi hắn muốn nghe xong những này nói chuyện vì là con trai của chính mình nhóm làm chuẩn bị u hạ tổ mì nói thế giới trung quy là cần phải có người thống trị có điều thiên long nhân liền không cần tồn tại hoặc là nói ta chính là duy nhất thiên long nhân có điều thiên thượng kim thứ này không cần rất nhiều chế độ cũng muốn cải tiến cái này sau này hãy nói Ken nhìn hiển lộ tài năng Tô Mị rất khó chịu, nhưng là hắn biết, chính mình có thể sống sót liền rất tốt, nếu như là chính mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép cái khác người xuyên việt tồn tại. Sen Goku cố tỏ ra hiểu rõ, thế nhưng, hắn không thể thế hết thể hải quân làm quyết định. Ở Tô Mị sức mạnh dưới, cái sự hải quân ở bọn họ nói chuyện thời điểm đã tỉnh lại. Chỉ thấy Sen Goku cao giọng nói, đồng ý cùng ta đồng thời lật đổ chính phủ thế giới đứng ở phía ta bên này, không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Không bao lâu, trừ kỳ giật giật, kệ ở ngoài, mà dì nệ còn sống sót hại quân toàn bộ chạy đến Sen Goku bên kia. Chứng kiến kẻ sở xa bộ đại phật, lại chứng kiến đủ trí hạ tô mì đánh bại kẻ, thuấn sát đại tướng sức mạnh, tại chỗ hải quân rất rõ ràng nên làm gì lựa chọn. Y nhìn một chút à kẻ đủ, lại nhìn một chút một mặt khác, rất quả đoán gia nhập sển gỗ cù bên kia. À kẻ nủ cũng chỉ có thể gia nhập, à kẻ nủ bản thân cũng đối với thiên long nhân bất mãn, sở dĩ như thế làm gì, cũng chỉ là vì mặt mũi. Tốt xấu hắn là kiên trì đến cuối cùng. À kẻ nủ cũng không ngốc muốn biết nguyên tắc của chiến thượng đỉnh chính là à kẻ khuyên bảo cả tám sát dâu trắng, cũng là hắn kích tướng kích đã chạy trốn à sở trở về cùng hắn chiến đấu. Có thể nói, à kẻ đủ không chỉ không đốc, còn rất thông minh không ít cùng người, đồng nhân, đều thích đem hạ kệ nụ tạo thành một cái không cái gì đầu góc, chỉ biết tuyệt đối chính nghĩa ngốc ngốc biết, đây căn bản là kéo đạm. Ha ha ha, không nghĩ tới có thể nhìn thấy sinh thời có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sau đó thời đại dung chuyển khả năng so với rô rơ mở ra đại hải tặc thời đại còn muốn nghiêm túc, có thể nói một chút các ngươi sẽ làm sao đối xử với chúng ta những này hải tặc sao? Dâu trắng cười hì hì đi tới, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, vì lẽ đó dù cho hải quân trận doanh đỉnh tiêm sức chiến đấu đều ở, hắn cũng không hoảng hốt. Không nói những cái khác, chỉ là tam đại tướng liền đủ dâu trắng uống một bình, chớ nói chi là còn có gặp sen cổ củ, a kẻ nủ rất muốn nói toàn bộ chu diện, thế nhưng hắn biết hiện tại không có hắn nói chuyện phần. Uchiha Tô Mi nói, kỳ thực có mấy người cũng không muốn làm hải tặc, mà là không thể không làm hải tặc. Chờ chúng ta lật đổ chính phủ thế giới sau, sẽ xử lý. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt là lời có thể từ nhẹ xử lý, thế nhưng loại kia lấy tàn sát bình dân làm vui, tội ác tẩy trời nhất định phải chết. Tô mì chơi rất chăm chú, có điều không đáng kể. Cái khác hải tặc thế giới Tô Mi đồng hóa tốc độ rất nhanh, đặc biệt những kia đem huyết dịch truyền vào biển rộng Tô thế giới, chiếu này xu thế, nhiều lắm năm ngày liền sẽ có hải tặc thế giới thiên đạo bị Tô thay thế được. Đối với ủy tri hạ tổ -mì trả lời, Sengoku cụ cảm thấy còn có thể, lý không đáng kể, ta phụ trách vòng nước, cái khác các ngươi tùy ý. Hạ kẹ Nủ cùng cực kỳ cá biệt hải quân, đại đa số hải quân là tán thành Tommy, đương nhiên, loại sức mạnh này người chỉ cần không phải quá phận quá đáng, nhất định có thể được người khác tán thành. Coi như là phái chủ chiến hải quân, cũng có rất nhiều tán đồng Tommy, dù sao phái chủ chiến không có nghĩa là cùng cách nhìn của Hạ kẹ Nủ hoàn toàn nhất trí. Chương 288, bà tổ lợn mẹ cái chết. Hải quân cùng ủy tri đạt thành thỏa thuận, Vương Hạ Thất Vũ hải liền lúng túng. phu phù thú vị, đây thực sự là lật đổ thế giới cách cục nói chuyện, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Nếu như có thể, ta có thể không làm hại tặc. Đọt phượng lạm mỹ ngộ đúng là người tài cao gan lớn, bởi vì hắn biết rõ, này so với chính hắn mù làm mạnh hơn, đây là hắn sinh thời có khả năng nhất lật đổ chính phủ thế giới cơ hội. Đọt lạm mỹ ngộ càng là rõ ràng, không phải này nói chuyện lật đổ thế giới cách cục, mà là cái này gọi tô mỹ quá mạnh mẽ, mỗi tiếng nói cử động đều có lật đổ thế giới cách cục năng lực. Mắt cũng là tiến lên, ta có thể hợp tác với các ngươi, có điều các ngươi phải cùng ta luận bản. Mắt chỉ vào kèn cùng ngũ trí hạ tô mì. Đồng thời mắt hướng là tự tin, hắn mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, không có người sẽ từ chối. Có thể. Tommy, Ken cùng nhau hồi phục. Hàn Cốc ngược lại cũng quả đoán, Thiếp thân có thể cùng các ngươi hợp tác, muốn giữ gìn biển rộng ổn định, dựa vào hải quân là không đủ, Amazon Lì Lì có thể hỗ trợ. Hàn Cốc rất cao ngạo, nhưng cũng tự thi, bởi vì nàng đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ. Chẳng biết vì sao, Hàn Cốc tại trước mặt Tommy kiêu ngạo không lên, dù cho là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt đẹp cũng không đủ thắng được đối phương, rõ ràng đối phương là nam tử. Mọi gì ạ chê cười nói, ta cũng nguyện ý cùng hải quân hợp tác. Nói là nói như vậy Mọ gì ạ, quyết định vừa rời đi mạ gì lại phò, liền mang theo chỉ cần tâm phúc rựa rụt cổ một trận, các loại danh tiếng qua lại tính toán sau. mọi gì ạ có chút rất rửi, nay không có nghĩa là hắn không biết, không nói như vậy hắn sống thế nào khả năng rời đi nơi này. Bà tổ lợ mẹ cũ mạ đã bị chính phủ thế giới cải tạo tốt, hắn ưu tiên chính phủ thế giới mệnh lệnh ở hải quân, vì lẽ đó, chỉ có thể phá hủy. Lý Lạm Mạc nói, có điều hắn nói là nói thật. Sengô cụ nhìn về phía cái khác bốn vị thất vũ hải, như vậy, biểu hiện các ngươi thành ý đi. Giết gấu. Xỉ. Xỉ. Đọ không chút do dự nào. Vô số không nhìn thấy dây phun ra ngoài, hạng có mắt ưng thấy này cũng phát động công kích. ạ nhìn thấy mọi người ra tay chỉ có thể theo ra tay. nghiêm ngặt nói đến, mắt ưng một người liền đủ để đánh bại bà tổ lơ mẹ Cú Mạ Hiện tại 4 đôi một, gấu hẳn phải chết. Uchi hạ tổ Mỹ không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng không có cách nào nhường gấu khôi phục lý trí. Chuyện như vậy ngỏ rộ xỉ mà khá là ở hành. đương nhiên, Uchi hạ tổ Mỹ không yếu như vậy cả, hắn không làm được là dựa vào ác ma tổ Mỹ sức mạnh bây giờ không làm được, bản thể hắn nhất định có thể làm đến. Đông, không tới 5 phút đồng hồ, bà tổ lơ mẹ Ku Ma liền ngã xuống gấu tuy rằng lợi hại, cũng là cùng đỏ phơ lạm mị ngộ một cấp bậc. Hiện tại có mắt ưng, hẳn có mọi gì ạ đồng thời hỗ trợ, hắn bất tử mới là lạ. Đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, hy vọng sau đó hợp tác vui vẻ. Phu phu phu phu phu. Đỏ lạm mị ngộ cười xong trực tiếp rời đi. Vương quốc sự tình hắn cần phải xử lý. Trước đây hắn không thèm để ý, hiện tại liền không giống nhau. Đỏ phơ lạm mị ngộ rất rõ ràng, thời đại thay đổi, Rôger dùng chính mình chết đi mở đại hải tặc thời đại, hắn là nhân chứng. Thế nhưng, tố mị càng thêm đáng sợ, hắn không cần dùng hy sinh chính mình sinh mệnh là có thể mở ra thời đại mới, chỉ cần tố mị ở sau đó liền vẫn là tổ mì thời đại, hàn cốc, có... mọi gì ạ cũng đi, hàn cốc không phải là một thân một mình, amazon lý lì, lì đảo cái này nữ nhi quốc đến xử lý tốt, có điều hàn cốc không hối hận hiện tại quyết định, cũng đúng, nàng vẫn luôn là một cái người thất thường, sau 7 ngày ta sẽ trở về, ta sẽ dẫn đầu của ngũ lao tinh trở về, khoảng thời gian này các ngươi cố gắng chỉnh đốn hải quân đi, đúng rồi, đi thánh địa vĩnh hằng kim chỉ hướng cho ta một hồi, u chị hạ tổ mỉ không nhìn được đường, vì lẽ đó muốn vĩnh hằng kim chỉ hướng, Ít vội vã lấy ra vĩnh hằng kim chỉ hướng, tốc độ này thật nhanh, so với hết thảy mọi người nhanh, không hổ là ngươi. Uy trì hạ tổ mỹ bắt được vĩnh hằng kim chỉ hướng liền muốn bay đi. Suy nghĩ một chút hắn bắn nhanh ra vài đạo dương lực lượng đến kẹn trên người của ảo ký gì, trên người bọn họ thương trong nháy mắt tốt. Lần này tổ mỹ không có nghiền ép tự thân phi hành, liền phổ thông phi hành. 7 ngày thời gian đầy đủ, hắn không chỉ là phi hành, càng là hấp thu trong thiên địa rời giạc năng lượng cường hóa chính mình. Có thể nói, 7 ngày thời gian thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Không nói những cái khác, coi như không cực hạn bạo phát cũng có thể chiến thắng tứ hoàng, bởi vì sự tiến bộ của hắn tốc độ đó là mắt trần có thể thấy. Một bên phi hành một bên tu luyện. Đại đa số người tu luyện không làm được, đối với Tổ Mỉ tới nói phân tâm nhị dụng rất đơn giản, hắn chỉ cần không cực hạn bạo phát là có thể, nói cách khác tốc độ phi hành của hắn sẽ càng bay càng nhanh. Vẫn là có yếu. chỉ Hạ Tổ mì bông dưng cảm khái, nếu là đủ mạnh, một cái nhận biết bao trùm hơn một nửa cái thế giới, dùng cái gì vĩnh hằng kim chỉ hướng, cũng không cần chậm rãi phi hành, trực tiếp nhảy qua không gian qua đi. Nếu để cho xẻn gỗ cũ đám người biết Tổ mì ý nghĩ nhất định sẽ sợ nói không ra lời, đây chính là ngươi đối với cường giả định nghĩa. Tổ Mị rời đi, Thất Vũ Hải trừ mắt ứng đều rời đi, dâu trắng cùng cô vào lúc này cũng quả đoạn chạy trốn. Trận này phạt trở nên đầu voi đuôi chuột, có điều không có người lưu ý trận này phạt, hỏi câu không em hai điểm. Sau đó thế cuộc biến hóa không phải chỉ là một cái hỏa quyền hạ sở có thể làm cái nhiễu. Đừng nói hỏa quyền hạ sơ, coi như là hỏa quyền hạ sơ cha hắn giờ khởi tử hoàn sinh, cũng không cách nào can thiệp quá nhiều sự tình. Coi như Roger là vua hải tặc thì thế nào, chết vua hải tặc mới là tốt vua hải tặc, vua hải tặc coi như phục sinh, cũng không thể trỗi chỉ huy có hải tặc. Đừng nói hết thể hải tặc, có một phần mười nguyện ý nghe hắn là tốt lắm rồi. dùng chính mình chết đi mở đại hải tặc thời đại, nhưng cái thời đại này không thuộc về hắn. Hiện tại mà gì nệ phỏ chỉ còn hải quân, mắt tương tạm thời làng tránh, như vậy, bọn họ cũng nên thương lượng. À, gì sâu mi khổ kiếm nói, sau đó chúng ta phải làm sao? Sen Goku nói, không hề làm gì. Lần này à, gì liền nghi hoặc, đừng nói Aokizi, A kẹ đủ cũng không hiểu đây là cái gì thao tác. Nhưng mà tờ S.U.J.U cũng lên tiếng, không sai, chính là không hề làm gì, thời điểm như thế này thiếu làm thiếu sai. Tuy rằng Tổ Mỹ bày ra sức mạnh rất mạnh mẽ, thế nhưng chính phủ thế giới 800 năm nội tình có thể khó đối phó. Không nói những cái khác, ai biết chính phủ thế giới thu thập bao nhiêu cổ quái kỳ lạ trái ác quỷ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Muốn biết trái ác quỷ năng lực quỷ dị cực kỳ, coi như là Sen củ cũng không cách nào bảo đảm hắn có thể không nhìn hết thể trái ác quỷ quỷ dị năng lực. Hạ kỳ tuy rằng lợi hại, nhưng không phải vô địch. Sen củ cùng Torus chính là nhường tổ mỹ đi thăm dò chính phủ thế giới sức mạnh, nếu như tổ mỹ có thể thắng, không, chỉ cần có thể lưỡng bại câu thương, bọn họ liền giúp Tommy. Bởi vì bọn họ bên này còn có một cái kèn, tuy rằng không bằng Tommy, nhưng cũng là siêu việt quy cách tồn tại. Cho tới Trình Đốn Hải Quân hoàn toàn không cần thiết, này không phải xèn gỗ cũ bọn họ đối với mình năng lực lãnh đạo rất tự tin, mà là bọn họ biết 7 ngày thời gian căn bản không đủ dùng. Trình đốn mạ di nệ Phó Hải quân còn tạm được, lần này đem hải quân tinh nhuệ tập trung tới đây, thật sự nói đến, nếu như mạ di nệ Phó Hải quân chết hết, cái kia hải quân sức mạnh liền đúng là 10 không còn một. Chương 289, mắt ứng Veken. Quân cách mạng một cái nào đó căn cứ, mỏ Kỳ Dê Long rất là hưng phấn, hắn quyết định phái người đi tiếp xúc tổ mì người bí ẩn này, một khi quân cách mạng có thể được sự giúp đỡ của hắn, cái kia lật đổ chính phủ thế giới liền không ở làm mộng. Trên biển rộng chiến đấu tốc đỏ xạ cùng bách thú cải đồ cũng đình chỉ. Tốc đỏ cùng cái đồ chiến đấu, không có nghĩa là băng hải tặc tóc đỏ người hoàn toàn cùng nhau gia nhập vây công cải đồ, bọn họ chỉ là lực trận. Hơn nữa, cải đồ cùng tốc đỏ dưới chướng khẳng định có phụ thuộc băng hải tặc, những này băng hải tặc làm sao có khả năng không chú ý cuộc chiến thượng đỉnh. Khả năng tốc đỏ cấp dưới là tứ hoàng bên trong ít nhất, thế nhưng không đáng kể, bản thân hắn nắm giữ cùng dâu trắng, cải đồ ngang hàng sức mạnh là được. Có thể nói, toàn bộ biển rộng không chỉ bởi vì Tô Mị xuất hiện náo nhiệt lên, càng trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà này, mắt ứng căn bản không thèm để ý. Mắt đang đợi kèn điều chỉnh tốt trả thái. Hắn muốn đánh với kẹn một trận, dù cho hắn biết mình thất bại hắn cũng muốn khởi sướng thiêu chiến. Kiếm sĩ chân chính trưởng thành đều là ở trong chiến đấu, một cái nào đó bỏ đi hòn đảo. ưng, kẹn cầm kiếm đối lập. Xung quanh có không ít trung tướng vây xem, hải quân trung tướng có thật nhiều am hiểu sử dụng kiếm, là kiếm hảo. Bọn họ làm sao đồng ý bỏ qua cuộc chiến đấu này? Nói không chắc bọn họ có thể từ bên trong lính ngộ cái gì. Các đại tướng không có tới, có kẹn ở đây là có thể. ưng nếu là sẵn vệ, kẹn tuyệt đối có sức mạnh rất chết tương, Điểm ấy sẹn gù cụ, kẹ đủ đám người không hoài nghi chút nào. Hai người đao đã ra khỏi vỏ, mắtưng đao là vô thượng đại khoái đao 12 công là trên thế giới tốt nhất bảo đao, tổng cộng có một hai thanh. Kèn đao cũng không kém, tuy rằng không bằng mắt ưng, nhưng cũng là đại khoái đao 21 công, cùng mèn mã, sơ si, và đồ ý chỉ mọn gì là cùng cái cấp bậc đao. Hai người đều không muốn đao, thế nhưng mạnh mẽ sát khí đã ở cái này hòn đảo tràn ngập, ở trung tướng bên trong rõ rệt nhỏ yếu tồn tại kém chút thở không nổi. Không hổ là mắt ưng, này kiếm đạo trình độ ta kém xa vậy, không hổ là trước thế giới đệ nhất đại kiếm hảo. Sắc mặt của mụ mủ sen rất là nghiêm nghị, nàng cũng là một cái mạnh mẽ kiếm hào, nàng là trung tướng bên trong người tài ba, thậm chí có thể xưng là chuẩn đại tướng so với cái khác trung tướng, mọi mù sen càng có thể cảm ứng được hiện tại là tình huống thế nào. đây là khí thế so đấu, chỉ là song phương đều ở tụ lực, còn không chân chính bạo phát. nàng rất rõ ràng, nhìn như trên khí thế kèn áp chế lại mắt ưng, kỳ thực không phải, đơn thuần kiếm uy mắt ưng càng mạnh hơn. kèn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng kiếm uy không bằng mắt ưng, cũng là cùng nàng một cấp độ thậm chí kém nửa bậc. ẩm, đột nhiên, hai cô tuyệt cường khí thế đồng thời bạo phát, hai cô sắc bén cực kỳ, đủ để sẽ rách bầu trời khí thế buộc phát ra, không có chút nào so với tứ hoàng hạ sổ cử hạ kỳ đụng nhau sản sinh động tích tiểu. đây là hoang đảo, hoang vu không người. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có những sinh vật khác. Kiếm là sát phạt đồ vật, mắt ưng kiếm ý càng là cường đáng sợ, nhỏ yếu sinh vật mạnh mẽ bị khí thế kia cho đánh chết, mà không phải như hạ sổ cũ hạ kỳ chèn ép xuống còn có thể sống. Kèn kiếm ý liền không lợi hại như vậy, mắt ưng là thuần túy kiếm ý, cái kia kèn còn không bằng nói là kiếm thế, lấy tự thân bàng bạc vô tận sức mạnh lớn mạnh kiếm ý, dưỡng thành một cô vô địch kiếm thế. Đâm, đâm. Mấy hơi thở sau, mắt ưng trượt lui lại mấy bước, mặc kệ kèn đúng hay không lưu lợi, trên khí thế mắt ưng thua. Kèn mở ra xạ dị lặng, cả người phun ra ngoài. Sạ dị gẳng không chỉ là mạn dễ kỳ ủ sở sạ nổ cùng đồng thuật, sạ dị gẳng càng là có thấy rõ mắt, ảo thuật mắt danh sương, càng có phim âm bản đối phương chiêu thức năng lực. Lần này Ken đồng ý cùng mắt thương chiến đấu, chính là nghĩ phim âm bản mắt thương kiếm thuật, không chỉ là mắt thương, hắn sau khi còn muốn phim âm bản cái khác trung tướng kiếm thuật, hắn dự định lấy sở trường vụ sở đoạn. Ken nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, thế nhưng hồ cả hệ thống sức mạnh hắn hầu như đi tới cực hạn, trừ phi hệ thống trở về, không phải hắn chết no chính là mở ra gì nữa gẳng, muốn đạt đến lục đạo là không thể, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ những nơi khác vào tay, nếu như là ở hồ cả thế giới kèn còn có thể nghĩ biện pháp thành tựu lục đạo, nhưng đây là hải tập thế giới a. Kèn tốc độ rất nhanh, hôm qua chiến đấu nhường hắn cơ sở sức chiến đấu tiến thêm một bước, càng thêm tiếp cận đại tướng, hắn thậm chí chắc chắn trong vòng một năm không cần sức mạnh khác, chỉ dựa vào tự thân sức mạnh, kiếm thuật cùng hạ kỳ là có thể ngang hàng đại tướng. Thế nhưng này không đủ, đối với hắn mà nói, đại tướng sức mạnh chỉ là khởi điểm. chen, hai cái đại khoái đao bùm chém đến cùng một chỗ, lưỡi đao chạm vào nhau, trong dây lát này, kèn rõ ràng mình cùng mắt tướng chỉ lệnh, tuy rằng có khoảng cách, nhưng sẽ không bị dây. chen, chen, chen, hai người nhanh chóng đấu mấy chục triệu. Kèn hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, nhường mắt Ưng kinh ngạc là, Kẹn nhanh chóng hấp thu hắn kiếm thuật trở nên mạnh mẽ. Thú vị. Mắt Ưng càng phát hiện đến kèn là cái đối thủ thích hợp cho tới Tố Mị, mắt Ưng cảm thấy đó là chính mình nên khiêu chiến người, trong thời gian ngắn chính mình không xứng làm đối thủ của hắn. Mắt Ưng không biết tổ Mị đặc biệt thể chất, chỉ cho rằng ngủ trì hạ tổ Mị đi là cao bạo phát phương thức chiến đấu. Hai người giao chiến trong lúc đó cái kia sắc bén kiếm khí, phong mang ánh kiếm đem trên đạo canh một lần, chư vị trung tướng càng là hợp lực mới ngăn cản ở này ở sóng, miễn cho bị ngộ thương. Không ngừng giao thủ, trên người của kèn thương thế không ngừng tăng nhanh thế nhưng hắn có hạt hì ra mà tiên nhân thể chỉ cần hắn trả cờ dạ không tiêu hao hết là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế mắt ương còn không làm được dây kẹn 500 cái hiệp sau kẹn bung trả lui không ngừng khôi phục thương thế tiêu hao hắn không ít trả cờ dạ. Hắn từ mắt ương nơi đó học được không ít đồ vật hiện tại nên nhường mắt ương được tuệ nguyện kiến thức sức mạnh càng thêm cường đại mắt ương nắm hắc đao đem tay nắm thật chặt nội tâm thầm nói chiến đấu chân chính muốn bắt đầu sao kẹn không nhường mắt ương thất vọng màu xanh lam sợ sả nổ nhanh chóng đem ba phủ đồng thời nhanh chóng trưởng thành đến hoàn toàn thể hình thái kèn thu hồi đao thay vào đó là hoàn toàn thể sợ sả nổ trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ trường đao nguồn sức mạnh này thật làm cho người hưng Văn A mắt Dương Tay cầm Dao run giầy lên, không phải sợ sệt, mà là hưng Văn A. Dù cho trước gặp hoàn toàn thể sợ sản nổ, càng từng thấy rèn Du Đại Phật, thế nhưng chỉ có trực diện hoàn toàn thể sợ sản nổ mới có thể hiểu này mạnh mẽ đến mức nào. Mắt Dương chậm rãi đem hắc Dao nâng qua đỉnh đầu, hắn ở giữ thế, đây là hắn thành danh tới nay hung hiểm nhất một trận chiến. Kèm sát mặt nghiêm túc, điều động hoàn toàn thể sợ sản nổ vung ra mạnh nhất một kiếm, đây là đối với mắt Dương tôn trọng. đương nhiên, hắn không mở tiên nhân hình thức, cũng không dùng hạc kỳ, nếu không liền không phải tôn trọng, mắt Dương hẳn phải chết. Kèm siêu kiếm này đã siêu việt vĩnh hằng mà đã ra bởi vì hắn chiêu kiếm này hỗn hợp hai cái thế giới kiếm thuật tinh hoa, càng là Chen lẫn cùng mắt ưng chiến đấu đoạt được càng ngộ. Dầm, mắt ưng chém xuống một kiếm, chiêu kiếm này nhìn như cùng với bình thường không khác nhau gì cả, kỳ thực không phải, đừng tưởng rằng mắt ưng không giống sổ rộ như vậy lấy danh hoa xinh đẹp liền coi thường chiêu số của hắn. Hắn chiêu kiếm này cùng mắt ưng phân liệt thể tuyệt thiên một kiếm tương tự, xem như là suy yếu bản tuyệt thiên một kiếm đi. Không chỉ là uy lực suy yếu, các loại thủ pháp, kỹ xảo đều suy yếu. Nếu như mắt tương phân liệt thể dùng thân thể của mắt tương đến dùng tuyệt thiên một kiếm, cái tiêu phát huy được sức mạnh là mắt tương chiêu kiếm này mấy lần, đây chính là chi lệch trương 290, trăm cương thi quỷ hút máu ầm ầm hai đạo mạnh mẽ kiếm khí chạm đụng vào nhau đối với mắt ưng tới nói đây là hắn đánh bạc tất cả chấm kích đối với kẹn tới nói chỉ là hơi hơi nghiêm túc không có cái gì kỳ tích phát sinh mắt ưng kiếm khí màu xanh lục kia chống đỡ không một hồi liền bị kẹn chạm kiếm khí màu xanh lam phá diệt mắt ưng tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng hắn đỉnh phong một kiếm không bằng dâu trắng đỉnh phong một quyền dâu trắng cũng phải dựa vào cờ gì tần mệnh mới có thể cùng hoàn toàn thể sở đánh hiện tại mắt căn bản không có phần thắng mười chiêu chỉ là mười chiêu mắt liền bị chém ngã trực tiếp hôn mê Từ mắt tương ra chiêu liền có thể thấy được hắn là một kiếm phá vạn pháp loại kia, hắn ra chiêu mãi mãi cũng là một đao, nhìn như chậm, kỳ thực đều ở nắm trong bàn tay. Ken giải chưa hoàn toàn thể sở sanh độ, nhìn mắt tương, hắn liền vạn phất nhìn thấy hôm qua chính mình, dù cho lá bài tẩy ra hết, cũng không phải là đối thủ của Tommy. Vèo vèo vèo, cái khác trung tướng phát động lục thức cạo nhanh chóng chạy tới, đồ bẹt mạn trung tướng càng là nói, có muốn hay không giết? Không thể, không đợi Ken mở miệng, liền có trung tướng ngăn cản, còn không chỉ một cái, là làm mỹ ngô loại này cũng có thể hợp tác, cái mắt tương loại này không quá lớn việc xấu tại sao không thể hợp tác? coi như muốn giết cũng là giết mọ gì à? Đọ phờ làm mì ngộ loại này đi. Hơn nữa mắt tương rất mạnh mẽ, hải quân cần mắt tương sức mạnh. Cũng chính là kền là cái mở hực tài năng đánh bại mắt tương. Không phải nói trên đảo những này trung tướng, coi như liên thủ nhiều lắm cùng mắt tương đánh hòa nhau, này vẫn có chuẩn đại tướng ngọ ngủ sền ở, không phải liền hòa nhau cũng không thể. Cuối cùng những này trung tướng mang theo bị thương nặng mắt tương trở lại mạ di này phò. Phi hành bên trong ngủ chỉ hạ tổ mí bỗng nhiên ngừng lại, sau đó hắn cười, thú vị, thậm chí ngay cả đồ chơi này đều xuất hiện ở một cái khác hải tặc thế giới có một cái tổ mì gặp phải hơi hơi vướng tay chân kẻ địch, đó là một cái không sai tồn tại, đáng giá bị đồng hóa. Muốn biết hiện tại Uchiha tổ mì ánh mắt rất cao, trừ phi là nắm giữ sức mạnh mới hệ thống người xuyên việt, luân hồi giả, cái khác hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Liên nói dấu trắng, gặp, mắt những thứ này đều là không sai tồn tại, có thể trở thành một phương thế giới cường giả. Thiên phú có thể tưởng tượng được, nhưng ở hiện tại Uchiha tổ mì xem ra không tư cách bị đồng hóa. Uchiha tổ mì tạm thời bỏ qua đối với ác ma tổ mì quyền khống chế, chuẩn bị đi điều khiển lên thế giới kia tổ mì. Cái khác đưa vào hải tặc đa nguyên vũ trụ tổ mì liền không ác ma tổ mì may mắn như vậy. Thân cư mấy chục viên trái ác quỷ sức mạnh. Cái khác tổ mì chỉ có mấy viên trái ác quỷ sức mạnh. Mà cái kia nhường vũ chỉ hạ tổ mì cảm thấy thú vị thế giới trái ác quỷ rất đơn giản. Tam đại tướng hệ tự nhiên trái ác quỷ cộng thêm sàn sàn trái cây. Nắm giữ bốn viên hệ tự nhiên trái ác quỷ sức mạnh, có thể xưng là hệ tự nhiên tổ mì. U chỉ hạ tổ mì thu hồi ở ác ma trên người của tổ mì hình chiếu ý thức. Như vậy khống chế thân thể chính là ác ma tổ Hắn đồng dạng có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ. Có điều Akma Tomi tốc độ tu luyện khẳng định không bằng Vũ Trí Hạ Tomi, có điều giải quyết chính phủ thế giới đầy đủ. Akma Tomi nhẹ nhàng nói, rốt cục đến với ta, không biết được bản tôn bao lâu sẽ trở về, có điều không đáng kể, bản tôn chơi tận hứng sau tự nhiên sẽ rời đi. Akma Tomi nói xong tiếp tục phi hành, Ngũ Lao Tinh hắn cảm thấy rất hứng thú, trong kịch tình bọn họ liền không từng ra tay, liền không biết bọn họ là thật sự mạnh mẽ còn chỉ là thái kê. Uchi Hạ Tomi cái kia một tia ý thức trở về bản thể, sau đó nhanh chóng hình chiếu một đạo ý thức được hệ tự nhiên trên người của Tomi, đồng thời nhanh chóng hiểu rõ càng nhiều tình báo. Đối với Uchiha Tô Mị tới nói, ở thử ra kẻn tất cả năng lực sau, trừ trang bức ở ngoài, ác ma tổ mị thế giới đang ở không có giá trị quá lớn. Ngược lại, hệ tự nhiên tổ mị bên này hải tặc thế giới tồn tại vật có giá trị, nên lựa chọn thế nào còn dùng nói sao? Hơn nữa dáng Lâm đến cái khác hải tặc thế giới đối với hắn mà nói chuyện trong mấy mắt. Bộ thân thể này, không được a. Uchiha Tô Mị dáng Lâm sau bỗng dương cao mày, nếu như nói hắn điều khiển ác ma thân thể của Tô Mị có thể phát huy siêu việt đại tướng sức mạnh, vậy này cái Tô Mị liền có chút tốn, dù cho cực hạn bạo phát cũng khó có thể đánh bại lại tướng. Một là hệ tự nhiên tổ mị đến cái thế giới này mới 2 ngày, hai là hệ tự nhiên tổ mị không như vậy được trời cao chăm sóc, không giống ác ma tổ mị nắm giữ mấy chục viên trái ác quỷ năng lượng cường hóa chính mình, tiên thiên khởi điểm cao. Có điều hệ tự nhiên cũng không sai, càng có thể điều động nguyên tố lực lượng, nói cách khác càng có thể điều động trong thiên địa rời rạc năng lượng. Uchi Hạ Tổ Mị đang nói chuyện điều động năng lượng trong thiên địa cường hóa thân thể, hắn trực tiếp thân dung tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, hấp thu tốc độ có thể so với nguyên bản hệ tự nhiên tổ mị nhanh nhiều. Nguyên bản hệ tự nhiên Tổ Mị tuy rằng truyền thừa Tổ Mị ký ức, thế nhưng bị loại bỏ tất cả năng lực sau truyền vào trái ác quỷ sức mạnh, chỉ có thể từng bước từng bước tu luyện, dưới tình huống này làm sao có khả năng nhanh chóng đến thân dung tự nhiên loại cảnh giới này. Hạt năng lượng điên cùng tràn vào thể nội của Tommy, cường hóa hắn, thậm chí bởi vì tràn vào quá nhiều, sẽ rách thân thể của hắn, sau khi lại khôi phục nhanh chóng. U chỉ hạ Tổ Mị mặc kệ không để ý tăng lên sức mạnh của thân thể này, bởi vì bộ thân thể này quá yếu, lấy thể phách mà nói, liền thiếu tướng cấp độ đều không có. Hắn một bên tu luyện vừa nghĩ cái thế giới này tình huống. Hệ tự nhiên Tổ Mị đi không phải lấy máu con đường. Hắn vốn định từ Đông Hải xuất phát, một đường giết tới gở răng lái nạp nửa phần sau, cũng chính là cái gọi là tân thế giới, lây chiến nuôi chiến. Kết quả không bao lâu hệ tự nhiên tổ mì liền phát hiện không đúng, cái thế giới này rất không đúng. Qua báo chí trắng trợn tuyên dương một chuyện, vậy thì là hải quân hải tặc hiếm thấy liên thủ, ước chiến cương võ nhân vật số một như vậy, hoặc là nói quái vật. Không sai, Khương võ không phải người, những người khác không thấy được, chỉ biết đây là quái vật. Thế nhưng hệ tự nhiên tổ mì tại sao không nhìn ra? Thông qua Khương võ một ít thủ đoạn, hắn liền biết cái tên này không phải cương thi chính là quỷ hút máu. Nói đến. Hải tập thế giới đối với cương thi cùng quỷ hút máu quả thực là thiên đường chỉ cần vượt qua nhỏ yếu thời kỳ trở nên mạnh mẽ quá dễ dàng hút nhân loại huyết hút nhiều dễ dàng bại lộ này không đơn giản trực tiếp hút hải vương huyết nhân loại hình thể bao nhiêu huyết hải vương bao nhiêu huyết hơn nữa còn có cự nhân tộc có thể nói chậm rãi hút máu trở nên mạnh mẽ quỷ hút máu cùng cương thi hoàn toàn có thể ở hải tập thế giới nắm giữ siêu việt tứ hoàng sức mạnh không nói những cái khác cái tia to lớn hải vương mấy trăm mét dài hút nó huyết tiêu hóa làm sao cũng có thể sánh ngang thiếu tướng đi chớ nói chi là còn có dài ngàn mét hải vương mà cái này thứ võ Hấp thu không biết bao nhiêu hải vương huyết dịch, cường một nhóm. Cái tên này lần thứ nhất ra tay liền nghiền ép kim cương rựu rượu, hấp thu dòng máu của hắn. Cường giả huyết dịch hiệu quả khẳng định so với người bình thường cường, hải tắc thế giới cường giả thân thể một đạo đều sẽ không yếu, dù cho là dựa vào trái ác quỷ cũng như thế. Hải tắc thế giới thân thể là cơ sở, thân thể không được, ăn ở tốt trái ác quỷ cũng không cách nào trở thành cường giả đỉnh cao. Có điều này Thương Võ cũng là số may, nếu là đến là hổ cả thế giới, hắn trưởng thành không thể nhanh như vậy, có thể sớm bị phát hiện bắt chết. Có điều hắn vận may dùng hết, bởi vì ủ trì hạ tổ mi đến. Chương 291. Kỳ thực Khương võ mặt hàng này, tổ mỉ còn không để vào mắt. Lấy huyết làm thức ăn dĩ nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành, thậm chí có thể nhanh chóng siêu việt đại tướng, tứ hoàng. Thế nhưng hạn mức tối đa kẹt lại. Nếu như Khương võ là ở hộ cả vũ trụ, hắn ưu tính thỏa đáng có thể siêu việt lục đạo cấp độ. Thế nhưng hắn rất khó ở sốt sụt kỳ xỉn xỉn kỳ bản tôn cấp bậc kia, chớ nói chi là nắm giữ đánh vỡ đơn thể hộ cả vũ trụ sức mạnh. Ở hải tặc thế giới cũng như thế, Khương võ rất khó nắm giữ đánh vỡ hải tặc đơn thể thế giới sức mạnh. Hơn nữa, thật sự muốn đối phó Khương võ, dù cho hệ tự nhiên thực lực của tổ mỉ không bằng Khương võ, hắn có thể đưa tới cửa đi cho Khương võ hút máu. Sau khi trực tiếp đồng hóa hắn, thế nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ, hệ tự nhiên tổ mỉ sẽ không làm như thế, này quá không có bức cách. Lúc này, Thương Võ bị vô số túi máu vây, đây là hắn thu thập huyết dịch, hắn vốn là so với tứ hoàng cường độ bậc, tiêu hóa những này huyết dịch năng lượng, tứ hoàng cũng lại không phải là đối thủ của hắn. Đây là ỉm kẹo đao tù phạm huyết dịch bị hắn đoạt tới tay, ngoài ra, càng có hắn thu thập hồi lâu hải vương huyết dịch. Sau 3 ngày, hắn đem ở mạ di nệ phò đối chiến cái thế giới này đỉnh tiêm sức chiến đấu, hắn muốn một trận chiến định tiến hạ. Không giống với kẻn, Thương Võ là bạo ngược, dưới cái nhìn của hắn, ạ kèn đủ. Dâu trắng bọn người muốn chết, cái thế giới này không cần nhiều cường giả như vậy, những người này bé ngoan thành vì chính mình chất dinh dưỡng là có thể. Khương Võ là một con cương thi, hắn không phải đi tới cái thế giới này mới biến thành cương thi, hắn xuyên qua trước chính là cương thi, hắn bị đánh thành trọng thương, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ở hài tặc thế giới. Mà Khương Võ cũng xác thực dường như tổ mị suy đoán như vậy, nhanh chóng hấp thu cái thế giới này, người huyết dịch trở nên mạnh mẽ, sau khi trực tiếp hút hải vương huyết dịch. Cái tên này cậu mấy năm mới đi ra, vừa xuất hiện chiến tích chính là đánh bại cũng giết chết rủ, vậy thì làm tức giận dâu trắng. Cậu mấy năm Khương Võ là mạnh mẽ thuần túy sức mạnh hắn mạnh hơn dâu trắng một đoạn, đoạn dài. thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ, hắn xuyên qua trước kỳ thực trở thành cương thi không tới một tháng. mà Khương võ trở thành cương thi trước cũng chỉ là một người bình thường. đây là thật người bình thường, không phải cái gì binh vương, sát thủ, liền tê cun đô vấn luyện viên đều không phải. bởi vậy, nắm giữ cương thi thân thể, thuần túy sức mạnh thắng dâu trắng nửa bậc Khương võ cũng chỉ có thể cùng dâu trắng đánh hòa nhau thậm chí bị áp chế. cũng may hắn chậm rãi thích ứng, thêm vào một bên chiến đấu một bên hút băng hải tạc dâu trắng người huyết, cuối cùng những đội trưởng kia cùng tiến lên, mới liên thủ dâu trắng đẩy lùi sau khi cương võ ở biển rộng các nơi tàn phá bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà tùy ý cắn người hút máu tùy ý tàn sát thiên long nhân làm cho hải quân hải tặc không thể không liên thủ khương võ cũng là bành trưởng tuy rằng hải quân hải tặc dự định liên hợp nhưng cũng là khương võ hẹn bọn họ ở mạ di Nệ Phò một trận chiến mới khiến cho bọn họ chân chính liên hợp khương võ giết người liền nhiều giết nhân vật cường đại cũng không ít hải quân phương diện chết không ít trung tướng còn có chuẩn đại tướng trả tôn băng hải tặc dâu trắng chết rổ rủ cùng mười mấy cái phụ thuộc băng hải tặc thuyền trưởng cái đồ bên kia tam đại thay hoạ càng bị giết hai cái khương võ còn rất yêu thích giết cái đồ người bên kia bởi vì đều là truyền tu thể phách nhưng tiêu huyết hút lên càng thoải mái hơn bác gái bên kia cũng chết một cái tướng tinh cùng rất nhiều cán bộ cao cấp băng hải tặc tóc đỏ thật không có người chết cũng chính là bọn họ số may không đụng với khương võ như vậy ngông cuồng khương võ tự nhiên gây nên rất nhiều người nhìn kỹ hiện tại tất cả mọi người căn cứ hắn mấy lần ra tay tình huống kết luận cái tên này có thể hút máu trở nên mạnh mẽ hiện nay còn không thấy cực hạn lần này hết thảy đại nhân vật cũng không nhịn được từ cái tên này hành vi cử chỉ xem chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên tất phải giết cái này cũng là hải quân hải tặc đồng ý liên hợp nguyên nhân bởi vì một lần cuối cùng chiến đấu cái đồ bác gái hai cái tứ hoàng băng hải tặc liên thủ cũng chỉ là cùng khương võ đánh ngang tay cũng may xả chạy tới, không phải bọn họ lâu đứng xuống, thua trái lại khả năng là cái đổ này hai cái tứ hoàng băng hải tặc, một cái nắm giữ siêu việt tứ hoàng sức mạnh, thực lực còn đang tăng lên bên trong, không khác biệt tàn sát cường giả quái vật, không có người không kiên kỵ. ba ngày đi qua rất nhanh, một thế giới khác gã ma tổ mỉ sắp đến thánh địa, mà mạ gì nệ phò chiến đấu động một cái liền bùng nổ. cũng có thế giới, tổ mỉ đã bắt tay đồng hóa hải tặc thế giới thiên đạo, còn đồng hóa hơn nữa, sắp thành công. ma hồ cả đa nguyên vũ trụ quạ cả mỉ tổ mì phân liệt thể đám người như cũ cách một thời gian lâu truyền vận tổ đến hải tặc đa nguyên vũ trụ. Yếu gì theo hồ cả đa nguyên vũ trụ tình huống xem, hải tặc đa nguyên vũ trụ đơn thể thế giới làm sao cũng đến trăm vạn cất bước, vì lẽ đó thua đưa tới tổ mì khẳng định là càng nhiều càng tốt. Đến mặt sau vì có thể chuyển vận càng nhiều tổ mì, thẳng thắn chỉ cho những kia mới chế tác tổ mì một cái trái ác quỷ sức mạnh là được. Kỳ thực một cái trái ác quỷ sức mạnh cũng đủ, coi như dáng lâm sau bị giết chết, chỉ cần không phải hải cốt không còn, cái kia là có thể phục sinh. Mã gì nệ phò, cái này hải quân tổng bộ tứ hoàng tụ tập ở đây, liền ngay cả minh vương rời cũng tới. Bởi vì cái kia ủng có may mắn sát hạ kỳ nam nhân chết ở khương võ trong tay. Nói thế nào cũng là đã từng tuyển viên, vì lẽ đó ở xả mời mộc hắn phát động rồi. Lần này không có tác ngư, không có trung tướng thực lực không xứng tham đánh với này một trận, bởi vì thực lực quá yếu không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành khương võ khôi phục thực lực chất dinh dưỡng, thậm chí nói bình thường trung tướng cũng không tư cách xuất hiện ở đây. Trừ tứ hoàng, hải quân ở ngoài, Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng tới. Vương Hạ Thất Vũ Hải đến năm cái, không có tới gẹt cổ mọ gì ạ cùng Đoàn Hàn Cốc, một cái là bị khương võ giết chết, một cái là bị khương võ bắt đi. Khương võ trừ bạo ngược, vẫn là một cái .E., có thể nói, nhường hắn thống trị thế giới, hắn tuyệt đối là một cái bạo quân lớn như vậy đội hình có thể nói đội kèn đến hắn không nhất định hao được tuy rằng sở xa bộ đại phật lợi hại thế nhưng tiêu hao rất lớn một khi lực kiệt kèn liền sẽ bị giết chết có điều lấy kèn mạnh mẽ những người này đến chết nửa trên hiện tại đội cương thi cương vào đến sẽ như thế nào đây Uchi chị hạ tổ mỉ rất sớm dáng lâm mạ gì nệ phỏ, hoa ba ngày thời gian tăng lên sức mạnh hệ tự nhiên thân thể của tổ mỉ cường độ cũng thì tương đương với trước ác ma thân thể của tổ mỉ cường độ có điều năng lực hồi phục so với nó kém một chút nhưng hệ tự nhiên tổ mỉ cũng có ưu thế vậy thì là điều động sức mạnh của tự nhiên Có thể nói, không cần hoàn mỹ phát huy tia chớp trái cây sức mạnh, phát huy 1 phần 10 là có thể đánh bại hổ cả bên trong lục đạo. Đừng xem Kim là đại tướng, thật sự nói đến, tia chớp trái cây sức mạnh hắn liền 1 phần trăm đều không phát huy được. Muốn biết một hạt nhỏ bé hạt cắt lấy tốc độ ánh sáng hướng về hành tinh chạy, tuyệt đại đa số hành tinh sẽ không chịu nổi sức mạnh của nó mà hủy diệt. Vật thể chất lượng sẽ theo tốc độ của nó tăng lớn mà tăng lớn, cũng chính là ánh sáng, chỉ bản thân là không có chất lượng, nó chất lượng là số không, vì lẽ đó nó mới có thể ở tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng tình huống, sẽ không đối với nhân loại cùng cái khác vật thể tạo thành tương tồn thế nhưng vận dụng tia chớp trái cây sản sinh năng lượng đạn tốc độ ánh sáng phi hành liền không giống nhau có thể nói tia chớp trái cây sức mạnh ở hết thệ trái ác quỷ bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu chương 292, chiến xe gỗ củ đám người không ngừng chờ đợi chờ lâu trung binh sẽ thiếu kiên nhẫn thời gian địa điểm đều là khương võ nâng nhưng bọn họ không thể làm gì bởi vì phân tán ra bọn họ sớm muộn sẽ bị một lưới bắt hết khương võ bảo ngược nhưng cũng gà tặc, hắn không biết chính phủ thế giới nội tình mạnh mẽ đến đâu vì lẽ đó hắn không đi thánh địa tàn phá mà là chuyên môn săn giết những cường giả kia đương nhiên Bầu trời âm u một cái lên, nguyên bản khô nóng không khí cũng biến thành âm lãnh. Đây chính là cương thi đối với ngoại giới ảnh hưởng. Cương võ là cương thi, không phải quỷ hút máu. Một ít thế giới có hạn bạt vừa ra, đất cần ngàn dặm thuyết pháp, mà ở những thế giới kia hạn bạt là cương thi vương. Cương thi đối với dương thế ảnh hưởng vẫn là rất lớn, không nói nó hút máu điểm ấy, bản thân nó liền tụ lại âm sắc khí, chẳng nhiên người ở nó bên người ngốc lâu đều không chịu được, khí huyết, khí vận đều sẽ bị hao tổn. Cương võ loại này không biết hấp thu bao nhiêu huyết cương thi, hắn vừa xuất hiện xung quanh khí chẳng hoàn toàn bị hắn thay đổi. Này không phải hắn cố ý, thậm chí hắn cũng không thể khống chế. Bởi vì Khương Võ thực lực tăng lên quá nhanh, hắn không làm được hoàn mỹ vận dụng chính mình sức mạnh, tự nhiên không làm được thần liễm với bên trong. Có thể nói, Khương Võ đánh dâu trắng bọn họ hoàn toàn dựa vào thực lực nghiền ép, hắn kỹ xảo quá nông cạn, hắn đừng nói hoàn mỹ phát huy tự thân sức mạnh, chỉ cần có thể phát huy 78 phần 10, hắn đã sớm giết hết tứ hoàng. Phần phần. Khương Võ rốt cục giáng lâm, mà trời cũng âm u đến cực hạn. Khương Võ mặc dù là cương thi, nhưng hắn đã sớm không sợ Thái Dương, chỉ có có thể dưới ánh mặt trời tự do hành động, mới có thể tính thoát khỏi cấp thấp cương thi hàng ngũ. Không sai, thật không tệ. U Chỉ Hạ Tổ mỹ đối với cổ cương thi này thân thể rất hài lòng. Hắn điều khiển hệ tự nhiên thân thể của tổ mì hóa thân làm thiên nhiên, lấy thủ pháp của hắn, những người này phát hiện không được. Uchi hạ tổ mì biết cương thi có sở đoạn, thế nhưng này cương thi bị đồng hóa thành tổ mì liền không giống nhau. Để những người khác tổ mì quần quẩn không dứt y huyết cho cương thi, vậy này chỉ cương thi nhất định có thể nắm giữ mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với tổ mì sức mạnh. Có thể nói, chỉ cần thêm tổ mì, bất luận là đồ vật gì đều sẽ trở nên không đơn giản. Liên nói người xảy ra, mỗi lần từ bên bờ tử vong khôi phục, sức chiến đấu liền sẽ được to lớn tăng lên, kết hợp tổ mì thể chất hoàn toàn có thể không hạn chế tăng cao thực lực, mãi đến tận đến cái này thể chất thực hạn. Trên thực tế, người xài giả tố mỉ cũng thật sự làm như vậy rồi. đáng tiếc vào lúc ấy hắn đủ mạnh, tăng lên không nhiều, cũng chính là cơ sở sức chiến đấu tăng gấp mấy lần. cái tên này lại trở nên mạnh mẽ, thật là quái vật, quyết không thể lại nhường hắn hút máu chân thành. mã di nệ phò cùng hương võ từng giao thủ cường giả càng ngày càng kiên định giết chết hương võ quyết tâm. dứt bỏ những kia nhảm nhí, liền nói điểm trọng yếu nhất, không giết võ, biển rộng đem không có bọn họ đất đặt chân. hương võ không giống những kia cấp thấp thi hình dạng xấu xí, không có lý trí, hắn một bộ đồ đen. Trên người tỏa ra tính mê khí, tựa hồ muốn chung kết tất cả, không cần phải nói đều có thể nhìn ra đây là Thỏa Thỏa đại phản phái. Khương Võ quét một vòng, cười lạnh nói, "Rất tốt, vô cùng tốt, đỡ phải ta từng cái từng cái đi tìm các ngươi." Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc sắc mặt trực tiếp trở nên lạnh, này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Không chút khách khí nói, bọn họ những người này nếu là liên hợp, hoàn toàn có thể chia cắt cái thế giới này, chính phủ thế giới là cái rắm gì. Cú Giản, buộc Sắc Lino, Joco để các ngươi chủ công, những người khác phối hợp, kỳ, Hỏa Quyền Hạ Sở cùng ta cùng nhau chờ chờ thời cơ. Tiên gỗ lạnh lùng nói, nói tới vừa bắt đầu liền thiết lập sẵn kế hoạch. Kỹ thuật này không cần thật tốt phương án chiến đấu, chỉ cần đơn giản bố trí, sau khi càng nhiều là tùy cơ ứng biến. A ảo kỳ dị, Dâu cô đại, ba người nhanh chóng ra tay, cắt vàng, hàn băng, quang đạn nhanh chóng hướng Khương Võ đánh tới. Khương Võ một cái giậm chân, mạnh mẽ thi khí bộc phát ra, trong nháy mắt đem ba người công kích đánh tan, xem ra hắn sát thực siêu việt tứ hoàng tầm thứ này. Muốn biết tứ hoàng cùng đại tướng có khoảng cách, nhưng không lớn, thông thường mà nói, bất luận cái nào tứ hoàng đánh hai cái đại tướng 89 phần 10 muốn thua. Khương Võ tuy rằng bạo ngược, nhưng không ngu xuẩn. Hắn trong nháy mắt liền thấy rõ sèn gỗ cụ dự định. Trong lòng hắn liên tục cười lạnh, hệ tự nhiên đối mặt với ta thi khí công kích có thể cắt giảm bộ phận tương tổn, vì lẽ đó phái bọn họ đánh trận đầu sao? Giữ lại mình cùng hạ kẽ đủ. À sơ, là bởi vì năng lực có chút khắc chế ta sao? Nghĩ tới đây Khương võ châm trọc lên, vô dụng cử động, làm thực lực trên lệnh quá lớn, bất kỳ mưu kế đều có vẻ buồn cười. Khương võ cũng không có học tập hải tạc thế giới hệ thống sức mạnh, hắn dựa vào đều là cương thi phương thức chiến đấu, hắn thi khí có thể đối phó hệ tự nhiên, thế nhưng thương tổn sẽ hạ thấp. Nói thí dụ như công kích giống nhau, hắn đánh tới gặp. Trên người của dâu trắng thương tổn là 10, thế nhưng đánh tới hệ tự nhiên vết thương trên người hại chỉ có 7, 8, đánh tới ạ kẹ đủ, trên người của ạ sợ phòng chừng chỉ có 5, 6. Đối phó loại quái vật này không cần nói cái gì đạo nghĩa, cùng tiến lên. Sengoku lên tiếng nói, hắn biết vẹn vẹn là dựa vào kỳ ba người căn bản không đủ. Matsu, xa, dây OS cùng một ít trung tướng vội vã phát sinh trận kích, không mang theo hạ kỳ. Những người khác cũng sử dụng xuất từ mình khá là mạnh mẽ chiêu số, có điều đều có điểm giống nhau, vậy thì là không mang theo hạ kỳ. Chỉ cần không cần Haki ở mạnh mẽ công kích thanh kích đến kỳ dự trên người ba người đều sẽ không nhường bọn họ bị thương trái lại có thể tổn thương đến thứ võ cái này cũng là sẹn gỗ củ nhường kỳ dự ba người phụ trách cuốn lấy cường võ nguyên nhân nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay này mấy chục cố mạnh mẽ công kích dù cho không mang theo hạ kỳ cũng là khủng bố như vậy không chút khách khí nói coi như là hoàn toàn thể sở sạt nổ tại trước mặt này cũng phải bị dung ra rất nhiều vết nứt toàn bộ sở sạ nổ coi như không giải thể cũng sắp rồi nhiều như vậy công kích ạ kỳ gì trực tiếp bị anh thành vô số khối băng hóa thành vô số quang tử dầu cổ đã trực tiếp biến thành hạt cát có thể nói những công kích này nếu là mang theo hạ khí ba người này chắc chắn phải chết lúc này khương võ trên người hiện lên một tầng áo giáp đây là thi khí cao độ ngưng tụ mà thành cùng sờ sản nổ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu tạm thời hóa thân làm thiên nhiên đủ trí hạ tổ mỉ đối với khương võ đánh giá thấp vài phần chiến đấu ứng biến đối với thi khí điều khiển cũng không tính xuất sắc thật sự muốn đánh giá hắn cảm thấy không bằng kẹn nếu như đổi kẹn là cường thi thân thể dùng thời gian giống nhau kẹn tuyệt đối có thể thuần sát khương võ ầm ầm một tiếng vang thật lớn chúng hết nếu như không phải không cách nào né tránh khương võ làm sao có khả năng mạnh mẽ trúng đỡ Khương Võ sát thực trở nên mạnh mẽ, dựa theo hổ cả hệ thống để tính, hắn cũng chính là từ vĩnh hằng mã đả dạ cấp độ tăng lên tới hạt hì ra mã cấp độ, có điều dựa theo hắn cương thi đệ tính, khẳng định là siêu việt hạt hì ra mã một ít, không đạt đến lục đạo cấp độ, vì lẽ đó Khương Võ cũng không phải thật sự là vô địch. đương nhiên, Khương Võ khả năng có bảo lưu, dù chỉ hạ tổ Mỹ phân tích không phải trăm phần trăm chính xác. Rất nhanh, khói đặc tàn đi, có khói không thương định luật vào lúc này cũng không thích dùng. Khương Võ thi khí áo giáp hoàn toàn biến mất, trên người một ít vị trí giữ lại tinh tươi chất lỏng màu đen. Hắn bị thương thế nhưng thương thế kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, có điều ở ụ trí hạ tô mi nhận biết bên trong, hắn thi khí tiêu hao một ít, đây cũng không phải là không có đánh đổi. viêm giới hỏa trụ, đại phu lửa, Phật chi sóng trùng kích, sen cổ cửu ba người cũng ra tay, sự công kích của bọn họ đối với cương võ này cương thi tạo thành thương tổn càng to lớn hơn, bởi vì cương thi thuần âm, Phật quang, dung nam, hỏa diễm tuần dương, kỵ tiêu chấp trái cây có thể khắc chế cương võ, nhưng cũng không thể lấy, vẹn vẹn là kỵ khai phá trình độ là không được, cần càng mạnh mẽ mới được có điều sẻn gỗ củ đám người không biết, bọn họ chỉ có thể từ dĩ vãng giao thủ kinh nghiệm phán đoán, vì lẽ đó không nhường kỹ sư cùng bọn họ đồng thời tùy thời mà động. chương 293, mạnh mẽ tương thi. lúc này kỳ ba người nguyên tố hóa đã rời có một khoảng cách, hiện tại sẻn gỗ củ ba người công kích là mang theo hạ kỳ, bọn họ dùng là chính mình có tên tuổi chiêu số. chính diện đanh kích hương võ chiêu số là sẻn gỗ củ phật chi sóng trùng kích, sóng trùng kích sức mạnh rất mạnh mẽ, quan trọng nhất là mang theo phật quang sức mạnh. kỳ thực hạ tổ Mì cũng không hiểu, hải tắc thế giới tại sao có thể có phần sức mạnh, có điều cẩn thận ngấm lại, hủ cả thế giới còn có hòa thượng đây hạt khí dạ mạ trung cực sát chiêu càng là một tôn đại phật ở sen cổ phật quang giới ảnh hưởng mà di nệ phò thi khí có suy yếu chỉ ít không như vậy ấm lãnh ạ sở công kích cũng theo đồng thời thiêu đốt hỏa diễm bay vụt đến bầu trời ở giữa không trung thời điểm đỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại hướng phía dưới thẳng tắp đánh về phía khương võ ạ kẽ nổ công kích nhưng là dung nham tạo thành to lớn dung nham quyền chiêu này là mô phỏng núi lửa bạo phát này mang đến lực xung kích đủ sức để đem so với cự nhân tộc còn lớn mấy chục lần loại cỡ lớn núi băng trong nháy mắt nát tan bốc hơi lên hầu như không còn chiêu này tập kích hướng khương võ phía sau lưng ba đạo công kích hoàn mỹ phong sát khương võ Những người khác càng là thủ thế chờ đợi, không để Yên không còn đúng không? Gương tạ cẩn nhiên không né, vào lúc này hắn trốn là có thể né tránh một đạo hoặc là hai đạo công kích, còn lại công kích dù cho có chút khắc chế hắn cũng không đáng sợ. Nổi giận khương võ trên người thi khí tăng lên một đoạn, trở nên càng thêm khủng bố, thi khí càng là hóa thành xoắn ốc kình khí xung kích đi ra ngoài. Khương võ rốt cục thể hiện rồi hắn mạnh mẽ một mặt, thi khí tạo thành mạnh mẽ xoắn ốc kình khí bao phủ bát phương, ạ sợ cột lửa trực tiếp bị làm tắt lửa. À, nụ dung nham cự quyền trực tiếp co lại hơn kích đến võ trên người không đến nơi trốn. Sen gỗ sóng trùng kích sức mạnh cũng bị suy yếu hơn nữa cương võ trở tay một cái đấu, trực tiếp đem xẻn gỗ cụ cho làm bay. run rế lại nhiều cũng chỉ là run rế. cương võ cười lạnh một tiếng, bóng người di chuyển nhanh chóng đến ạ sơ bên người, một quyền đánh hắn ngũ tạng sắp phá toái. nếu như không phải hệ tự nhiên suy yếu, thêm vào hỏa diễm khắc chế thi khí, cú đấm này có thể trực tiếp dây ạ sơ. nhanh! kis gấp gáp hỏi. vào lúc này hắn cũng không vọc nước, vô số quang đạn kích bắn ra. hiện tại tình huống thế nào kis còn không rõ ràng làm sao. hiện tại vọc nước hại là chính mình, nếu là cái này hút máu quái vật bất tử, bọn họ đều sẽ chết, khác nhau là chết sớm cùng một chết. râu cùng ạ kỳ gì cũng vội vã ra tay đọt thợ lạm bị ngộ cẳng là trực tiếp trái cây thức tỉnh dùng từng cây từng cây dây chuẩn bị quấn quanh ràng buộc Khương võ có lúc nhiều người cũng không phải chuyện tốt cũng phải phối hợp tốt chỉ ít xa mắt tương đám người vào lúc này hoàn toàn không giúp được gì Khương võ thi khí vừa mở không nhìn thẳng kỹ đám người công kích đống nhảy một cái nhảy đến không chung sau đó cấp tốc vung quyền mạnh mẽ thi khí hóa thành rất nhiều nắm đấm từ trên trời giáng xuống không khác biệt anh kích mạ gì nệ phò người tổn thương 10 ngón không bằng cắt một ngón khương võ là rõ ràng đạo lý này hắn hiện tại muốn trước tiên thanh lý tạm ngư đối mặt vô số thi khí chi quyền mọi người dồn dập sử dụng chính mình sở trường chiêu số các loại năng lượng không ngừng va chạm, mà gì nệ phò lắc chuyển động, dù cho là trên không trung đụng nhau, thế nhưng điều này có thể lượng phản ứng cũng quá mãnh liệt. Khương Võ cười lạnh nói, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Quyền ảnh là che ngợp bầu trời, còn càng ngày càng nhiều, Khương Võ ở trước khi xuất phát đã lưu một phần huyết dịch ở trong người, này bộ phận huyết dịch là bị hắn áp xúc tinh luyện, nhìn như ít, thế nhưng hiệu quả tốt. Hắn sở dĩ không có hấp thu cường hóa, là bởi vì tăng lên không được quá nhiều sức mạnh, thà rằng như vậy, không bằng ở chiến đấu thời điểm dùng để khôi phục chính mình thi khí cùng tương thế. ầm. ầm ầm ầm. Này năng lượng mạnh mẽ so đấu dĩ nhiên bất phân cao thấp liền ngay cả ủ chỉ hạ tổ Mỹ đều có chút giật mình xem ra hắn coi thường này còn cứng trong thi thể tiềm tàng năng lượng có điều cái tên này thật sự không tính lợi hại các loại công kích năng lượng tỷ lệ lợi dụng quá thấp thậm chí ngay cả u sốu sủ kỵ cả gù dã cũng không bằng này đụng nhau là kiềm chế bởi vì thi khí cũng là tử khí những kia thực lực yếu kém sắp không chịu được nữa không chỉ là thân thể áp lực càng là tâm linh áp bức ầm ầm ầm mấy chục giây sau không ít trung tướng trực tiếp bị thi khí chi quyền đập thành thín nát Bọn họ có yếu, nếu như không phải có những người khác giúp đỡ, bọn họ sớm đã chết rồi. Liều mạng đi, dùng hết tất cả đến lấy lòng ta đi. Các phạm nhân. Khương Võ tùy tiện cười to, những kia biến thành thịt nát trung tướng huyết dịch bị hắn hút tới trên trời. Khương Võ không ở vung vậy nằm đấm, mà là đem những này huyết dịch toàn bộ hấp thu, đúng là mỹ vị huyết dịch. Đúng đấy. Những này thể thuật trung tướng huyết dịch, tự thân bọn họ khí huyết sôi trào, một người huyết dịch công hiệu tương đương với mấy trăm, hơn 1000 cái người bình thường công hiệu. Trên thực tế, Khương Võ muốn trở nên mạnh hơn có cái đường đột trực tiếp cưỡng ép Cị Dạ Hồ Sĩ, làm cho nàng triệu hoán to lớn Hải Vương, như vậy hắn có thể hút cái đủ, như vậy hắn một năm thuần sát đại tướng đó là dễ dàng. Nhưng mà Khương Võ có đủ xui xẻo, cái này hải tộc thế giới Cị Dạ Hồ Sĩ thời thơ hấu liền chết vào bất ngờ. Điều này cũng không có gì hiếm lạ, cái gọi là vầng sáng đều là tương đối, liền ngay cả nhân vật chính vầng sáng cũng như thế, ở những này không cách nào vĩnh sinh thế giới, không có người có thể trở thành vĩnh viễn nhân vật chính. Lùi một bước nói, làm nhân vật chính bị giết chết, đúng hay không mang ý nghĩa giết chết nhân vật chính người trở thành mới nhân vật chính? cái khác tổ mị từng tới hải tặc thế giới liền có một cái rất đặc thủ, những thế giới kia rô rơ chết ở sư tử vàng trong tay đại hải tặc thời đại cũng không có mở ra rô rơ chết gặp không cần truy kích hắn thêm ra một cái cường đại chiến lực dâu trắng cuối cùng cũng bị giết chết vì lẽ đó căn bản không có mặt sau tứ hoàng thế chân vạn hải quân vẫn kinh sợ biển rộng tuy rằng hải tặc vẫn có nhưng không uy hiếp được hải quân càng không uy hiếp được chính phủ thế giới có thể nói một cái nào đó tiết điểm xuất hiện biến hóa liền sẽ thêm ra rất nhiều biến hóa do đó ảnh hưởng thế giới kết cục liệu ngày hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta chết chúng ta không có đường lui Ai có thể sống sót liền giao cho lão thiên đi. Xẻng gỗ cụ nói xong một cái sóng trùng kích đánh về phía bầu trời cứ võ. Lần này hắn không có nửa điểm bảo lưu, trái cây năng lực, bần số số cụ hạ kỳ, hạ số cụ hạ kỳ đều thôi thúc đến mức tận cùng. Những người khác thán phục xẻng gỗ cụ đức phật mạnh mẽ, nhưng cũng theo ra tay. Theo lý thuyết đỏ phở làm mì ngộ hoàn toàn có thể cùng thương võ hợp tác, cái tên này tuyệt đối có thể lật đổ chính phủ thế giới. Thế nhưng đỏ phở làm mì ngộ càng sợ cái này quái vật giả vờ đồng ý hợp tác, kết quả gặp mặt liền giết chết chính mình dùng chính mình huyết dịch. Như vậy, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tay đen rẽ phi, thương võ bùng nổ ra cực hạn tốc độ. Trừ Kình có thể miễn cưỡng đối kịp, những người khác hoàn toàn theo không kịp. Ầm ầm. Khương Võ một quyền xuyên qua thân thể của Dã Phi, này quá đột nhiên, hết thảy mọi người không nghĩ tới sẽ như vậy. Dã Phi cánh tay cấp tốc biến thành đen, Bồ Sồ Sổ, sổ cự hạ kỹ thôi thúc đến mức tận cùng, dùng hết chính mình sức mạnh vùng vậy nắm đấm văng kích Khương Võ đầu. Khương Võ không tránh không né, mặc cho Dã Phi công kích, chính mình tăng nhanh hấp thu Dã Phi huyết dịch tốc độ, Dã Phi huyết dịch hiệu quả chỉ ít có thể chống đỡ lên 5 cái phổ thông chủng tướng, này hay là bởi vì hắn giả. Tay đen Dã Phi, chỉ đến như thế. Khương Võ nhanh chóng hút xong huyết dịch, đương nhiên, muốn hoàn toàn tiêu hóa liền không nhanh như vậy có thể trước tiên tổn. Khương Võ rốt cục phát huy ưu thế của hắn, hắn nên như thế đánh, nắm lấy một người bổng đánh, mãi đến tận đánh chết hắn, ở đổi những người khác, cái kia hấp thụ huyết dịch đầy đủ giúp hắn khôi phục thương thế. Lại như vừa, Khương Võ bị Dạ Phi đánh kích đến đầu tự nhiên không thể vô sự, thế nhưng, cương thi thân thể vốn là cứng rắn, chính mình lại mạnh hơn Dạ Phi, chết không được, liền không coi là chuyện lớn, hồn hắn huyết vừa vặn có thể dùng đến khôi phục. Chương 294, Nghiên ép. Ta tới cho các ngươi tranh thủ thời gian. Marco nói xong hóa thành bất tử điểu sông ra ngoài, bất tử điểu nắm giữ rất đáng sợ năng lực hồi phục, hắn có thể bảo đảm chỉ cần không bị hại lâu thạch khảo lên dù là ai cũng không cách nào một chiêu dây hắn trừ mát cô đối với trái cây năng lực tự tin càng là hắn không biết cái kế tiếp chết có thể hay không là băng hải tặc dâu trắng người vì lẽ đó hắn không thể không đi ra hấp dẫn cương võ cái này quái vật sức chú ý không thể tha thứ a kẽ nụ nổi giận chỉ để nổi giận hiện tại rẽ phi không phản bội hải quân hắn đối với người ân sư này vẫn có cảm tình nóng rực dung nham lấy a kẽ nụ làm trung tâm lan tràn đi ra ngoài muốn biết dung nham nhiệt độ hơn 1.000 so với bình thường hỏa diễm nhiệt độ muốn cao rất nhiều lần này trừ hệ tự nhiên Những người khác đống dương dùng bả sổ sổ cụ hạ kỳ chống đỡ dung Nham, bả sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp bao trùm bản thân, tạm thời không sợ dung Nham. Dung Nham tạo thành mạnh mẽ sóng nhiệt nhường khương võ bản năng căm ghét, hắn tiêu hóa rẻ phỉ huyết dịch năng lượng, dùng thi khí bọc chính mình, lần này thoải mái. Đối mặt bay tập mà đến Marco, hắn một cái thuần thân, bàn tay thẳng tắp xuyên qua thân thể của Marco. Sắc mặt của Marco đại biến, hắn có thể khôi phục nhanh chóng thương thế không sai, này không có nghĩa là hắn sẽ không đau à? Trên người của Marco hỏa diễm là phục sinh lửa xanh, là dùng để khôi phục tự thân thương thế, không có công kích đặc tính, vì lẽ đó không cách nào dùng để công kích khi võ rất kháng đánh đúng không? Nhiều ta xem ngươi đến cùng nhiều kháng đánh. Khương võ rút ra xuyên qua Marco lồng ngực tay, cái này thời gian ạ kẹ nụ dung nhang đã lan tràn đến dưới chân hắn, hắn không thèm để ý. Hắn hai tay nắm lấy Marco, cái kia sức mạnh to lớn Marco căn bản phản kháng không được, hắn liền như thế chảo Marco, hung tận hướng trên đất đập một cái. Trên đất đó là dung nhang a. Marco được kêu là một cái đau. Tung tung tung. Nắm lấy Marco hướng về tràn đầy dung nhang mặt đất đập mười mấy lần sau, Khương võ cục cục cách trong nháy mắt ở trên người của Marco anh cứ bảy tám sau, Marco cả người nhanh chóng bị đập bay. Vào lúc này vô số dung nham rội rữa hướng về Khương Võ, những người khác cũng áp vụ sát chiều, bọn họ biết đòn công kích bình thường là không sẽ hữu dụng. Áo Kỳ Dĩ liền có chút lung túng, ả kẹ nụ như thế làm có chút ảnh hưởng hắn phát huy, nếu như hắn toàn lực tôi thúc trái cây năng lực, vậy thì là ảnh hưởng lẫn nhau. Khương Võ vận lên thi khí liền phải phản kích, bỗng nhiên, Khương Võ thân thể du lên, động tác bị cắt đứt, ả kẹ nụ dung nham cũng bị đánh rơi. Tứ Hoàng, Sengoku, Đọ Phượt Lạm Mỹ Ngộ, Cả Tạ giờ cũng chính là long đồng thời phóng thích hạ sổ cụ hạ kỳ áp chế Khương Võ. Cái thế giới này có chút không giống bởi vì muốn giúp rỗ rủ báo thủ, ạ sờ tiếp nhận rồi dâu trắng cực kỳ cực kỳ nghiêm ngặt huấn luyện, thực lực tăng lên không ít, tự nhiên nắm giữ hạ sổ củ hạ kỳ, long cũng xuất hiện ở nơi này, hắn là một người đến, không mang quân cách mạng người, nghĩ coi như mình chết, quân cách mạng không đến nỗi hoàn toàn không có hy vọng. mười người hạ sổ củ hạ kỳ liên hợp lại vẫn là rất khủng bố, này hiệu quả so với trước mọi người liên thủ còn tốt hơn, trước mọi người liên thủ, thế nhưng công kích khá là phân tán, lần này sẹn gỗ bọn họ sử dụng hạ sổ cù nhưng đồng thời áp chế lại kèn một bên khác, bị đánh bay mắt cô nhanh đau muốn chết qua đi trong nguyên tắc mát cô không nhìn kỳ lại chiêu nhìn qua rất giống hệ tự nhiên kỳ thực không phải mắt cô là có thứ thể thế nhưng vết thương sẽ bị phục sinh lửa xanh vây quanh sau đó trọng sinh dùng khiến công kích vô hiệu hóa có điều tái sinh cũng có mức độ cũng không phải là tuyệt đối sẽ không bị thương bị thương vượt qua trình độ nhất định sắp tới dùng khiến ở trái cây hình thái dưới cũng sẽ tử vong hiện tại mát cô dựa vào phục sinh lửa xanh khôi phục thương thế này khôi phục có chút chậm trừ thương thế hắn có chút trọng ngũ lục phủ đều là xuất huyết nhiều xương toàn đoạn càng là bởi vì hương võ thi khí đang ngăn trở hắn khôi phục Cũng may phục sinh lựa xanh trung quy là có một tia hỏa diễm đặc tính, loại trừ thi khi ảnh hưởng, thương thế chính chậm chậm khôi phục. Bất cần rồi. Marco thấp giọng nói, hắn cảm thấy nếu như không phải Khương Võ Kiên kỵ những người khác, không nghĩ ở trên người mình lãng phí quá nhiều thời gian, chính mình nhất định sẽ bị hắn đánh chết rồi, dù cho chính mình là bất tử điều trạng thái cũng như thế. Sengo cũ 10 người dốc hết sức hạ sổ cũ hạ kỳ áp chế Khương Võ như vậy vài giây, ảo kỳ gì trong nháy mắt phát động hắn mạnh nhất đóng băng sức mạnh, đem Khương Võ đóng băng một hồi, dù cho bên dưới là dung nham cũng không cách nào ảnh hưởng ạ kỳ gì đóng băng năng lực. Lần này hết thảy mọi người ngưng tụ từng người mạnh nhất tấn công từ xa thủ đoạn. Tập sát. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tập sát âm thanh là khối băng phá toái âm thanh, mà tiếng ầm ầm là tất cả mọi người chiêu số đánh trúng âm thanh. Lần này công kích có thể đều mang theo hạ kỳ, đánh ra thương tổn so với lần trước lớn hơn nhiều. Lần này xương võ không chỉ là bị thương chạy chất lỏng màu đen, trên người một ít khối thịt đều biến mất. Thân thể của người này cũng quá khủng bố đi. Sức mạnh to lớn như vậy đều không thể giết chết hắn. Bạch thú cái đủ vị này thích tự sát người đều không còn gì để nói, hắn vẫn cho rằng thân thể của mình rất cứng rắn, thế nhưng theo đối phương so với chẳng là cái thá gì, này các ngươi làm muốn chết, ngày hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống. Khương Vo gần từng chữ một, nương theo hắn nói chuyện, nguyên bản bị phật quang, dung nham rọi rửa không ít âm sát khí mạ gì nệ ph่อ lần nữa khôi phục âm u tình hình, mây đen bắt đầu xuất hiện, đây là âm khí ảnh hưởng đến một cái điểm giới hạn, tình huống không ổn a. Khương Vo xuyên việt tới chợt vật qua, thế nhưng không được qua thương nặng như vậy, đây đối với bạo ngược, tâm tình hóa Khương Vo tới nói là không thể nào tiếp thu được sự tình. Thể nội tồn trữ huyết dịch bắt đầu tiêu hao, thương thế của hắn cấp tốc khôi phục, hắn sức mạnh cũng đang phong thả tăng lên. Gào. Khương Vo gào khét Hắn lộ ra cương thi rằng, dáng dấp cũng biến dị dạng, thế nhưng sức mạnh nhưng được tăng lên, hắn cương thi hóa. Khương Võ thân hình lấp loé, hạ sổ củ hạ kỵ liên hợp áp chế đối với hắn đã kinh không có tác dụng. Sắc mặt của Gặp có chút khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy Khương Võ hướng về phía hắn đến, hắn chỉ có thể giơ lên chính mình cái kia bách chiến bất bại thiết quyền. anh, Khương Võ cũng tung quyền, một quyền liền đem Gặp vị này hải quân anh hùng cánh tay cho làm phế. Sau đó Khương Võ liền dường như thiên thần hạ phàm như thế, một quyền một cái người bạn nhỏ, quản là tứ hoàng vẫn là đại tướng hoặc là cái khác, một quyền xuống hoặc là chết, hoặc là trọng thương lần này không giống với giết chết rẻ phỉ thời điểm, thương võ nhanh chóng xuất kích, mà không phải sốt ruột hấp thu huyết dịch. mạnh, quá mạnh, đây là tuyệt đối sức mạnh vô địch. u trì hạ tổ Mỹ xem như là nhìn ra rồi, thương võ này con cương thi cũng sẽ thuộc về mình cấm kỵ chiêu số. không chỉ là thi hóa đơn giản như vậy, còn có trong nháy mắt cực hạn bạo phát, nhường thương võ sức mạnh tăng lên vài lần. có điều u trì hạ tổ mỉ vẫn cứ cảm thấy thủ pháp quá thô giáp, đổi hắn đến có thể làm càng tốt hơn. cực hạn bạo phát thương võ là mạnh mẽ, đánh đổi là trong cơ thể hắn tổn chữa huyết dịch đang nhanh chóng tiêu hao. thế nhưng hắn không thèm để ý, chỉ cần lần này hắn có thể thắng như vậy cũng không còn cái gì có thể ngăn cản hắn vốn là so với tứ hoàng cường nửa bậc khương võ bạo phát lên ở hải tặc thế giới bên trong hắn chính là vô địch rất nhanh tập ngư liền bị dọn dẹp sạch sẽ trừ mát cô ở ngoài những người khác chỉ cần không có đại tướng sức chiến đấu đều chết coi như là đại tướng tứ hoàng cấp bậc người cũng không dễ chịu gặp đều gãy một cánh tay mắt ưng hắc đao trực tiếp bị nổ nát thảm nhất vẫn là bác gái cùng dây ối trực tiếp bị giết chết u chỉ hạ tổ mỉ suy nghĩ gần như nếu để cho khương võ hấp thu những người này huyết dịch tăng lên sức mạnh chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể này e sợ nhiều lắm phí chút sức lực Chương 295, Tổ Mị VS Cương thi. Chỉ có thế giới nên đón tận thế, Chúa cứu thế mới sẽ xuất hiện. Hiện tại, Chúa cứu thế Tổ Mị muốn giáng lâm, nói cho đúng hắn chỉ có thể tính chính xác Chúa cứu thế. Chỉ có cứu vớt loại bỏ kiếp nạn thành công cứu thế người mới có thể được gọi là Chúa cứu thế, ngoài ra, cái khác đều là giả tạo tự xưng, người khác ga duôn định hót. Nếu như Tổ Mị không giáng lâm cái thế giới này, lấy thương võ bạo ngược trình độ, cái thế giới này người chết nửa trên cũng không phải không thể. Cũng chính là khương võ không có điên cuồng đem những người khác chuyển hóa thành cường thi, bằng không cái thế giới này sẽ tan loạn sen gổ cù các loại còn người sống triệt để tuyệt vọng hoàn toàn không phải một cấp bậc cái kêu trên lệnh căn bản không phải nhân số có thể để bù đắp liền coi như bọn họ bên này nhiều người lên gấp 10 lần cũng sẽ không là đối thủ của hắn cái thế giới này đã không có hy vọng gặp hồn bay phất lạc bởi vì a sơ tsu dẹp ở trước mắt hắn chết đi hắn nhưng không thể ra sức những người khác không có phản bác theo lý thuyết bọn họ những này hạ kỳ cao thủ đều là quyết trí tiến lên thờ phụng có ta vô địch niềm tin nhưng là chứng kiến từng cái từng cái bóng người quen thuộc từng cái từng cái đồng dạng nhân vật mạnh mẽ tử vong cái gì tự tin đều bị làm nát lụa xiềng Liền ngay cả tu luyện kiếm đạo mắt ưng, mạnh mẽ nhìn vô thượng đại khoái đao bị nổ nát, kiếm tâm đều không thể tránh khỏi dao động. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha. Khương Võ cười rất hung cuồng, hắn còn có thể duy trì cái này hình thái một quãng thời gian, mà gặp đám người không kiên trì được. Cái gì Hải quân đại tướng, tứ hoàng, toàn bộ là vui sắc. Có người hay không nói với ngươi, người âm thanh rất khó nghe a. Một thanh âm bỗng dưng ở Khương Võ phía sau vang lên, Khương Võ bỗng dưng kinh hãi, làm sao có khả năng có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình. Khương Võ quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy ủ chí hạ Tommy, hắn sững sờ ở không phải ảo giác, thật sự có người là trái ác quỷ năng lực sao? Khương võ không tin thế giới này có thăng chính mình rất nhiều người, chính mình là vô địch. Sen gỗ củ, dâu trắng đám người đầu tiên là vui vẻ, sau đó biểu hiện ám như lên. Thời điểm như thế này, cái gì trái ác quỷ sức mạnh đều không thể chuyển bại thành thắng. Uchi hạ tổ mi một cái tuấn thân liền đạt tới sen gỗ củ đám người bên người, phất tay bắn nhanh ra dương lực lượng, thương thế của bọn họ khôi phục nhanh chóng, có điều này điểm dương lực lượng không đủ để giúp gặp khôi phục của tay. Thương võ nghiêm túc lên, người đến không thể coi thường, liền cái tốc độ này liền không thể coi thường, so với kia còn nhanh hơn một điểm. Quả có này trị liệu thủ đoạn, thực sự là khủng bố như vậy. Nhưng như thế Tàn Bạo Đồng Hương thật hiếm thấy. Khương Võ đang định hỏi Vũ Trí Hạ tổ Mị đúng hay không chính phủ thế giới vũ khí bí mật thời điểm, Vũ Trí Hạ Tô Mị lên tiếng, lời kia nhường hắn hoàn toàn biến sắc. Có điều Vũ Trí Hạ tổ Mị nói đúng là lời nói thật, hắn gặp người xuyên việt không ít, gần như không có thánh mẫu, đại đa số là tư tưởng ích kỷ người, nhưng không thể nói được Tàn Bạo. Khương Võ liền không giống nhau, hắn rõ ràng có thể lựa chọn cái khác huyền chuyển phương thức, nhưng hắn nghiêng càng muốn biển chọn cực đoan nhất loại kia, chỉ có thể nói từ trong xương hắn chính là một cái bạo ngược người, này cùng hắn có hay không cương thi không quan hệ. Khương Võ hừ lạnh một tiếng, đồng hướng sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi lợi hại bao nhiêu. Khương Võ nói xong trong thiên địa trong nháy mắt biến sắc, bàng bạc thi khí như là biển hướng về hữu trì hạ tổ mỉ trên đệ tới, bầu trời càng là sấm vang chớp giật, khôi phục trạng thái đỉnh cao sẹn gồ củ. Sá đám người bị ép nhanh không thở nổi, cái kết như vực sâu biển lớn khí thế gắt gao áp chế bọn họ, nhường bọn họ ra tay cũng khó khăn. Đây mới là Khương Võ sức mạnh chân chính, vừa cái kia thuấn sát đọ, làm nổ, dây sức mạnh không đáng kể chút nào. Vậy thì theo đại nhân đánh trẻ em như thế, làm sao có khả năng dùng toàn lực? Này thi khí quá nồng nặc. Nồng nặc đến đủ trì hạ tổ mị hoài nghi ạ sợ mặt hàng này nếu là còn sống sót, ở này dưới áp chế khả năng liền nguyên tố hóa đều không làm được. Ta ngược lại không là rất mạnh, cũng là so với ngươi lợi hại một chút điểm. U trì hạ tổ mị trực tiếp thân dung tự nhiên, hóa thân làm hỏa diễm, trong chớp mắt bao trùm mạ dị nệ phở hỏa diễm nhiệt độ cấp tốc tăng lên, dung nham 1000 độ chỉ là cái cất bước. Ngọn lửa này nhiệt độ nhanh chóng đến 3000 độ, so với dung nham cao nhiều, muốn biết dung nham nhiệt độ cao nhất độ cũng chính là 1.400 độ, có chỉ có 900 độ. 3000 độ còn nóng, hiện tại mạ dị là nóng đến nửa người nhanh nổ tung. Trong lúc nhất thời, ma dị nệ phở xuất hiện cực kỳ quỷ dị tình cảnh, thương võ bên kia là âm u, âm lanh đến mức tật cùng, mà ủ chỉ hạ tổ mì bên này là nóng đến đủ để thiêu hủy tất cả. Dù cho là ạ kẻ đủ vị này dùng nham trái cây năng lực giả cũng phải vận lên hạ kỳ chống đỡ này liệt hỏa chi khô nóng, bằng không hắn vị này dùng nham trái cây năng lực giả sẽ bị bị phỏng. Ít là thoải mái nhất một vị, bởi vì này là đơn thuần nhiệt lượng, không có hạ kỳ, hắn nguyên tố hóa liền xong việc, ánh sáng, chỉ, cũng không sợ nhiệt độ cao, đối lập hạ kỳ gì liền thảm. Nhanh lên, "Marco, cái đồ vội vã lên tiếng, một cái biến làm bất tử điều một cái hóa thân thần long, bay ở trên trời, gặp các loại hải quân sẽ nguyệt bộ. thế nhưng nơi nào có đứng ở người khác thân thể lên thoải mái, hơn nữa hải tặc bên kia không phải tất cả mọi người biết bay. kết quả là xẻng gỗ củ, xa đám người phân biệt nhảy đến cái đồ trên người của Marco, cái đồ người trên thân tương đối nhiều, hắn hình thể khá lớn. hai người bay trên trời cao bên trong, mang theo mọi người thấy này chiến đấu, như vậy được ảnh hưởng khá là nhỏ, dù là như vậy, này so đấu như cũng nhường bọn họ hoàng hốt. hào hào hào, hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập lên, Uchiha Tobi nhìn thấy Marco đám người rất tức thời rời đi, liền hỏa lực toàn mở. Hỏa diễm nhiệt độ trở nên càng cao hơn. Nói thật, bọn họ lưu lại hỗ trợ chỉ là vướng chân vướng tay. Khương Võ hơi nhíu mày, thi khí lại lần nữa bạo phát, trở nên càng thêm đáng sợ, hỏa diễm có chút héo rút, trên bầu trời mọi người đó là run lẩy bẩy. Này rất bình thường, coi như ủ Trị Hạ Tổ Mỹ kỹ xảo rất hoàn mỹ, cảnh giới cũng so với Khương Võ cao mình, thế nhưng thật sự nói đến, hệ tự nhiên tổ mỹ bộ thân thể này nhường hải tắc thế giới người để phát huy, nhiều lắm chính là chuẩn đại tướng trình độ. Vũ Hạ Mỹ bây giờ có thể bùng nổ ra siêu việt tứ hoàng sức chiến đấu, đã rất khó mà tin nổi. Khương Võ hơi chiếm lên phần, lập tức cười lạnh lên. Coi như ngươi là ta đồng hương, cũng phải chết Không, chính là bởi vì ngươi là ta đồng hương Ai cũng có thể sống, nhưng ngươi nhất định phải chết Khương võ như phản phái Nhưng cũng là loại kia bức cách rất thấp phản phái Cùng hắn so sánh, dâu đen đều so với hắn hoàn mỹ U chỉ hạ tổ Mì không có bởi vì bị áp chế mà hoảng loạn Hắn khẽ cười nói, không muốn phô trương thanh thế nhà Như vậy chỉ có thể càng thêm hiện ra ngươi mềm yếu Đang nói chuyện cái kia bao chùm nửa cái Mạ gì nệ phò hỏa diễm hóa thành gào thét cự long mà Tiết Cổ Cụ đã sớm đem mạ dị nệ phò hải quân di chuyển đi, nguyên bản hắn cho rằng phần thắng một nửa một nửa, không thể giải cũ gìn, nếu không sẽ bị chiến đấu lan đến gần chết đi. Điểm ấy Tiết Cổ Cụ làm đúng, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Khương Võ sẽ mạnh tới mức này, hiện tại mạ dị nệ phò ở tổ mị cùng Khương Võ khí thế đụng nhau dưới cùng cùng nguy cơ. Nói thật, hải tắc thế giới đúng là cương thi cùng quỷ hút máu thiên đường. Đặc biệt người xuyên việt, chỉ cần mưu tính thỏa đáng, trở nên mạnh mẽ không nói không chế si dạ hồ xi, giả vờ là ỉm kẹo đao giam giữ một đợt, hấp thu ỉm kẹo đao những kia tù phàm huyết, thực lực không tăng nhiều mới là lạ. Chương 296, Hàng nghĩa bom huyền uy. Đối mặt Hỏa Diễm, cương thi là cẩm ghét, huống chi là vũ trì hạ tổ mị điều khiển nhiệt độ cao như thế Hỏa Diễm. Cương Võ song trưởng đầy một cái, quần quần không dứt hắc long súng phong mà ra, đây là đại biểu tử khí trung kết chi long, mỗi một điều đều nắm giữ thuấn sát tứ hoàng sức mạnh. Vũ trì hạ tổ mị điều khiển thiên địa chi hỏa, liệt diễm chi long quần quần không dứt, luận cường độ, hắn long không bằng cương võ, vậy chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Hắn chiếm cứ hệ tự nhiên thân thể của tổ mị không có tiêu tiêu trái cây năng lực, thế nhưng dung nham trái cây cùng tiêu tiêu trái cây đối với hắn người như thế trên lệch không lớn, một khi hóa thân làm thiên nhiên là có thể quẩn quẩn không dứt hấp thu trong thiên địa thuộc tính hỏa năng lượng. Uchi hạ hiện tại là dựa vào trái ác quỷ sức mạnh, nhưng cũng không chọn mạnh dựa vào nó. Coi như không có trái ác quỷ, hắn cũng có thể sử dụng này cường độ công kích, chỉ là sử dụng lên không nhẹ nhõm như vậy như ý, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Không ngừng trong đụng chạm, Mã Dĩ Nệ phò rốt cuộc chìm. Đây chính là siêu việt tứ hoàng cấp bậc chiến đấu, so với trước cùng kẹn chiến đấu, lần này chiến đấu năng lượng tiêu tán càng nhanh hơn. Mã Dĩ Nệ phò chìm cũng không ảnh hưởng này một người một đời thi chiến đấu, hai người này đều sẽ bay. Ta tức thiên địa, thiên địa tức ta, đối địch với ta chính là cùng vùng thế giới này là địch, ngươi không có phần thắng." Uchi Hatomi cao giọng nói, liệt diễm cự long số lượng càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng vây lại khu võ. Thân dung tiên nhiên cũng không phải là không có đánh đổi, đối với người bình thường tới nói phải cẩn thận, không phải sẽ bị tự nhiên đồng hóa, mà Tomi liền cái kia không có loại này lo lắng, hắn không đồng hóa phía thế giới này coi như nhân tử. Cũng chính là bộ thân thể này quá yếu, dù cho nghiền ép tự thân vượt xa người thường phát huy cũng chỉ đến như thế, nếu như có thể đến tứ hoàng cấp độ, Uchi Hatomi chắc chắn nghiền ép khu võ. Sengo đáng người nhìn chiến đấu bọn họ cũng không biết tổ mì là làm sao tu luyện, đây cũng quá mạnh đi. Dâu trắng càng là hỏi, các ngươi hải quân nhận thức cái tên này sao? hoàn toàn không ấn tượng. Sengo củ, à kệ đủ các loại hải quân cẩn thận suy nghĩ, nhưng bọn họ thật sự không ấn tượng à? không nói những cái khác, liền này mặt, nếu như trước đây từng thấy, ấn tượng khẳng định sâu sắc. chưa từng thấy, không ấn tượng. Sengo củ đám người cùng nhau lắc đầu, hải quân như thế khổng lồ cơ cấu đều không người này tư liệu, ra hỏa đó này đến cùng là nơi nào đến, cùng xương võ quái vật này đều là đột nhiên xuất hiện sao? cái đồ mấy người cũng dồn dập biểu thị không ấn tượng, cái này không thể nào a không thể có cường giả bọn họ hết thảy mọi người không có biết. Long Đông nhiên nói, này có thể hay không là chính phủ thế giới bồi dưỡng vũ khí bí mật. Sengoku cẩn thận phân tích lên, hắn quả thật có đem lần hành động này nói cho Ngũ Lao Tinh, Ngũ Lao Tinh cũng đồng ý, thế nhưng Ngũ Lao Tinh không nói muốn phái người lại đây a. Sengoku nói, không phải, chính phủ thế giới còn không cái này năng lực. Sengoku tự nhận là là hiểu rõ Ngũ Lao Tinh, nếu như bọn họ có loại này lá bài tẩy, liền sẽ không đồng ý làm cái gì vương hạ thất vũ hải. Cái đồ cười Khởi nói, cũng đúng, nếu như chính phủ thế giới có loại cấp bậc này cấp dưới, làm sao sẽ cho phép tứ hoàng tồn tại đây? Sau khi nói xong cái đổ có chút phiền muộn, cái gì chó má tứ hoàng, cái gì biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật, ở trước mặt loại sức mạnh này chẳng là cái thá gì. Những người khác cũng rất thất vọng, bọn họ hy vọng Vũ Chí hạ Tô Mị thắng, cũng không nghĩ hắn thắng, dưới cái nhìn của bọn họ, lưỡng bại câu thương vậy thì tốt nhất. Bị liệt diễm cử long vây giết gương võ hơi không kiên nhẫn, này tiêu hao rất lớn, hắn có thể cảm giác được thể nội tồn trữ huyết dịch đang trôi qua nhanh chóng. Còn có một chút, hắn giết chết đọ phlạ mị nổ, vì sợ tạ đám người thi thể toàn bộ ở liệt hỏa bên trong hóa thành tro bụi, hắn cũng không kịp hút đi bọn họ huyết dịch. Bất cần rồi quá bất cẩn, liền không nên như thế đắc ý vinh báo. Còn có, cái tên này cũng có lỗi. Nghĩ tới đây, Khương Võ táo bạo lên, đây là một cái dễ kích động ra hỏa. Khương Võ lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Khương Võ lại lần nữa triển khai thi khí áo giáp. Đối với Cương Thi tới nói, thi khí công kích chỉ là một cái trong đó, chân chính lợi hại là cái tiêu kim cương bất hoại thân thể. ầm, ầm, ầm. Khương Võ di chuyển nhanh chóng, một quyền đánh nổ một con hỏa long, mặc dù sẽ được một ít thương tổn, thế nhưng hắn không thèm để ý. Thương Võ nhanh chóng đến đủ chí hạ tổ mì bên người số lượng hàng trăm hỏa long cũng ngăn cản không được hắn. Hắn cười lạnh mặt, bởi vì hắn nhận ra được, người này là gia dọn, tuy rằng pháp thuật công kích cường một nhóm, thế nhưng nhục thân không được, còn không bằng cái đối đây. Đừng hỏi hắn làm sao biết, hắn nhưng là cương thi, đối với sinh vật thể nội huyết năng làm sao có khả năng không rõ ràng. Wren, cương võ một quyền xuyên qua vũ trì hạ tổ mị lâm lực, trái tim cũng bị nổ nát. U trì hạ tổ mị đã sớm thấy rõ cương võ ý nghĩ, dù sao hắn là ai cơ chứ, so với hải tặc đa nguyên vũ trụ thiên đạo mạnh hơn. Có điều hắn hiện tại chỉ là hình chiếu một đạo ý nghĩ, bộ thân thể này cũng không làm sao mạnh. Tuy rằng thấy rõ đến nhưng không tránh thoát, này cùng hổ cả nguyên tắc nhị trụ tử mở ra xạ dị gẳng bị dốc ly đá bay như thế. Khương võ nổ nát tổ mì trái tim, tự cho là đã thắng lợi, rất là hà hề, vội vã lên tiếng. đây chính là đối địch với ta kết cục. hắn nói rất nhanh, liền sợ tổ mì chết không nghe được. u chị hạ tổ mì cười lạnh một tiếng, ngươi đáp ý cũng quá sớm đi. nghe qua ổ tổ bom sao? Khương võ kinh hãi, ổ tổ bom hắn biết ta. đây là ổ tổ lão lục thái lọ chiêu số. hắn không biết cái tên này có thể hay không ổ tổ bom, thế nhưng cái tên này tuyệt đối là nghi tự bạo. bảnh, tổ mì nổ, võ căn bản không kịp chạy trốn. U Chỉ Hạ đã sớm thấy rõ Khương Võ ý nghĩ, ở biết không tránh thoát thời điểm liền chuẩn bị sử dụng hàng nghĩa bom, mới vừa nói ổ tổ bom là dọa một cái Khương Võ. Hàng nghĩa bom có thật nhiều phiên bản, cái này SUGI chiêu số tuyệt đại đa số đều là quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể khai phá, có điều coi như là ban đầu nhất phiên bản hàng nghĩa bom vi năng đều đủ để trọng thương Khương Võ. Hỏa Diễm lấy U Chỉ Hạ tổ Mỹ làm trung tâm nhanh chóng bao phủ đi ra ngoài, cái mắt cô lập tức hướng về lên bay, tuy rằng này không phải nhằm vào bọn họ, thế nhưng bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hỏa Diễm không ngừng cuốn xẹt lấy, nhanh chóng đến bên ngoài 10 km, nguồn sức mạnh này là mạnh mẽ nước biển cũng không biết bị bốc hơi rồi bao nhiêu. ở nguồn sức mạnh này trước mặt, cái gì hoàn toàn thể sở san đồ, sen dù đại phật đều là chó má, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. mấy chục giây sau, hỏa diễm hoàn toàn biến mất. thế nhưng không khí nơi này nóng rực cực kỳ, trung quanh đây mười mấy cây số nước biển cũng là nóng rực cực kỳ, theo đốt tan nước như thế. nguyên bản trên không trung mát, cô đám người toàn bộ rơi rơi vào trong nước, toàn bộ bị nguồn sức mạnh này trộm thương. dù cho không phải chuyên môn nhằm vào bọn họ, thế nhưng nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, đừng nói bọn họ, coi như là trong nguyên tắc lục đạo nạ dụ tổ đến cũng đến quỳ lục đạo mã đại dạ thì lại sẽ bởi vì thập vĩ gì nụ gì kỳ thể chất sẽ không chết ảo kỳ gì phát động vì là không nhiều sức mạnh đóng băng một phần mặt biển trước cùng hắn đồng thời đứng thẳng ở trên mát cô diện người đều bị đông lại có điều này băng duy trì không được quá lâu bởi vì này phụ cận nước biển đều biến thành sôi trào nước nóng cái đồ bên kia toàn bộ rơi vào trong biển không phải năng lực giả cũng không cứu năng lực giả mau mau đến ảo kỳ gì chế tắc băng mặt trên điều chỉnh trạng thái chương 297 trăm đông đông đông một viên mạnh mẽ trái tim nảy lên phía trên này tỏa ra nồng nặc tử khí đây là khương võ trái tim Theo lý thuyết cương thi là thi thể biến thành, nhìn như sống lại, kỳ thực chỉ là sống sót thi thể, là không có tim động. Khương võ không giống, hắn liền nhanh đến âm cực sinh dương, hóa chết mà sống mức độ, vì lẽ đó trái tim của hắn khôi phục nảy lên. Không phải hết thể cương thi đều là như vậy, mà là khương võ xuyên qua trước thế giới cương thi là như vậy. ầm! Một cỗ năng lượng mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, trái tim nhanh chóng nức đít, rất nhanh, khương võ phục sinh, có điều hơi thở của hắn hạ xuống một đoạn dài, rơi xuống đến chỉ có tứ hoàng tầng thứ này. Còn tốt thời khắc mấu chốt đem một ít huyết năng chuyển đến trái tim, có điều trung quy là ta thắng. Ha ah ah ha ah ah. ha ha! từ đây, cái thế giới này ta là vương, độc nhất vô nhị cương thi vương, cương võ cười to, coi như là đồng hương thì lại làm sao, hắn mới là mạnh nhất, tuy rằng thực lực giảm xuống, thế nhưng hút một ít huyết liền có thể khôi phục, cũng không cần rất nhiều, hắn là khôi phục sức mạnh mà không phải tăng lên sức mạnh. trên mặt băng hạo kỳ dị đám người nghe được tiếng cười sau là một bước, không thể nào, trình độ như thế này nổ tung dưới lại có thể tiếp tục sống sót, vẹn vẹn là ở sóng liền trọng thương tứ hoàng, đại tướng, bọn họ không thể nào tưởng tượng được nổ tung trung tâm sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tuy rằng lực lượng này không có ẩn chứa hạ kỳ, thế nhưng năng lượng đến mức cực hạn, là có thể thương tổn đến hệ tự nhiên thể lưu. Phần phật, một đạo bé nhỏ cột lửa đột nhiên bao phủ khương võ, không ngừng đốt cháy hắn. Ngươi cao hứng sớm, ta còn chưa có chết đây. Rất nhiều hỏa diễm ở khương võ trước mặt ngưng tụ, cuối cùng biến thành ụ trì hạ tô Cũng đúng, lấy ụ trì hạ tô mí năng lực, thật sự dùng hàm nghĩa bom, cái kia khương võ chắc chắn phải chết. Này không phải là hắn muốn nhìn đến. Liên hắn thoáng suy yếu hàm nghĩa bom sức mạnh, tác dụng phụ cũng tương đối ứng à, gì đám người càng thêm kiếp sợ, này đều là cái gì quái vật a? đồng thời bọn họ triệt để tuyệt vọng, hai người này đánh lên, cái kia ở sóng không phải bọn họ có thể chống đỡ, bọn họ đã không có sức mạnh, thật làm cho người khiếp sợ a, trăm phần trăm không hơn không kém quái vật. vô số hạt ánh sáng ở khối băng lên ngưng tụ thành bộ dáng của tỷ, hắn vẫn là cái kia phó muốn ăn đòn giáng dấp, nhưng là tia chấp trái cây năng lực giả, cực hạn bạo phát dưới hai tốc độ cũng không bằng hắn, vì lẽ đó hắn chạy xa nhất, thương thế tương đối nhẹ, đương nhiên cũng chính là tương đối nhẹ, thật sự chiến đấu với nhau cũng là miễn cưỡng có thể ứng phó phổ thông chúng tướng. Vương a, bị hỏa diễm bọc xương vo quát lên một tiếng lớn, hỏa diễm nhanh chóng biến mất. Khương Võ không có lập tức phản kích, Uchiha mỹ cũng không có lập tức ra tay, hai người đều rất suy yếu, có điều tổ Mì càng suy yếu. Thế nhưng thương Võ sợ a. Hắn sợ cái tên này lại nổ một lần, nó như vậy chính mình không nhất định có thể lại lần nữa sống sót. Uchiha Tomi cũng vui vẻ giằng co, vết thương trên người cấp tốc khôi phục. Khương Võ lập tức nhận ra được không đúng, ở cảm nhận của hắn bên trong Uchiha Tomi huyết năng 10 không còn một, cùng cùng nguy cơ, làm sao mới một chút thời gian liền khôi phục 3/4 phần 10. Siêu tốc tái sinh. Khương Võ sắc mặt rất khó nhìn, khẽ nhả ra bốn chữ này sau lập tức quay đầu bay đi, giữ lại núi xanh ở. Không sợ không tối đốt, Uchiha Tomi không có lập tức truy kích, qua 15 giây, Khương Võ đã trốn xa, nhưng thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Chỉ nghe ạ kỳ một tiếng, Uchiha Tomi hóa thành một vệt kim quang, trước mắt và mét, lập tức liền đuổi theo Khương Võ. Khương Võ nhìn vàng chói lọi Uchiha Tomi, mặt đều đen, đây rõ ràng là tia chớp trái cây năng lực. Đây chính là kỳ năng lực, nhưng là kỳ dữ còn sống sót, cái tên này tại sao có thể có? Cái tên này sẽ không là song trái cây thậm chí nhiều trái cây năng lực giả đi. Vừa loại cấp bậc đó hỏa diễm sẽ không là hệ tự nhiên trái áp quỷ thức tỉnh sức mạnh đi. Khương võ trong lòng có suy đoán, càng là suy đoán càng là tuyệt vọng. Bởi vì đối diện đồng hương rất có thể nắm giữ hệ thống, mà chính mình chỉ là cương thi huyết thống, làm sao có khả năng là loại này hợp bước đối thủ? Coi như tạm thời áp chế hắn, rất nhanh cũng sẽ bị giết ngược lại. Làm người xuyên việt, Khương võ hiểu rất rõ hệ thống đồ chơi này có khó lường thái, một ít còn tốt, thế nhưng có một ít trực tiếp đánh dấu đánh thẻ, sức mạnh xoa xoa xoa tăng lên, hắn làm sao có khả năng sẽ là đối thủ? Liên cá chết lưới rách cũng không dám, thực sự là rất rười. U trì hạ tố mỉ đối với cương võ biểu hiện rất xem thường, liền loại tâm thái này ở hắn gặp người xuyên việt bên trong có thể vào đếm ngược ba tên. Tô Mị khoát tay, trong nháy mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, kim quang bao phủ vùng thế giới này. Kim quang quá long lánh, dù cho mạ gì nệ phò bên kia ảo kỳ gì mấy người cũng nhìn thấy. Đầy trời kim quang trải rộng toàn bộ không gian, không ngừng áp xúc để ép khương võ. Không giống với kỳ thuật chỉ có chút tán, Tô Mị nhưng là trực tiếp thân thể hòa vào đất trời, vận dụng bản nguyên nhất sức mạnh, những này ánh sáng, chỉ như thế đối với cương thi có tác dụng khát chế. C c c hào quang trung tâm khương võ không ngừng tỏa ra nồng khói đen, trên người hắn thi khí đang tăng dã, những này ánh sáng chỉ không phải trực tiếp giết chết hắn mà là ở rội rửa hắn thi khí, nhường thực lực của hắn không ngừng suy yếu. Đối với cương thi tôi nói, coi như mất đi toàn bộ thi khí cũng chỉ là mất đi ý thức cùng năng lực hoạt động, chỉ cần thi thể không hủy, liền có quay đầu trở lại một ngày. Chỉ còn tứ hoàng cấp bậc sức mạnh khương võ căn bản không phá ra được này kim quang, hắn không ngừng gào thét nhưng mà không làm nên chuyện gì. Theo thi khí giảm thiểu, thực lực không ngừng trượt, cương võ thậm chí mất đi năng lực phi hành, nếu như không phải kim quang áp xúc vào hắn, hắn trực tiếp rơi xuống đến trong biển U chị hạ tổ chậm rãi suy yếu kim quang sức mạnh. Hắn đối với Cương thi đặc tính có suy đoán, nhưng hắn không dám đánh cược. Cường võ chết đi đối với hắn không bất kỳ chỗ tốt nào. Đây trời kim quang tiêu tan hơn nửa sau, cường võ sức mạnh rơi xuống đến liền thiếu tướng cũng không bằng. Bỏ qua cho ta đi, ta đồng ý thần phục với ngươi, ta rất hữu dụng. Cường võ bắt đầu xin tha, như vậy thật khó xem. U chị hạ tổ thấy này càng thêm xem thường, loại này gia hỏa có thể trưởng thành đến mức độ này hoàn toàn là đi đại vận à? Đây quả thật là là hàng duy đặc kích, nếu như không phải tổ đến, võ không ngừng hấp thu cái thế giới này cường giả huyết dịch là có thể ngang hàng hổ cả bên trong lục đạo cường giả, thậm chí càng mạnh hơn. Khương Võ thấy Sinh Tha vô dụng, liền bắt đầu chửi bới lên. Đáng tiếc rồi, mặc kệ làm sao mắng đều vô dụng. hắn thi khí không ngừng suy yếu, đến cuối cùng này điểm thi khí đã rất bé nhỏ không đáng kể, cũng là so với người bình thường mạnh một chút, tùy tiện một cái hải quân binh sĩ đều mạnh hơn hắn. Thú vị, chẳng trách có thể vượt qua nhỏ yếu thời kỳ. U Chỉ Hạ tổ Mị nhìn còn đang không ngừng chửi bới Khương Võ bỗng dưng mở miệng, cái tên này đều nhỏ yếu đến mức độ này còn bảo Lưu trí tuệ này không phải thông thường cường thi à. Lúc này ràng buộc Khương Võ Kim Quang chỉ là phổ thông hạt ánh sáng cũng sẽ không khắc chế Khương Võ, dù sao ở hướng quét xuống, hắn thi khí liền triệt để không còn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Khương Võ hưu khí vô lực nói, hắn đã suy yếu đến cực hạn, hắn cũng nhìn ra rồi, này Đồng Hương tựa hồ đang nưu đổ cái gì. Có điều hắn là Cường thi, không có hỗn phách, người khác là đoạt xá không được hắn. Chương 298, Cường thi U Uchi Hạ Tomi cười híp mắt nhìn Khương Võ, rất nhanh Khương Võ liền không phải Khương Võ. Mặc dù nói coi như đồng hóa Khương Võ, cũng không cách nào đối với rõ xét những thế giới khác có quá giúp đỡ lớn, thế nhưng người sống một đời tổng cần tìm chút vui. Đối với kẻ nhà tụ chỉ hạ tổ Mị tới nói, trừ người trước hiển thánh, duy nhất hứng thú chính là đam mê sưu tầm. Chỉ nghe phịch một tiếng, một cái ảnh phân thân xuất hiện. Ảnh phân thân so với một cái kỳ lạ thủ thế nhắm ngay hư võ, rất nhanh liền hóa thành một cỗ năng lượng trôi vào khương võ trong thân thể, du hồn đại pháp phát động. Hiện tại suy yếu khương võ căn bản không có sức chống cự, đừng nói đỉnh phong thời kỳ, dù cho hắn có đại tướng cấp bậc sức mạnh cũng có thể nhanh chóng đem ảnh phân thân bước ra đi, dù sao chỉ là một cái ảnh phân thân. Uchi Hạ Tô Mị vung tay lên, các loại ràng buộc giải trừ, nhưng khương võ cũng rơi rơi xuống. Ảnh phân thân lập tức tiếp quản khương võ thân thể. Chế tác một đôi tự nhiên chi dựng, nhanh chóng bay đến trước mặt của Uchiha Tomi. Uchiha Tomi đưa tay ra, ảnh phân thân không chút khách khí không chế Khương Võ cắn về phía Uchiha Tomi tay. Mất quyền không chế Khương Võ liên tục cười lạnh, tuy rằng không biết ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi thực sự là tự cho là thông minh, hấp thu dòng máu của ngươi, ta không chỉ có thể khôi phục, nói không chắc có thể nâng cao một bước. Chi, chi, chi. Khương Võ thân thể không ngừng hút dẫn Tomi huyết dịch, cái kia huyết dịch vừa tiến vào thân thể, nhanh chóng bị chuyển hóa, Khương Võ thi khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thi khí ôn dưỡng thi mạch Toàn phương diện cường hóa thân thể. Một phút qua đi, Khương Võ khôi phục lại chuẩn tướng cấp bậc sức mạnh, đến tiến lên dần dần mà. Hơn nữa cái kia thương ngoại ý muốn nghiêm trọng, không chỉ là mặt ngoài sức mạnh trôi qua, bản nguyên thi khí cũng bị hao tổn. 3 phút qua đi, Khương Võ sức mạnh khôi phục lại trung tướng cấp độ, theo sức mạnh khôi phục, hấp thu tiêu hóa huyết năng tốc độ cũng đang tăng lên. Vào lúc này Khương Võ cảm giác trong mặt, hắn cảm giác mình thật giống muốn bị đoạt xá, là chân chính đoạt loại kia, này đến cùng là cái gì tình huống? 5 phút đồng hồ qua đi, ảnh thân khống chế Khương Võ thân thể dừng lại, hắn sức mạnh khôi phục lại tứ hoàng cấp độ mà vào lúc này, Khương võ thân thể không ở thuộc về Khương võ, đồng hóa triệt để hoàn thành cái tư ảnh phân thân đã triệt để chiếm cứ cổ cương thi này thân thể, biến thành tân sinh cương thi tổ mì. Khương võ cứng thực lực so với hệ tự nhiên tổ mì mạnh mẽ hơn rất nhiều. nếu như không phải u trì hạ tổ mì điều khiển đại đánh, hệ tự nhiên tổ mì không phải cương võ đối thủ, vì lẽ đó muốn đem hắn đồng hóa thành tổ mì không như vậy nhanh. thế nhưng, u trì hạ tổ mì trực tiếp đem Khương võ cho đánh phế, không ngừng thua tổ mì máu đến trong cơ thể hắn, thêm vào một cái ảnh phân thân chiếm cứ thân thể này, rất dễ dàng liền đem hắn thay đổi thành tổ mì hình dạng. 5 phút cương thi tổ Mỹ hoàn toàn tiếp nhận rồi khương võ tất cả, bao quát hắn ký ức. Mặt hàng này thực sự là cho người xuyên việt mất mặt. Cương thi tổ Mỹ là xem xong ký ức rất là xem thường, bởi vì khương võ quá rất rưởi, có thể nói là một cái gần như không có ưu điểm người, mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau đều là như vậy, hơn nữa mỗi lần xảy ra vấn đề gì đều là sẽ chỉ ở trên người người khác tìm vấn đề, cơ bản sẽ không tự mình nghĩ lại chính mình có hay không có lỗi. Có điều cương thi tổ mị cũng có một cái lung túng vấn đề, khương võ cái tên này thu nạp hậu cùng, thu thập rất nhiều mỹ nữ, cái gì hàng có, mọ, mù sen, dạ ma tô, nã đều không đông tha. Đây là trong nguyên tắc nổi danh, trong nguyên tắc không tên không họ có sắc đẹp hắn cũng thu thập không ít, một cái thỏa thỏa sắc phê. U trì hạ tổ mì hỏi, biến thành cương thi là cảm giác gì? Tổ mì cương thi không giống với cái khác tổ mì, hắn là đồng hóa thể, nhưng hắn cũng là u Chỉ hạ tổ mì ảnh phân thân kết hợp tổ mì máu sinh ra tồn tại, hắn thiên thiên khởi điểm so với ác ma tổ mì cao hơn nhiều. Ác ma tổ mì, hệ tự nhiên tổ mì nếu là không có u Chỉ hạ tổ mì điều khiển, bọn họ phát huy được sức chiến đấu cũng không có mạnh như vậy, bọn họ muốn tiềm tu mới có thể tiêu hóa tổ đầu góc rất nhiều bí thuật. Thế nhưng cương thi tổ mì không giống. Hắn có một phần tạo thành là đến từ ảnh phân thân, vì lẽ đó hắn là có ủ chỉ hạ tổ mì chân thực cảm ngộ. Hắn đối với các loại bí thuật khống chế giống như ủ chỉ hạ tổ mì. Đối mặt với ủ chỉ hạ tổ mì hỏi thăm, cương thi tổ mì không ở suy nghĩ những kia lung tung sự tình, những này sau này hay nói. Hiện tại cố gắng thể ngộ cương thi sức mạnh. Mười mấy giây sau, cương thi tổ mì nói, nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn quay chập vào nhau, có thể nói là linh nhục hợp nhất. Tình huống như thế cùng trong truyền thuyết vu tộc khá giống, dù cho lấy tổ mì tính đặc thủ ta hiện tại cũng không cách nào làm đến nguyên thần xuất hiếu. Có điều cương thi tổ có một chút cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù không cách nào linh hồn xuất hiếu thậm chí ngay cả hồn hàm Liệp Bom, linh hồn báo tấp cũng không cách nào sử dụng, thế nhưng không ảnh hưởng cảm nhận của hắn năng lực. Còn có, hắn linh hồn thương tổn năng lực chống cự không có bởi vì là cương thi mà yếu đi, ngược lại, hắn linh nục hợp nhất, linh hồn tức thân thể, đơn thuần sử dụng công kích linh hồn đối với hắn căn bản vô dụng. Có điều thân thể của hắn bị phá hủy liền sẽ triệt để chết đi, không giống cái khác người tu luyện có thể nguyên thần xuất khiếu thoát thân. Uchi Hạ Tổ Mị biểu thị tìm hiểu tình hình, sau đó nhường cương thi Tổ Mị tiếp tục hút máu trở nên mạnh mẽ. Với hút 5 phút đồng hồ, hút lượng máu cũng thì tương đương với hệ tự nhiên thể nội của Tổ Mị HP3. Này không phải là thân thể của Vũ Trị Hạ Tổ Mị, Vũ Trị Hạ Tổ Mị thân thể ở hộ cả đa nguyên vũ trụ, nếu là hút vũ chỉ hạ tổ Mị bản tôn huyết, cái kia Cương Thi Tổ Mị có thể ung dung siêu việt lục đạo cấp độ, sau khi bộc thẳng lên, ung dung siêu việt hải tặc đa nguyên vũ trụ thiên đạo. Rất nhanh lại 5 phút đồng hồ, Cương Thi Tổ Mị khí thế trở nên vô cùng đáng sợ, xung quanh hải vực trở nên ầm trầm, thi khí tràn ngập. Không giống với trước 5 phút đồng hồ chỉ hấp thu hai cái hệ tự nhiên tổ Mị phân lượng huyết, lần này nhưng là hấp thu 20. Muốn biết tổ Mị nhóng tái sinh tốc độ rất nhanh, nhiều lắm 2 phút là có thể từ một đạo tàn hồn hoàn toàn khôi phục, khôi phục tự thân huyết dịch phòng trường 10 giây là có thể về đấy. Hệ tự nhiên tổ mị huyết năng khoảng bằng mọ mủ sen, đọ phở làm mị ngộ cấp bậc này, Cương Thi tổ mị trước sau hút lượng máu gần như bằng 22 cái mọ mủ sen huyết, lần này cái kia bản nguyên thi khí thương tích hoàn toàn chữa trị, thực lực cũng hoàn toàn khôi phục đồng thời càng mạnh hơn, lại lần nữa nắm giữ nghiền ép tứ hoàng cấp bậc này sức mạnh. Cương Thi tổ mị cũng không có dừng lại hút máu, này xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, chuẩn đại tướng cấp bậc này huyết chỉ cần lượng nhiều, đối với hắn vẫn có trợ giúp, thậm chí nói phổ thông trung tướng cũng có thể sau đó mấy tiếng cương thi lấy một phân trung ngũ phần hệ tự nhiên tổ mỹ huyết năng tốc độ hút huyết mà bên này hải vực cũng càng ngày càng u, điều này làm cho ở vào mã gì nệ phò hải vực ạ kỳ gì đám người tuyệt vọng cực kỳ ạ kỳ gì đám người hữu dụng điện thoại trùng liên hệ xạ ba áo để quần đảo hải quân lại đây hiện tại bọn họ đều dựa vào ạ kỳ gì băng cưỡng ép chống coi như là kỳ gì cũng không có cách nào rời đi bởi vì kỳ gì không cách nào khoảng cách dài phi hành chỉ là sẽ tăng ra hơn nữa hắn thương cũng không nhẹ hắn không nặng chỉ là cùng ạ kỳ gì đám người so sánh kỳ thực vẫn là rất nghiêm trọng Nếu như bà tổ Lơ mẹ cũ mạ sống sót liên tốt, có thể dùng hắn cái kia đem người đánh bay năng lực, nhưng là hắn sớm lúc trước chiến đấu bị giết chết, hắn là thất vũ hải bên trong cái thứ nhất bị giết chết, bởi vì Khương Võ đã sớm nhìn chằm chằm hắn. Chương 299, giết tới mạ gì hệ Mấy tiếng không gián đoạn hút máu, cương thi thực lực của tổ mỹ hoàn toàn có thể ngang hàng hổ cả thế giới lục đạo cấp độ, thậm chí ở tầng thứ này đều là trung thượng cấp bậc tồn tại. Có thể nói, cương thi loại sinh vật này ở tiền trung kỳ trưởng thành thực sự là đáng sợ. Theo lý thuyết, to lớn hải vương huyết càng hữu dụng, suy nghĩ một chút, một con mấy trăm mét lớn trên người của hải vương có bao nhiêu huyết so với nhân loại nhiều quá nhiều thế nhưng sự thực cũng không phải như vậy chỉ có thể nói huyết năng cường độ tinh khiết trình độ không giống nhau đi u trì hạ tổ mỹ cũng không nhiều quản cái thế giới này trực tiếp về ác ma tổ mỹ bên kia chuyện bên này hệ tự nhiên tổ mỹ cùng cương thi tổ mỹ có thể ung dung quyết định cương thi tổ mỹ thu lại thi khí sau đó nói sắp thực đến xử lý một chút sen cô cụ dâu trắng bên kia giao cho ngươi cương thi tổ mỹ nói xong lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ bay hành mục đích của hắn chính là một tòa hoang đảo mặt trên có gừng xạ xỉ những kia mỹ nữ Càng Mấu Chốt là mặt trên có một con cương thi. Không sai, Khương Võ ở trước khi xuất phát đem cái thế giới này hạn cọc biến thành cương thi. Đây là Khương Võ hậu triều, hắn cảm giác mình chết, tâm hận Thiên Long Nhân hạn cọc tuyệt đối sẽ không ngừng hút máu trở nên mạnh mẽ lật đổ chính phủ thế giới thống trị, đem cái thế giới này làm long trời lở đất. Khương Võ chính là cái trăm phần trăm không hơn không kém người điên, không chịu nổi người khác tốt, một cái đi vận khí tiểu nhân vật, hoàn toàn tiểu nhân đắc chí. Đương nhiên, Khương Võ cũng không phải người ngu, nếu như hắn có thể sống trở lại, hắn cũng không sợ hạn cọc trở nên mạnh mẽ sau tạo phản, bởi vì hạn cọc cương thi máu là hắn bắt tặng hắn bất cứ lúc nào có thể thu hồi, cũng không phải bị cương thi cắn liền sẽ trăm phần trăm biến thành cương thi, cái khác thế giới tổ mị không biết là tình huống thế nào, thế nhưng tổ mỹ biết cương võ này cương thi là tình huống thế nào, cương võ cắn người thời điểm thuận thế chuyển vào cương thi huyết mới có thể đem người biến thành cương thi, mà hẳn có bị cương võ coi trọng chuyển vào lá trong lòng máu, trừ thiên vạn giới người với người thể chất không thể cơ đuối cả nắm, cương thi cũng như thế, có thế giới cương thi chảo thương người khác là có thể chậm rãi cảm hóa, lây nhiễm, đem người biến thành cương thi, nhưng cương võ loại này cương thi nhưng sẽ không, hơn nữa dù cho là nhỏ yếu thời kỳ cũng nắm giữ thần trí cương thi tổ mì tạm thời không hề có tác dụng, hắn chân chính có dùng chính là hải tặc đa nguyên vũ trụ cùng hộ cả đa nguyên vũ trụ dung hợp, như vậy hắn là có thể hấp thu ủ chỉ hạ tổ mì đám người huyết dịch nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Sau khi trở nên mạnh mẽ, hắn kéo dung hợp làm một thể hộ cả, hải tặc đa nguyên vũ trụ trở nên mạnh mẽ, mà vũ trụ trở nên mạnh mẽ sẽ kéo cái khác tổ mì trở nên mạnh mẽ, hắn là có thể hút cái khác tổ mì huyết trở nên mạnh mẽ, như vậy tuần hoàn thể bột. Tuy nói không cần cương thi tổ mì cái khác tổ mì cũng có thể thể bột, thế nhưng thời gian thành phẩm quá lớn, mà cương thi tổ mì hút máu là có thể trở nên mạnh mẽ, này nhiều đơn giản, cũng nhanh. Một cái khác hải tặc thế giới, Áp Ma tổ Mị tiếp quản thân thể mới mấy tiếng, ủ Chỉ Hạ tổ Mị liền trở lại, thế nhưng hắn không dám nói gì. Hiện tại xâm lấn hải tặc đa nguyên vũ trụ tổ Mị đã có ba mươi mấy, thế nhưng này hơn 30 hải tặc thế giới không phải mỗi một cái đều có người xuyên việt, liền nói cái kia Zoro chết ở trong tay sư tử vàng thế giới liền không có người xuyên việt. Mà cái khác hải tặc thế giới có người xuyên việt, không phải hết thể đều có ngón tay vàng, có còn được bản thân khổ bức một bước một cái vết chân tu luyện. Có điều tổ Mị cảm thấy nhất kéo đạm là một ít người xuyên việt rõ ràng không có ngón tay vàng, nhưng có thể đoạt xá đỉnh phong thời kỳ Sơ, cái đồ, ả kệ các cường giả. Nói đi nói lại, coi như là những kia có ngón tay vàng, bọn họ coi như có những thế giới khác năng lực, phần lớn là hồ cạ, thử thân năng lực, những tổ mì này có. Nói chung, cách mạng còn chưa thành công, tất cả nhưng cần nỗ lực. Rất nhanh, hai ngày thời gian qua đi, Uchiha Tổ mì đến thánh địa Mạ Di Esos. Trên thực tế cũng không cần lâu như vậy, Mạ Di Nệ Phỏ cách thánh địa cũng không phải đặc biệt xa, chỉ có điều hạ Tổ mì lại chạy đi cái khác hải tặc thế giới chơi một chút, mà ác ma Tổ mì đối với chạy đi sự tình không phải rất để bụng. Ma Dị Hề chính là tổng bộ chính phủ thế giới vị trí, nơi này cư trú rất nhiều Thiên Long Nhân, có thể nói nơi này là hại tập thế giới phồn hoa nhất địa phương, đồng thời cũng là dơ bẩn nhất địa phương. Thế nhưng hiện tại Ma Dị hệ do bầu không khí có chút không đúng, trên đường hoàn toàn không nhìn thấy Thiên Long Nhân, bay trên không trung ngủ chỉ Hạ tổ Mỉ cũng không biết nhiều như vậy, hắn trực tiếp khóa chặt ngũ lao tinh vị trí, hướng bọn họ bay đi. U Chỉ Hạ tổ Mỉ chưa từng thấy ngũ lao tinh, cũng không biết hơi thở của bọn họ, thế nhưng dùng năng lực cảm nhận bao trùm toàn bộ Ma Dị cô tụ tập cùng nhau mạnh mẽ khí tức chính là ngũ lao tinh không thể nghi ngờ. Đương nhiên, mười mấy vị H.I. đặc công sử dụng nguyện bộ trên không trung cắt bước, đồng thời ngăn cản Tô Mị. Ngũ Lao Tinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy chính phủ thế giới nội tình, không thể không biết Hải quân cùng Tô Mị thỏa thuận. Hải quân bên trong không thể không có chính phủ thế giới người, đại tướng là không thể, thế nhưng trung tướng, thiếu tướng cũng có thể biết hai ngày trước mạ Di Nệ phò là tình huống thế nào. Ngũ Lao Tinh làm bố trí, thậm chí từ các nơi trên thế giới đánh rơi nhân thủ, thế nhưng, bọn họ làm sao có khả năng có Tô Mi nhanh đây? Đặc biệt ở Hải quân không nghe lời sau, chính phủ thế giới có thể dùng cường đại chiến lược liền không bao nhiêu. Có thể nói, Hải quân chiếm cứ sức mạnh chí ít là chính phủ thế giới sức mạnh 1/3, tổn thất này rất nghiêm trọng a. Ta là tới giết Ngũ lao Tinh, ai cản ta thì phải chết. Uchiha Tomi thanh niên không lớn, nhưng thánh địa người đều nghe được. Hi các đặc công biết mình đối mặt là nhân vật đáng sợ cỡ nào, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác. Muốn chết. Uchiha mỹ trực tiếp vận dụng linh hồn báo tác, những đặc công này linh hồn trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Linh hồn tiêu vong, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, cảnh này khiến mới vừa vừa đổi tới toàn quân tổng không bắt đầu kinh hãi. Hắn là cặn gỗ cụ trước Hải quân Nguyên xoái, không nghi ngờ chút nào Hắn chỉ ít nắm giữ đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, thậm chí có thể ngang hàng tứ hoàng. Thế nhưng hắn tự nhận là không làm được tuấn sát cái kia mười mấy vị đặc công, những kia đều là chính phủ thế giới bí mật bồi dưỡng tinh nguyện, mỗi một cái cũng có thể cùng trung tướng chống lại. Đại tướng, tứ hoàng muốn đánh bại như thế trung tướng quá dễ dàng, thậm chí nói 100 trung tướng cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ, giải quyết lên chỉ là phải hao phí một chút thời gian, không cần trả giá giá cả cao bao nhiêu. Một mình đến đây thánh địa, người quả nhiên đủ cùng. Sibu sì Hủa Công nói xong dùng miệng bộ vọt tới trước mặt của Uchi Hạ không có xinh đẹp chiêu số, chính là một cái thẳng quyền. Hắn cũng là thể thuật cường giả. Cái tia trận chiến đấu Sibu sì Hủa Công có xem, hắn biết mình không phải là đối thủ của Tomi, thế nhưng làm toàn quân tổng soái, hắn không thể không thành cửu. Uchi Hạ không có sử dụng cái khác chiêu số, mà là vung lên năm đấm. ầm ầm, hai quyền chạm nhau, kinh khí mạnh mẽ lật đổ tất cả xung quanh. Thuần Thủy Thể phát hiện tại ác ma thân thể của To cường độ là không bằng không, chỉ là một cái đối quyền, Song phương liền biết từng người nội tình. Sức mạnh thân thể tới nói. Hai ngày thời gian chỉ là nhường ác ma thân thể của Tobi từ chuẩn đại tướng vượt qua đến đại tướng, mà không là tứ hoàng cấp bậc kia, thôi cường nửa bậc. Thế nhưng Hạ kỳ trình độ mà nói, ác ma Tobi càng mạnh hơn. Quân không gặp gỡ ở bốn phi một trận đánh lung tung, đối với cái đồ không tạo được bất kỳ thực chất thương tổn, cũng là bởi vì cái đồ Hạ kỳ trình độ hơn San Phi. Chương 300, Tobi hạ Zoro hạ kỳ. Ầm ầm. Hai người bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, song vương trên người tiềm tàng sức mạnh mãnh liệt mà ra. Không có nhất định thực lực người tới gần bọn họ, sẽ bị mạnh mẽ đánh chết. Phần phần. Sức mạnh to lớn hóa thành một dòng lũ lớn từ U Chi Hạ tổ Mi Quyền Mảnh Liệt mà ra. U Chi Hạ tổ Mi không kiêng rẻ gì tiêu hao sức mạnh của bản thân, điểm ấy là gì bộ hổ công không thể so sánh. Không không làm được, cũng không thể làm như thế. Hắn tuổi tác so với Dâu Trắng, xẻn gỗ cụ còn lớn hơn. Nói đến hắn cùng gặp, Dâu Trắng đám người xem như là cùng thế hệ, hắn xem như là xẻn gỗ cụ. Gặp Lao Đại ca, năm đó xẻn gỗ cụ là đại tướng, hắn chính là Nguyên Soái. Hắn nghĩ để bạt gặp vì là đại tướng, thế nhưng gặp từ chối. Không giả, hơn nữa là phi thường lão, dù cho bảo dưỡng tốt thế nhưng muốn hắn như dâu trắng như vậy cờ gì tần mệnh chiến đấu đánh tới một nửa hắn phải đành giám. ầm ầm sức mạnh to lớn dòng lũ toàn bộ phát tiết đến mình không lên đòn đánh này trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương uchi hạ tố không có thừa thắng xung lên chỉ là hạ xuống bên cạnh hắn lạnh lùng nhìn không một hồi lục tục có hắc y đặc công đến những thứ này đều là chính phủ thế giới nội tình đến người không một cái là người yếu cuối cùng đều là trung tướng cấp bậc nhân vật có chuẩn đại tướng cấp bậc cơ giả thậm chí ngay cả đại tướng tầng thứ này đều có nay cũng không kỳ quái chính phủ thế giới 800 cuối năm bao hàm Ngũ Lao Tinh trong tay có thể sử dụng làm sao có khả năng chỉ có Hải quân. Nhìn như cái khác cơ cấu không có ngang hàng đại tướng cường giả, đó là Ngũ Lao Tinh không muốn bạo lộ ra. Uchiha Tomi nhìn Vây Nốt Hắn Đặc Công, nhẹ nhàng nói, "Không có sao. Này cũng quá coi thường ta sao?" Uchiha Tomi cảm giác mình bị coi thường, liền điểm ấy sức mạnh, đừng nói mình, kẻ cũng có thể ứng phó. Đừng quá ngông cuồng. Một cái Hắc Y Đặc Công nói đầy đủ cá nhân bạo bắn ra, trong chớp mắt Đặc Công liền nhiều chỗ hai cái đầu, bốn con cánh tay, đây là ba đầu sáu tay a. Nhìn dáng dấp hẳn là khá là kỳ lạ hệ ZONR này đặc công rất mạnh, là nơi này mạnh nhất mấy cái một trong. Đại tướng cấp sức chiến đấu, ba đầu sáu tay vừa mở, tứ hoàng cũng rất khô một đám. U chỉ hạ tổ mì rơi lên cánh tay phải, mạnh mẽ hạ kỳ hóa thành sóng trùng kích, này hạ kỳ quá mạnh mẽ, sĩ bùa vừa công cũng không ngăn nổi, cái tên này cũng như thế. Sao có thể có chuyện đó? Ba đầu sáu tay nam tử bị hạ kỳ sóng trùng kích không ngừng đánh, cả người không ngừng trượt lùi, này cô không cách nào ngăn cản sức mạnh chỉ có chính mình trải nghiệm qua mới biết mạnh mẽ. Sĩ gì? Nam tử thổ huyết ngã xuống, chỉ là ứng phó tổ mì một đòn, này một vị có thể so với đại tướng tồn tại liền lực kiện so với điều khiển hệ tự nhiên tổ mỉ thời điểm mượn sức mạnh của tự nhiên, điều khiển ác ma tổ mỉ thời điểm, uchi hạ tổ mỉ đều dựa vào tự thân sức mạnh to lớn nghiền ép lên đi. đồng loạt ra tay, xì bùa lửa công quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ hạ kỳ cũng hóa làm sóng trùng kích đánh về uchi hạ tổ mỉ. ở hải tắc thế giới, trọng thương bạo phát còn thiếu sao? huống chi là xì bùa lửa công loại này sừng sững hậu thế giới đỉnh nam nhân. y các đặc công dồn dập ra tay, mấy chục cỗ sức mạnh to lớn đồng thời đánh về uchi hạ tổ mì. chỉ là trình độ như thế này sao? uchi hạ tổ song trưởng quét ngang, mạnh mẽ hạ kỳ bao phủ tứ phương trực tiếp lấy như bệ cảnh khô tư thế phá diệt xì bùa lửa công đám người công kích đồng thời trọng thương bọn họ tổ mỉ cũng không có nghiền ép tự thân chỉ là phổ thông bạo phát nếu như dùng tuyệt thiên một kiếm linh hồn báo táp vậy những thứ này người chết sớm hắn chỉ là đơn thuần dựa vào mạnh mẽ hạ kỳ trình độ cùng tự thân tốc độ khôi phục hải tắc thế giới người dù cho hạ kỳ trình độ ở mạnh mẽ cũng không cách nào như u trì hạ tổ mỉ như vậy tùy ý tiêu xài hạ kỳ một khi hạ kỳ dùng hết vậy thì bị động u hạ tổ nhẹ nhàng nói xem ra là ta đánh giá cao các ngươi đánh giá cao chính phủ thế giới sức mạnh kiếm khí vô hình từ trên người tổ mỉ phun ra mà ra kiếm khí nhanh chóng xuyên thấu qua sĩ sì bùa hở công đám người trái tim từ vừa mới bắt đầu cùng sĩ sì bùa hở công giao thủ đến hắc y đặc công đến đây ở đến bọn họ tử vong trước sau gộp lại sẽ không vượt qua 2 phút u chi hạ tổ mỹ không có lên đường chuyển động thân thể liền lặng lặng chờ liền chờ ngũ lao tinh phái những người khác hoặc là ngũ lao tinh chính mình điều động xì sì bùa hở công nguyên bản có thể bất tử sen gặp hữu dụng điện thoại trùng liên hệ hắn nhường hắn thoát ly chính phủ thế giới đến hải quân mọi người cùng nhau vì là biển rộng sáng tạo một cái mỹ hảo tương lai sen thậm chí đồng ý nhường ra nguyên soái vị trí đáng tiếc sĩ sì công không nghe khuyên bảo trên thực tế xí sì bùa hỡi công đám người đối chiến hai ngày trước tổ mị còn không đến mức chật vật như vậy ai có thể nghĩ tới thực lực của tổ mị mỗi ngày đều sẽ tăng lên trên diện rộng lúc này ngũ lao tinh sắc mặt rất khó nhìn bọn họ không gần đây quan sát này không có nghĩa là bọn họ không biết là tình huống thế nào bọn họ kẹp bổn sổ cụ hạ kỷ cảm ứng được lượng lớn mạnh mẽ khí tức biến mất không thể làm sao có khả năng bại nhanh như vậy không thực lực không ở tứ hoàng bên dưới càng có đặc công phụ trợ hán hơn nữa bên trong mấy người trái cây năng lực rất vướng tay chân thử Tên Tiêu Cường là khẳng định. Có điều những tên kia không vừa bắt đầu liền phát động trái ác quỷ năng lực, không phải không đến nỗi như vậy. Một đám rất rưởi. Chuyện tới như vậy, chỉ có thể chúng ta phát động rồi. Ngũ Lao Tinh phí lời xong xuôi, sau mỗi người trên người đều tỏa ra khí thế kinh người. Năm người này liền không có người yếu, mỗi một cái đều là đại tướng, tứ hoàng cấp độ. Ngũ Lao Tinh một mặt quyết tuyệt, bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Là đối mặt với ủ trí hạ tô mị như vậy nhân vật mạnh mẽ, không ôm thấy chết không sờn tâm lý, không có nửa điểm phần thắng. Ngũ lao Tinh bên trong có một vị là Đại Kiếm hào thông qua cuộc chiến thượng đỉnh bên trong tổ mị ra tay tình cảnh. Hắn sâu sắc biết đây là cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân kiếm đạo trình độ. Năm người cuối cùng đều là ngang hàng đại tướng tồn tại, tốc độ của bọn họ đó là tương đương nhanh, dù chỉ hạ Tommy không chờ quá lâu. Ngũ Lao Tinh vừa đến cũng không phí lời cái gì, năm cú mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt buộc phát ra, đồng thời áp bước hướng về Tommy. Ngũ Lao Tinh đều là có hạ sổ cự hạ kỳ, đừng tưởng rằng Ngũ Lao Tinh mặt trên có yểm bọn họ liền không có hạ sổ cự hạ kỳ. Muốn biết sèn gỗ mặt trên có bùa công, có Ngũ Lao Tinh, hắn như thế có hạ sổ hạ kỳ. Như vậy, liền để cho các ngươi nhìn ta hạ sổ cự hạ kỳ. Uchi hạ tổ Mi bình tĩnh nói, loại này hạ kỳ kém xa, hắn ở một thế giới khác cũng đã gặp qua càng nhiều hạ sổ cử hạ kỳ liên hợp phong thích, nguồn sức mạnh kia mới thật sự là đáng sợ, mạnh mẽ hạ sổ cử hạ kỳ lấy tổ Mi làm trung tâm phát tiết đi ra, hắn hạ kỳ quá mạnh mẽ, dù cho là ngũ lao tinh này năm vị đương đại cường giả liên hợp phong thích hạ sổ cử hạ kỳ, thế nhưng đụng nhau trong lúc đó này hạ kỳ liền dường như tấm gương như thế phá toái, tập sát, tập sát, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, mạnh mẽ hạ sổ cử hạ kỳ chỗ đi qua, hết thảy đều phá hủy hầu như không còn, bầu trời cũng là lập loè vô số màu đen sầm Tốc độ xả hạ sổ cự hạ kỳ là có thể tạo thành thực chất vật lý phá hoại, u trì hạ Tô Mị càng thêm đáng sợ. Tại này Cố hạ sổ cự hạ kỳ bên dưới, thánh địa mạ dị hệ giật kiến trúc toàn bộ hóa thành phế tích, Ngũ Lao tinh năm người càng bị nguồn sức mạnh này chế trụ, phảng phất bị thêm phụ trọng, hành động chậm rất nhiều. Không bao lâu, toàn bộ thánh địa đều bị này Cố hạ sổ cự hạ kỳ bao phủ, ở Tô Mị tận lực chèn ép xuống, thánh địa thiên long nhân đều bị nguồn sức mạnh này tiêu diệt. Chương 301: Thiên vương mai. Thánh địa mạ dị hệ bản cổ thành nơi sâu xa nhất hoa chi gian. Đây là toàn bộ thánh địa duy nhất một chỗ không có bị ủ chỉ hạ tổ mỉ hạ sổ cụ hạ kỷ phá chỗ xấu. Không phải tổ mỉ có ý định công tha, mà là nơi này bị hạ sổ cụ hạ kỷ cho bao phủ lại. So với ngũ lao tinh địa vị còn cao hơn im liền ở nơi này. Xem ra chỉ có thể sử dụng sức mạnh của nó. Hoa chi gian im tự lẩm bẩm, chỉ có nó mới có thể giải quyết tất cả. Xem ra nhất định phải dùng nó giết chết tổ mỉ cái này thần bí tồn tại, sau đó giết chết hải quân cao tầng cùng tứ hoàng. Như vậy chính phủ thế giới mới có thể bảo đảm địa vị trí cao vô thượng. Cho dù sẽ tiêu hao nó hơn nửa sức mạnh cũng không đáng kể một bên khác, ngũ lao tinh rủ cho bị u trì hạ tổ mỉ hạ sổ cụ hạ kỳ áp chế, như cũ ra tay. u trì hạ tổ mỉ phất tay liền phá giải năm người công kích, hắn liền dường như du hí nhân gian thần linh, căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại. nếu như là hai ngày trước cụ trì hạ tổ mỉ đối mặt với ngũ lao tinh còn cần thoáng nghiêm túc một hồi, không giống hiện tại toàn phương diện áp chế. rõ ràng mọi người thể phách đều là đại tướng tầng thứ này, thế nhưng triển hiện ra lực lượng hoàn toàn không có cách nào so sánh. cầm đệ nhất cái tệ vị tiên ngũ lao tinh thở hổn hển, xem ra chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. nếu như có thể, liền dùng ngươi chi cường kiếm đạo giết chết ta đi. Như vậy ta cũng chết cũng không tiếc. U trì hạ tổ mị gật, gật đầu, tay phải khe khẽ chém một cái, một đạo chạm thiên tuyệt địa kiếm khí phun ra mà ra. Kiếm khí trong nháy mắt cắn giết vị kia cầm kiếm ngũ lao tinh, sau khi kiếm khí không ngừng tàn phá, phá hủy thánh địa tất cả. Kiếm khí là mạnh mẽ, rời đi thánh địa sau như cũ ở biển rộng tàn phá, bay vụt vạn mét mới dừng lại. Nhìn thấy cầm kiếm ngũ lao tinh chết đi, cái khác ngũ lao tinh đông dương thương cảm lên. Đống nhiên sắc mặt của ngũ lao tinh biến đổi, không phải u hạ tổ mị ra tay, mà là bọn họ cảm ứng được một cỗ sức mạnh to lớn, đủ để tuyệt sát tứ hoàng sức mạnh từ phương xa bay vụt mà tới. Ngươi lai. Like, chúng ta cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể một vị ngũ lao tinh cười nhạo nói hắn biết là xảy ra chuyện gì im đại nhân hoàn toàn bỏ đi bọn họ trực tiếp khởi động cái này vũ khí sức mạnh muốn phá hủy tất cả cái khác ngũ lao tinh cũng rất nản lòng nếu như đại nhân sớm làm quyết định để chống tay thời điểm liền có thể sử dụng cái này trung cực binh khí vậy thì là đỏ phơ làm mì ngộ trong miệng của bảo cổ đại trong binh khí thiên vương cái khác hai cái cổ đại binh khí là minh vương hải vương minh vương có người nói là tạo tuyển trong lịch sử ác nhất chiến hạm đã từng do hỏa tỵ sẽ vẫn kiến tạo siêu cấp chiến hạm một pháo có thể hủy diệt một tòa đảo Lực lượng này so với Tứ Hoàng còn cường đại hơn một điểm, mặc dù nói dâu trắng nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, kỳ thực cũng là như vậy, hắn gợi ra biến động có thể một đòn hủy diệt một lâm đảo. Đơn thuần dựa vào chấn động sức mạnh dâu trắng cũng có thể làm được phá hủy hoàn đảo, nhưng quyết không thể một đòn phá hủy một tòa đảo, có điều chiến hạm sự linh hoạt khẳng định không sánh được Tứ Hoàng. Hải Vương nhưng là mấy trăm năm mới sẽ xuất hiện một vị nắm giữ cùng Hải Vương câu thông năng lực nhân ngư công chúa, nàng nắm giữ cùng Hải Vương đối thoại cùng thống soái chúng nó. Nguyên tắc thiết lập dạ công chúa Triệu Hoán Hải Vương chiều cao ở 5000m trở lên. Nếu như đây là thật sự, có thể nói, Tứ Hoàng lại đáng là gì? coi như không phải trái cây năng lực giả tốc độ xạ hắn ở trong biển sâu có thể địch nổi một đống dài ngàn mét hải vương đùa giỡn, thật sự có 5 ngàn mét tốc độ trừ phi công kích đầu không phải không thể nào làm được một đòn giết chết may cương thi tổ mỉ cái kia hải tặc thế giới xì dạ hổ xì chết vào bất ngờ không phải bị khương võ không chế nàng hấp thu nhiều như vậy mạnh mẽ hải vương huyết tổ mỉ đến thời điểm thế giới kia từ lâu long trời lở đất thế cuộc ít nhất phải so với hiện tại hỗn loạn gấp 10 lần đây chính là chính phủ thế giới cuối cùng sát chiêu sao u chỉ hạ tổ mỉ như cũng dừng tuy rằng nguồn năng lượng này xác thực mạnh mẽ thế nhưng muốn giết chết hắn còn chưa đủ đừng nói giết chết hắn, coi như là giết chết hai ngày trước hắn cũng không được. Có điều muốn trọng thương vẫn là làm được đến. Màu xanh nước biển sở sạt nổ nhanh chóng bao trùm ở Uchiha chỉ hạ tô mì, này sở nổ cao khoảng ngàn mét, sau đó đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở này ngàn mét sở sạt nổ. Uchiha hạ tô mì có thể bùng nổ ra cực hạn tốc độ, thoát đi nổ tung trung tâm, chỉ cần hắn đồng ý, trả giá một chút trong nháy mắt liền có thể bay ra mạ gì hệ giỏi, sắc. nhưng hắn không cần trốn. với anh năng lượng mạnh mẽ hoanh kích nổ bể ra, toàn bộ thánh địa đều lắc chuyển động, bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm vào đáy biển. ở vào nổ tung vị trí trung tâm càng là chỗ chống một mảnh. Hoàn toàn có thể nhìn thấy nước biển. Đòn đánh này bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Toàn bộ thánh địa trừ U Chỉ Hạ tổ Mị cũng chỉ có im cùng ngũ lao tinh sống sót. Dù cho cao quý như ngũ lao tinh cũng ở nguồn sức mạnh này dưới bị trọng thương. Là, dù cho là ngũ lao tinh loại này có thể ngang hàng đại tướng, tứ hoàng người ở nguồn sức mạnh này trước mặt cũng không tính là gì. Nếu như không phải U Chỉ Hạ tổ Mị bảo vệ bọn họ, bọn họ sẽ chết, không chỉ là chết, vẫn là hài cốt không còn, đầu đều nổ không còn. Dù sao U Chỉ Hạ tổ Mị vẫn là muốn mặt, hắn nhưng là ở Ma phò nói, hắn sẽ mang đầu của ngũ lao tinh trở lại. Nếu như không ra tay bảo vệ ngũ lao tinh liền không thể dẫn bọn họ đầu trở lại. Có điều nguồn sức mạnh này sát thực mạnh mẽ, dù cho là ngàn mét sở sạn nổ cũng bị nổ nát, muốn biết sở sạn nổ còn bao trùm mật sổ sổ khu haki. Thú vị, này lực phá hoại đã tới lục đạo cấp độ, có điều cách nổ tung trung tâm hơi hơi xa một chút, lực phá hoại liền giảm xuống rất nhiều, này cùng vi thú ngọc tương tự, có điều nổ tung trung tâm năng lượng so với vi thú ngọc cô động. Uchiha Tomi có nhiều hứng thú phân tích, hắn thương cũng không nặng, sở sạn nổ vì hắn chống đỡ 9 phần 10 thương tổn, còn lại tầng tiếp theo lấy thân thể của hắn cường độ không đáng sợ. Cũng đúng, 10 không còn một sức mạnh sát thực không có gì. Tương đương với dâu trắng sức mạnh suy yếu gấp 10 lần, trung tướng kia cũng có thể chống lại. Hoa Chi Gian Im thông qua kẹp bùn sổ cù hạ kỳ cảm ứng được tổ mị còn sống sót, lần này sắc mặt của hắn tái nhợt lên. Hắn là bởi vì nơi này cách khá xa mới không có chuyện gì, nếu là ở sử dụng một lần Thiên Vương sức mạnh, toàn bộ mạ gì hệ rốt nhất định sẽ chìm xuống. Liều. im lại lần nữa khởi động thần bí Thiên Vương, phóng ra mạnh mẽ công kích sau, hắn lập tức mang theo Thiên Vương lui, mặc kệ kết quả làm sao, rời đi trước lại nói. Thiên Vương sức mạnh là mạnh mẽ, hoàn toàn không thể so bắt môn gai tịch yếu, thậm chí phá hoại phạm vi càng to lớn hơn. Năng lượng mạnh mẽ hung mãnh nhằm phía Uchiha Tômi. Uchiha Tômi vung tay lên, một cái màu xanh nước biển kết giới đột nhiên xuất hiện, đem hắn cùng ngũ lao tinh bao phủ đi vào. Đây là căn cứ tứ xích dương trận cải tiến, loại này kết giới hiện tại nhận giới có thật nhiều. Màu xanh nước biển kết giới trừ tượng và Uchiha Tômi sức mạnh duy trì, càng là quần quần không dứt hấp thu biển rộng thuộc tính thủy năng lượng. Dù cho không ra chỉ hạ kỳ, này sức phòng ngự cũng so với trước ngàn mét hạ kỳ sở sạt độ cao. Ngũ lao tinh cũng không biết những này, bọn họ nhắm mắt lại chờ chết. Uchiha Tômi có thể cảm ứng được im ở chạy trốn, thế nhưng hắn cũng không nổi vã. Không nói cảm nhận của hắn năng lực có khó lường thái, hắn truy tung tìm người bản lĩnh cũng không kém, hơn nữa hắn học tập vài cái hệ thống tu luyện, tìm người dễ như trở bàn tay, coi như chỉ dùng hộ cả vũ trụ thủ đoạn hắn cũng có thể tìm được im. Chương 302, Ngũ Lao Tinh, im vong. Ầm ầm. Cổ đại binh khí Thiên Vương cái kia năng lượng mạnh mẽ lại lần nữa bao phủ toàn bộ thánh địa. Lần này, thánh địa là thật sự không chịu được, chìm vào đáy biển. Minh Vương một đòn có thể phá hủy một hòn đảo, mà Thiên Vương hai kích mới phá hủy thánh địa mạ hệ này không phải nói Thiên Vương lực phá hoại không bằng Minh Vương. Ngược lại, là bởi vì thiên vương lực phá hoại càng tập trung ở nội tung trung tâm, đối địch thương tổn càng to lớn hơn, mà minh vương lực phá hoại khá là đều đều, lực sát thương hạn mức tối đa trái lại không bằng thiên vương. Mã Dị Hề và Chim, thế nhưng kết giới như cũ trôi nổi ở trên biển rộng, kết giới xuất hiện lít nha lít nhít với nước, xem ra đụng vào liền muốn nát. Có điều thiên vương công kích bị hoàn mỹ ngăn trở. Nếu như không phải vì ngũ lao tinh đầu người, chủ trì hạ tổ mị mới không cần làm cái này kết giới. Tuy rằng ngươi đã cứu chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết đi. Một vị ngũ lao tinh lên tiếng nói, không hổ là ngồi ở vị trí cao người, xem rất thấu triệt. Ngũ Lao Tinh cũng không có đầu hàng, bọn họ biết người trước mắt này cũng có thể chứa được bọn họ, Sengo Cụ các loại hải quân cao tầng tuyệt đối không tha cho. Nay không chỉ là bởi vì bọn họ đã từng địa vị, càng quan trọng là thực lực của bọn họ, nếu như sức mạnh của bọn họ đều không đạt tới đại tướng, tứ hoàng cấp độ, Sengo Cụ đám người khẳng định không ngại hợp nhất bọn họ. Vấn đề là bọn họ quá mạnh mẽ, bọn họ yếu chỉ là cùng người trước mắt này so với, cùng hải quân so với, bọn họ tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Uchiha Tomi cũng không làm phiền, hắn mở miệng nói, không sai, các ngươi rất có tự mình biết mình vậy thì đưa các ngươi đi thấy các ngươi đồng bạn yên tâm im sẽ đi bồi các ngươi tô bị nói xong ánh kiếm phung trào, còn lại bốn cái ngũ lao tinh cùng nhau bị chặt đầu không có ai đúng ai sai lập trường không giống tôi. liền nói ủ chỉ hạ tô lúc trước xuyên qua thời điểm không phải xuyên qua đến ủ chỉ hạ bộ tộc mà là xuyên qua đến xạ dụ tô bị bộ tộc hoặc là cái khác nhau thôn, cái kia thế cục bây giờ liền không giống nhau có thể xui xẹo liền không phải xạ dụ tô bị hì rèn đám người mà là xạ dụ mà đả dạ đám người ủ chỉ hạ tiện tay mở ra một cái không gian nguyên đem ngũ lao tinh đầu người ném vào Mạ Dĩ Hệ vật cách đó không xa hải vực, mấy người cảm ứng được cái kia kinh người chiến đấu động tĩnh, càng là nhìn thấy tòa này thánh địa chìm vào đáy biển. Vì lẽ đó, là ai thắng? Vị Tiệt tổ Mỷ thắng sao? Vẫn là nói chính phủ thế giới thắng? Có khả năng hay không là lưỡng bại câu thương? Một đám người đang suy nghĩ đến cùng là cái gì tình huống, cũng ở nơi đây, hắn bị sèn gỗ củ phái tới mạ Dĩ Hệ nhìn chằm chằm. Đọ Phật Lạc Mỷ ngổ cũng ở nơi đây, Tứ Hoàng bên trong tóc đỏ xạ cũng ở nơi đây. Sa đến có chút chậm, không thể nhìn thấy Ngũ lao Tinh, hắn đến thời điểm chính là im lần thứ nhất thôi thúc Thiên Vương thời điểm, cái kia sức mạnh to lớn làm kinh sợ hắn. Hắn dừng ở hải vực ở ngoài, không dám bước vào mạ dị hệ rồi. Sa Ngũ Lao Tinh chỉ có thể tính có hợp tác, hắn cũng không phải Ngũ Lao Tinh cấp dưới, coi như là cấp dưới, loại kia đi tỷ lệ tử vong tao đến, gần đậm, 99% tình huống, không, có mấy người đồng ý đi, đem thuyền lái qua. Sa cắn răng dặn thuyền viên, hắn cảm thấy hiện tại thắng bại nên phân ra đến, nên đi xem xem đến tột cùng là tình huống thế nào. Nói thật, tốc độ cái tên này chính là yêu lo chuyện bao đồng, ngăn cản dâu trắng mạ dị nệ phở, khuyên bảo sau khi thất bại lại ngăn cản đi mạ dị nệ cái đồ, nguyên tắc càng là kết thúc cuộc chiến thượng đỉnh. Đọ Lạm Mị Ngộ không lập tức đi, mà là suy nghĩ được mất, ai thắng lợi ta liền với ai hợp tác. Đọ Lạm Mị Ngộ nhanh chóng làm tốt quyết đoán, hắn vốn là cùng chính phủ thế giới có hợp tác, hai ngày trước mới vừa cùng hải quân, tội bị đặt thành hợp tác thỏa thuận, bất kể là bên kia thắng, hắn đều có thể giữ được tính mạng, nhìn mà thôi, sẽ không sao. Còn có, nếu là có cơ hội lấy được cái này quốc bảo liền không thể tốt hơn. Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ tuy rằng lựa chọn hợp tác, nhưng hắn rất không thích loại kia ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị, chỉ có điều thế giới này cường giả chi phối tất cả, mà hắn là người yếu, không thể không thuận theo suy nghĩ một chút, nhường Hải quân tại chỗ bất động, hắn đi xem xem. Xa xa đi theo đỏ phật lạ mị ngổ mặt sau, hắn cũng không che giấu cái gì, chỉ cần tình thế không đúng, hắn liền lập tức phát động trái cây năng lực chạy trốn. chỉ hạ tổ mì giải trừ kết giới sau liền chuẩn bị đối với Im ra tay, lúc này Im đã chạy ra tổ mì nhận biết Phạm Vy, tốc độ này thật nhanh, chân chính khiến tổ mì rất ngạc nhiên là cái tên này lại biết bay. sắp chết dây rùa thôi. chỉ hạ tổ mì nhẹ nhàng nói, sức mạnh nguyên rùa phát động, sức mạnh nguyên nhanh chóng truy tìm đến Im trên người cũng chú giết hắn. Đây chính là sức mạnh nguyên rủ một loại khác cách dùng, suy yếu nguyên rủ lực sát thương, là có thể dùng để tìm người. Này không, Uchiha Tô theo sức mạnh nguyên rủ nhanh chóng tìm tới Im. Im nhìn thấy Tô sau biến sắc mặt, đặc biệt nhìn thấy Tô Mị y phục có chút hư hao, cái khác không giống bị thương dáng vẻ hắn liền biết mình không có phần thắng. Thiên Vương cũng không làm gì được đối phương, hơn nữa khoảng cách này phát động năng lực, chính hắn cũng sẽ chết. Uchiha hạ Tô nhìn vị này hải tắc thế giới chân chính ở vào quyền lực định lợi, chết đến nơi rồi cũng không phải rất hoảng loạn, so với võ mạnh hơn. hạ nói, không nói cái gì sao? Không tò mò sao? Im nói, ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói, có ai đồng ý nói ra chính mình mạnh mẽ bí mật chứ? Hơn nữa hiện tại biết rồi cũng không có ý nghĩa. Được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời, động thủ đi. Ở khí độ phương diện, im cũng khá, tuy rằng hắn bức bỏ ngũ lao tinh, thế nhưng đổi thành cái khác kẻ bề trên, 99% sẽ cùng im như thế. Uchi Hatomi một trưởng vô gia, mạnh mẽ hạ kỳ sóng trùng kích vênh kích đến im trên người. Im không có né tránh, cũng không phòng ngự, trực tiếp bị nguồn sức mạnh này cho chấn động cái nát tan, thi thể hóa thành vô số mảnh vỡ rải rác đến biển rộng bên trên. Hắn biết mình tuyệt không sinh cơ đã như vậy, cùng với liều mạng chống lại gặp thống khổ, không bằng thoải mái chết đi. U chỉ hạ tổ không cần im đầu, thậm chí nói sểng gồ cù, những hải quân này nguyên xoái, hải quân đại tướng không nhất định biết ngũ lao tinh mặt trên còn có nhân vật số một như vậy. đừng nói bọn họ, khả năng liền xì bùa ở công vị này toàn quân tổng xoáy cũng không biết im tồn tại. tất cả kết thúc quá nhanh, im đám người căn bản không có sức phản kháng, chính phủ thế giới 800 năm nội tình tại trước mặt u chỉ hạ tổ -mì dường như giấy hồ như thế. nếu như đội kề đến, hắn không nhất định sẽ chôn thây ở mạ gì hệ nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thậm chí cần nhờ ý dạn nạt mới có thể giữ được tính mạng. Đổi thương võ đến vậy không nhất định có thể chống đỡ được Thiên Vương 2 lần oanh kích, thậm chí xì bùa hựu công cùng đặc công cửa ải kia liền không như vậy dễ chịu. Nói đến, Uchiha Tomi cũng chính là ra tay quá cấp tốc, bằng không đến tốn nhiều công sức, muốn biết những người kia bên trong nhưng là có người ủng, có thời gian loại hình trái ác quỷ, cũng có tương tự Noa no mi loại hình quần thể tăng cường trái ác quỷ. Trái ác quỷ năng lực thiên ký bách quái, hiện tại có tổ mị đã triệt để đồng hóa đơn thể hải tặc thế giới, bọn họ đang giải tích thế giới pháp cấp độ sâu phân tích trái ác quỷ. Chương 303. Uchiha xong việc trực tiếp bay xong mạ gì lại phò cấp tốc phi hành tốc độ của hắn quá nhanh, có điều không ai chú ý tới. trên thực tế, coi như là tứ hoàng cấp bậc cường giả nhìn thấy phi hành bên trong cụ chỉ hạ tổ mỹ cũng chỉ là nhìn thấy chợt lóe lên tàn ảnh. mà đỏ phơ làm mỹ ngổ đám người đến nguyên bản mạ gì hệ vật vị trí sau phát hiện trên biển trôi nổi rất nhiều thi thể, trong đó có không ít tiên long nhân. nhìn dáng dấp là lưỡng bại câu thường, thực sự là ghê gớm nhân vật, lấy sức một người lay động chính phủ thế giới. Đỏ phơ làm mỹ ngổ nói xong cười to lên, bởi vì không cảm ứng được cường giả khí tức, không thể song phương đều chết, như vậy chỉ có thể là song phương đều rút đi. vẹ mặt không tên, chính mình lần này thật giống không đứng sai đội năm chỉ cần hải quân cùng tên kia liên thủ, như vậy hải quân trăm trăm có thể thay thế được nguyên vốn chính phủ thế giới vị trí, như vậy chính mình cái này đại tướng vị trí không phải nước lên thì thui lên. Không được. Ít mặt trong nháy mắt khổ, "Đáng, lên, nếu là địa vị biến cao phải xử lý biến cố nhiều, không có nghĩa là chính mình mò cá thời gian biến ít. Có được thì phải có mất, thế nhưng có tuyển, ít muốn sửa cá. Không phải trong nguyên tắc tranh cử nguyên soái thời điểm, hắn sẽ không bình tĩnh cực kỳ, tùy ý a ảo kỳ gì, à kệ đủ tranh, cái một mất một còn. Trên thực tế kỳ chính là bởi vì loại này Phật hệ tâm thái, mới ở những thế giới khác nắm giữ rất nhiều fan đỏ phớt làm bị nộ cùng kis đều rời đi. tóc đỏ nhìn trôi nổi rất nhiều thi thể mặt biển, không biết đang suy nghĩ gì. thi thể này quá nhiều, đến hàng mấy chục ngàn. tóc đỏ căn bản không thể lập tức liền nhận ra ngũ lao tinh, chớ nói chi là ngũ lao tinh đã bị chém tới đầu. biển rộng muốn triệt để trở rời rồi. băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng ben Bẹ mạn lên tiếng nói, hắn đây là đang nhắc nhở xả muốn sớm làm dự định. đúng đấy, nhất định phải nhanh chóng làm ra lựa chọn, bằng không, băng hải tặc tóc đỏ kết quả tốt nhất chính là bị áp giải đến hiểm nghèo hỏng khả năng bị chém giết. ben bệ mạn không nghi ngờ hải quân có thể không làm đến điều ấy, trừ cái kia hai cái quái vật xẻng gỗ củ gặp tam đại tướng liền đủ để tiêu diệt bọn họ dựa vào ta vừa mới ra biển muốn không nên như vậy một ít ra biển không tới một năm nhưng rất có thực lực hải tặc rất bất mãn tiếp tục như vậy nơi nào có hải tặc chỗ dung thân hải quân không thể giết sạch hết thể hải tặc đi nếu không hải tặc liều mạng phản công đủ để trọng thương hải quân trung hạ tầng thế lực có hải tặc trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ bọn họ rất đắc ý này không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu mà là hắn ra biển tới nay liền không cấp đốt giết hiếp tuy rằng hắn là hải tặc nhưng không làm ác sự tình nhiều lắm là an nên có thể từ nhẹ xử lý đi Trên thực tế, bên bè mạn đã sớm nghĩ đến điểm này, bọn họ băng hải tặc tóc đỏ chủ yếu sức chiến đấu đều không có làm quá lớn chuyện ác, chỉ cần đồng ý cúi đầu, sống nên không thành vấn đề. Thế nhưng, đến xem thuyền trưởng ý tứ, thuyền trưởng ý chí chính là ý chí của bọn họ. Cái này cũng là hải tặc thế giới rất kỳ lạ một điểm, có lúc thuyền viên biết rõ ràng thuyền trưởng hành vi là không đúng, như cũ tán đồng. Tin tức lớn, đây chính là tin tức lớn, đến vội vàng đem tin tức này đưa tin đi ra ngoài. Một ít phóng viên rất kích động, ẩn ở, ở thánh địa phụ cận quan sát không chỉ là hải quân, hải tặc, phóng viên, quân cách mạng cũng có người. nay không, có quân cách mạng bắt đầu liên hệ Long Uy hạ tổ nghiêm túc chạy đi tốc độ là nhanh, không tới một giờ, hắn liền từ thánh địa Mạ Dị hệ rời bay đến Mạ Dị nệ phò. Trước là một bên bay một bên tu luyện, thêm vào Ác Ma tổ mỉ chạy đi không nổi, đội Uy hạ tổ đến liền không giống nhau. ầm ầm, vô số tia chớp màu đen bao phủ lại Mạ Dị nệ phò. Uy hạ tổ trực tiếp một cái hạ sổ cù hạ kỳ chào hỏi. Vèo vèo vèo, kẹn, Sengo cù đám người cấp tốc tới rồi, bọn họ nhìn thấy tổ mỉ thời điểm thở phào nhẹ nhõm, cái tên này lại trở nên mạnh mẽ, quá khó mà tin nổi. Sengo đám người có thể cảm ứng được này cỗ hạ sổ cù hạ kỳ mạnh mẽ bọn họ thậm chí cảm thấy đối phương vẹn vẹn dùng hạ sổ cụ hạ kỳ liền đủ để đả thương bọn họ. Kẻ nội tâm triệt để tuyệt vọng, đời này cũng không có cơ hội nữa trở mình. Hắn thậm chí hoài nghi mình trên người hệ thống sẽ rời đi phần lớn cùng cái này đồng hương có quan hệ, nhưng hắn biết rồi cũng không cách nào thay đổi cái gì, chỉ có thể cầu khẩn đối phương không muốn giết mình. Đây là đầu của ngũ lao tinh. Uchi hạ tố mỉ trực tiếp từ trong không gian thứ nguyên đưa chúng nó lấy ra, lấy xảo kinh ném tới sẹn gỗ cũ đám người trước mặt. Sẹn gỗ cũ, gặp đám người quan sát tỉ mỉ một hồi, cũng thật là ngũ lao tinh ở kết hợp trước khi di chuyển đến tin tức, nói mạ gì hệ rồi đã chìm vào đáy biển, xem ra là ủ trì hạ tô mì thắng, có điều từ kỳ sư lan truyền tin tức đến hiện tại nhiều lắm một giờ, một giờ liền từ mạ gì hệ và đến mạ gì nệ phò, tốc độ này cũng quá nhanh đi, nhanh, này đối với ủ trì hạ tô mì tới nói không có chút nào nhanh, nếu như dùng hệ tự nhiên thân thể của tô mì, tốc độ kia sẽ tăng lên gấp mấy lần, không phải hệ tự nhiên tô mì so với trái ác quỷ tô mì cường, mà là tia chớp trái cây đặc biệt tính. tham kiến tô mì đại nhân, không biết đại nhân bước kế tiếp kế hoạch là cái gì, sen đúng là co được giãn được có điều cũng bình thường. u chị hạ mì xem ra lông tóc không tổn hại, mà ngũ lao tinh chết. thánh địa chìm, làm sao xem đều là tổ mì tiểu nghiền ép thắng lợi. sen cổ cụ từ ken nào biết tên tổ mì, nhưng vẹn vẹn là biết tên, cái khác hoàn toàn không biết. à ảo kỳ gì, à kẻ đủ. dã phi rất hồi hộp nghe, kỳ thực đối với cùng vương hạ thất vũ hải hợp tác, dã phi rất không vừa ý. thế nhưng dã phi biết, chỉ có cùng người trước mắt này hợp tác, mới có thể chung kết đại hải tặc thời đại. Uchiha chị hạ mì từ không trung bay xuống, nhẹ nhàng nói, trước tiên đem ỉm kéo đao xử lý tốt, sau khi chiêu thu quân các mạng, sau khi mới là thanh lý hải tặc. Uchiha Tomi rất thế vào hiện tại nhân vật, ở hồ cả thế giới, lúc đầu quản lý cổ nổ hạ là đạn vô đồng hóa thể, sau đó thống nhất nhận giới sau, quản lý là đại danh đồng hóa thể. Uchiha Tomi không làm sao chăng bước, tuy rằng hắn ở hộ cả đa nguyên vũ trụ đã bị nhận giới nhân thần lời, bị tôn sùng là duy nhất chân thần, thế nhưng tham dự cảm giác không nặng như vậy. Vào lúc ấy một lòng tăng lên sức mạnh, nơi đó có tâm tình làm những thứ này. Hiện tại không giống nhau, cái khác Tomi đã ở đồng hóa hải tặc thế giới, nhiều hắn một cái không nhiều, ít hắn không ít, không đáng kể. Ở Uchiha Tomi căn kịp dưới, hiểm kẻ đao, quân cách mạng nhanh chóng thần phục với hải quân. Nói cho cùng, Long cũng chẳng qua là cảm thấy tầng dưới chót người quá khổ, đáng, hắn điểm xuất phát là vì các nơi trên thế giới bất tính, mà không phải để cho mình làm người nắm quyền. Chị Hạ Tổ Mỹ rất hào phóng cho Hải Quân đỉnh tiêm sức chiến đấu trị ám thường, dẹp vì cụt tay cũng cho hắn trị, hắn thậm chí nhường sèn gỗ cũ, dẹp phi, thân thể của gặp tiết kiệm năng lượng khôi phục lại 40 tuổi thời điểm trạng thái đỉnh cao nhất. Sau khi chính là quét dọn hải tặc, thu phục cái khác nguyên chính phủ thế giới dưới chướng cái khác cơ cấu. Đây quả thật là là lớn dung chuyện, trên biển rộng là máu chảy thành sông cũng chính là bọn họ tôn chỉ không phải loại kia thả rằng giết sai cũng không buông tha bằng không thì chết người sẽ vượt lên gấp mấy lần chương 304, lang thang chư thiên kế hoạch hai cái đa nguyên vũ trụ liền như là bị khảm nạm ở những này mở mịt khí thể bên trong chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân hai cái đa nguyên vũ trụ thiên đạo coi như không để ý tự thân cực hạn bạo phát cũng khó có thể di động hiện tại liền không giống nhau có hơn vạn cái sánh ngang đa nguyên vũ trụ thiên đạo tổ mỉ phối hợp thiên đạo đồng thời sử dụng vạn tiên trận sản sinh sức mạnh là mạnh mẽ đủ để thuẫn sắt cùng cấp bậc tồn tại Này vạn tiên trận là rất nhiều tổ mỹ dùng người xuyên việt nơi đó được thấp phối hồng hoang thế giới vạn tiên trận làm trụ cột, hỗn hợp đồng dạng là xuất từ thấp phối hồng hoang thế giới trận pháp, hồ cả đa nguyên vũ trụ trận pháp chi thức, cái khác tu tiên hệ thống, võ đạo hệ thống trận pháp chi thức, so với ban đầu nhất phiên bản mạnh đâu chỉ một cấp bậc, không phải hết thề tổ mỹ đều có trận pháp thiên phú, thế nhưng có hồ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo tổ mỹ ở, quyết định việc này không nói dễ như ăn cháo, vậy cũng không có quá lớn độ khó. Liên như vậy, trận pháp vận chuyển sau, hồ cạ đa nguyên vũ trụ cùng hải tặc đa nguyên vũ trụ cắt, mỗi cái dâng chào ra một đạo có thể xé nứt thiên địa sức mạnh có thể nói nguồn sức mạnh này nếu không là đối ngoại phu trào mà là bắn nhanh ở đa nguyên vũ trụ bên trong những thế giới kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt cho này cố mạnh mẽ khí lưu xé cái nát tan hô hô hô mạnh mẽ khí lưu không ngừng dâng trào cảnh này khiến nguyên bản khảm nạm ở không gian bên trong không cách nào nhúc nhích hai cái thế giới bắt đầu di chuyển lên này tốc độ di động rất chậm bởi vì không chỉ là di động đa nguyên vũ trụ đơn giản như vậy những kia cho mỏ đáng sợ khí lưu vào đúng lúc này cũng hóa thành chướng ngại vật sản sinh vô cùng lớn lực cản theo lý thuyết tại này cố vô cùng mạnh mẽ sức mạnh thúc đẩy dưới hai cái đa nguyên vũ trụ tốc độ di động tuyệt đối là tốc độ ánh sáng thậm chí là siêu việt tốc độ ánh sáng trong nháy mắt vạn vạn bên trong thế nhưng bị cảnh này khiến cho mỏ khí lưu suy yếu làm cho tốc độ giảm xuống rất nhiều uchiha tomi nhẹ nhàng nói có thể di động là được chúng ta có nhiều thời gian hao tổn nữa Liên như vậy hai cái đa nguyên vũ trụ không ngừng di động có điều sinh sống ở đa nguyên vũ trụ bên trong người hoàn toàn không biết bọn họ cấp độ còn chưa đủ vạn tiên trận cũng không ngừng vận chuyển tomi nhóm chuyển vận sức mạnh rất nhiều bình thường cùng cấp bậc tồn tại đã sớm không được dù sao đây là thúc đẩy đa nguyên vũ trụ đi tới sức mạnh không một hồi liền sẽ bị ép cô đối với tổ mì nhóm tới nói nhưng là chút lòng thành, căn bản không áp lực. So với trước kia hiệp trợ thiên đạo tổ mì phóng thích không gian năng lượng trụ muốn tốt lắm rồi. Vào lúc ấy bọn họ rất nhanh liền luyện. Lần này 2 giờ qua đi, tổ mì nhóm còn thần thái sáng láng. 2 giờ, hai cái đa nguyên vũ trụ còn không xúc đụng vào nhau, muốn biết lúc trước dùng không gian năng lượng trụ thời điểm có thể không lâu như vậy. Có điều năng lượng sung túc tình huống không gian tốc độ quá nhanh, thậm chí trong nháy mắt ngàn tỷ giảm cũng không phải không thể. Có điều trình độ như thế này tổ mì nhóm không làm được, chí ít ở này tràn ngập thần bí cho mỏ khí thể địa phương bọn họ không làm được. Có điều tổ mì nhóm có là kiên trì. Ước chừng 7 ngày, hai cái đa nguyên vũ trụ rốt cục tới gần, sắp xúc đụng vào nhau. Đây là lịch sử tính một khác. Ác ma tổ mỉ cùng đại danh đồng hóa thể rốt cục lên tinh thần, đặc biệt đại danh đồng hóa thể, nếu là bởi vì hắn sơ sẩy dẫn đến nhận giới không còn, bản tôn sẽ giết hắn. U chỉ hạ tổ mỉ bản tôn đối với những khác tổ mỉ có tuyệt đối ước chế năng lực, thậm chí chỉ cần hắn không đồng ý, cái khác tổ mỉ phân liệt hiệu quả sẽ mất đi hiệu lực. Nếu như u hạ tổ mỉ lúc trước được không phải bản ưu hóa năng lực, hiện tại phòng chừng còn ở hồ cả đa nguyên vũ trụ bên trong cùng cái khác tổ mỉ câu tâm đấu giác, nơi nào như hiện tại như thế tự tại, tập sát. Hai cái đa nguyên vũ trụ rốt cục chạm đụng vào nhau, Hồ Cả đa nguyên vũ trụ là mạnh mẽ một phương, tự nhiên vô sự, nhưng Hải Tặc thế giới liền không giống nhau. Nói thật, này hai cái thế giới chênh lệnh vẫn có, cái kia chênh lệch thì tương đương với diễn viên quần chúng trung tướng cùng gặp loại này chuyển kỳ trung tướng chênh lệch. Hồ Cả đa nguyên vũ trụ tất cả bình an vô sự, Hải Tặc đa nguyên vũ trụ đem dung chuyển lên, trong khoảnh khắc đến hàng mấy chục ngàn Hải Tặc đơn thể vũ trụ phá diệt. Hải Tặc Tiên Đạo Tổ mì là không đáng kể, coi như thế giới phá diệt, cái kia bộ phận năng lượng như cũng ở Hải Tặc đa nguyên vũ trụ bên trong, sẽ không ảnh hưởng đến hắn sức mạnh. Hồ Cả Thiên Đạo Tổ Mì lập tức phát động Tổ Mì năng lực dung hợp hấp thu Hải Tặc đa nguyên vũ trụ, Hải Tặc Thiên Đạo Tổ Mì cũng không chống đỡ, tùy ý hắn hấp thu. Hai cái không giống đa nguyên vũ trụ pháp tắc bản nguyên bắt đầu đan dệt dung hợp, kỳ thực hết thảy thế giới đều có một ít cộng đồng cơ sở pháp tắc. Đây là thế giới chi cơ, vì lẽ đó vừa bắt đầu dung hợp rất thuận lợi, này cũng cùng Tổ Mì đặc tính có quan hệ. Tình huống bình thường hai cái thế giới va chạm, dù cho Hải Tặc đa nguyên vũ trụ bên này ở vào yếu thế, Thiên Đạo cũng sẽ liều trò cá chết lưới rách. Ngược lại ngươi không nhường ta dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu, đánh đến cuối cùng có thể thành công tuấn vệ, hiệu quả kia cũng không tốt, hấp thu sức mạnh phòng trường chỉ có cái thế giới này đỉnh phong thời điểm một nửa thậm chí càng ít, một ít trọng yếu pháp tắc cũng sẽ bị phá hủy. Hiện tại hai cái đang nguyên vũ trụ bắt đầu dung hợp, có điều vẫn có một ít không thuận lợi địa phương. Một ít pháp thì lại khác, đơn giản nhất chính là vỡ diện, lấy hổ cả đang nguyên vũ trụ làm chủ, thế nhưng tổ mì nhóm muốn là cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng liền bắt đầu điều chỉnh thí nghiệm, nhưng chúng nó cùng tồn tại. Gian vật dòng dã ba ngày, hai cái đa nguyên vũ trụ mới hoàn mỹ dung hợp, đến đây lộ sắc thành hổ cả hải tặc đa nguyên vũ trụ. Nhân giới như cũng là ở vào nhất vị trí trung tâm, hai năm này vũ trụ quy tắc vận chuyển bên dưới cũng đàn sinh ra không ít mới sinh mệnh tinh cầu. Từng cái từng cái đơn thể hải tặc thế giới cũng ở cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, có điều nhờ vào lần này dung hợp, quá nửa hải tặc thế giới chịu ảnh hưởng bị phá hủy. Dù là như vậy, còn lại hải tặc thế giới số lượng cũng ở trăm vạn trở lên. Thực sự là khó mà tin nổi, hai cái không giống đa nguyên vũ trụ dung hợp lại có thể tăng lên nhiều như vậy sức mạnh. Thiên đạo tổ mị rất khó mà tin nổi. Hai cái không giống đa nguyên vũ trụ thiên đạo tổ mị cũng dung hợp thành một cái. Chuyện như vậy thiên đạo tổ mị đã quen thuộc từ lâu, vừa bắt đầu nó chỉ là một cái tinh cầu, sau đó không ngừng dung hợp, không ngừng trưởng thành, nó đã sớm không phải ban đầu tự mình. Cùng ban đầu tinh cầu tổ mị so với, hiện tại cái này thiên đạo tổ mị không bằng nói thành nắm giữ những tổ mị đó ký ức tân sinh tổ mị. Dù là như vậy, hắn cũng có thể cảm ứng được tự thân mạnh mẽ, lực lượng này là trước hổ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo tổ mị mấy lần, lực lượng này còn đang thong thả tăng lên bên trong. Này rất khó mà tin nổi, muốn biết hải tặc đa nguyên vũ trụ sức mạnh liền hổ đa nguyên vũ trụ một phần 10 đều không có có thể tăng lên tới mức độ này hết thảy tổ mì đều không dự liệu được trên thực tế hai cái đang nguyên vũ trụ dung hợp thời điểm bọn ở chúng nó bên ngoài cho mỏ khí thể liền chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng cường hóa mới vũ trụ điểm ấy là tổ mì không thể lý giải có điều có thể trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt hơn nữa thế giới này còn ở tự động tăng lên bên trong tạm thời không cần tìm kiếm thế giới mới gặp phải bình cảnh lại nói còn nữa nói vị kiêm người xuyên việt mang đến thấp phối hồng hoang hệ thống tu luyện cũng không phải như thế dễ dàng hoàn toàn tiêu hóa đấu bọn họ có là đồ vật cân nhắc tu luyện chương ba năm dung hợp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 U chỉ hạ tổ mị bản tôn đối với những khác tổ mị có tuyệt đối ức chế năng lực, thậm chí chỉ cần hắn không đồng ý, cái khác tổ mị phân liệt hiệu quả sẽ mất đi hiệu lực. Nếu như U chỉ hạ tổ mị lúc trước được không phải bản ưu hóa năng lực, hiện tại phòng trường còn ở hộ cả đa nguyên vũ trụ bên trong cùng cái khác tổ mị câu tâm đấu giác, nơi nào như hiện tại như thế tự tại. Tạp sát. Hai cái đa nguyên vũ trụ rốt cục chạm đụng vào nhau, hồ cả đa nguyên vũ trụ là mạnh mẽ một phương, tự nhiên vô sự, nhưng hải tắc thế giới liền không giống nhau. Nói thật, này hai cái thế giới trên lệnh vẫn có, cái kia trên lệch thì tương đương với diễn viên của chúng trung tướng cùng gặp loại này chuyển kỳ trung tướng trên lệch.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 Vị kia người xuyên việt mang đến thấp phối hồng hoang hệ thống tu luyện cũng không phải như thế dễ dàng hoàn toàn tiêu hóa đấu. bọn họ có là đồ vật cân nhắc tu luyện. Chương 306. Thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi. Trừ U chỉ hạ Tổ Mỹ coi khinh Tổ Mỹ là tính, càng là hắn cũng không nghĩ tới hai cái đa nguyên vũ trụ dung hợp sẽ có nhiều như vậy tăng lên. Hai cái đa nguyên vũ trụ tăng lên dung hợp, bởi vì Tổ Mỹ đã tính, các loại quy tắc, pháp tắc cuối cùng hoàn mỹ dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Nay không phải đơn thuần tồn vệ, có chút tương tự Long Châu bên trong loại kia thể. To lớn tăng lên cái thế giới này tiềm năng vì lẽ đó cho mỏ khí thể mới sẽ hóa thành thế giới trưởng thành cần thiết năng lượng đây là To nhóm suy đoán tình huống cụ thể bọn họ cũng không biết có điều hai cái đang nguyên vũ trụ dung hợp vậy khẳng định sẽ sản sinh biến hóa liên tỷ như hiện tại nhận giới kỳ thực nhận giới sớm đã có hạ kỳ phương pháp tu luyện thế nhưng thế giới vận chuyển pháp thì lại khác nhận giới người là tu luyện không ra hạ kỳ nay không phải bọn họ thiên phú không được coi như kinh diễm tuyệt luân như To đang đi tới hải tặc thế giới trước cũng tu luyện không ra hạ kỳ hiện tại không giống nhau hai cái đang nguyên vũ trụ dung hợp pháp tắc đan xen vào nhau đồng thời càng là một tầng lầu bọn họ có thể tu luyện hạ kỳ đặc biệt ủ trí hạ mã đại dạ như vậy hạ kỳ vô song người ở cái này dung hợp hoàn thành không bao lâu hắn đã tỉnh lại hạ sổ cụ hạ kỳ nếu như không phải đại danh đồng hóa thể phản ứng nhanh không biết có bao nhiêu người được lan đến chết đi muốn biết ủ trí hạ mã đại dạ sức mạnh bây giờ đủ để thuấn sát tổ suất sụ kỵ xỉn xỉn kỳ Shinshiki. hắn hạ sổ cụ hạ kỳ được tiêu là một cái đáng sợ dù cho là vô ý thức bắn ra đến cũng có thể tiêu diệt lục đạo cấp độ nhân giới bên trong như mã đại dạ nhanh như vậy tốc thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ không nhiều nhưng không phải là không có hạ sổ cụ hạ kỳ phương diện này là tiên thiên tính hạ kỳ dạng ma Đệ Tam Giả Cả cũng nhanh chóng thức tỉnh rồi hạ sổ cù hạ kỳ. Tố Bị giả mạ, phụ gạ cù những người này trái lại không thức tỉnh. Bất quá bọn hắn nhanh chóng tu luyện ra bật sổ sổ cù hạ kỳ, có điều vấn đề không lớn. Tố Bị có những người hậu thiên tu luyện ra hạ sổ cù hạ kỳ pháp môn. U Chỉ hạ Tô Bì làm việc không nét mực, dài dòng, dẫn dắt rất nhiều Tố Bị lâm nhận giới, nói rõ với bọn họ thế giới ở dưới sự hướng dẫn của hắn đã đồng hóa một cái đa nguyên vũ trụ. Sau đó thế hệ mới nhóm có địa phương rèn luyện, những người khác muốn đi nghỉ phép cũng có địa phương. Uchiha mỉ chỉ là giản lược nói một chút, hắn có thể không đến nơi đem mình thủ đoạn toàn bộ bạo lộ ra. Dù là như vậy, nhận giới người cũng là hưng phấn. Ai không nghĩ người trước hiển thánh, trừ cực số ít người, đại đa số người ở nhận giới nhanh ngốc chẳng án. Nhận giới người đều cảm thấy, không quản bọn họ làm sao tu luyện đều siêu việt không được những Uchiha đó, mà Uchiha cái kia mấy cái cường giả vô địch cảm thấy, bọn họ trở nên mạnh mẽ, thế nhưng tổ mỉ trở nên càng mạnh hơn, này rất khó làm à. Hơn nữa không thể vẫn tu luyện, có lúc nên buông lòng một chút. Uchiha mỉ chủ yếu là đến trang bước một hồi sau khi liền đem sân khấu tặng cho đại danh đồng hóa thể, nhường hắn xử lý đến tiếp sau sự tình. hai ngày sau mới truyền tống trận xuất hiện, một nhóm người lớn rời đi nhận giới dáng lâm đến mỗi cái không giống đơn thể hải tặc thế giới. nhân giới tu luyện tự nhiên năng lượng cường giả tối đỉnh đều gặp phải bình cảnh, dù chỉ hạ tổ mỹ đem hạn mức tối đa cất cao, không có nghĩa là bọn họ sẽ không gặp đến bình cảnh. lạ như những tiêu cao cấp thế giới, hạn mức tối đa rất cao, có trong nháy mắt sáng lập vũ trụ, nhưng mà vẫn là không có người tầm thường vô vi qua song một đời, độ cao thậm chí không bằng lĩnh hàng mã đả hiện tại những người này thêm ra hạ kỳ loại này hệ thống có thể tu luyện đương nhiên phải học tập, mà chiến đấu chính là tốt nhất học tập phương thức. Cung hải tộc thế giới hạ kỳ cường giả không ngừng chiến đấu, tự nhiên có thể lĩnh ngộ hạ kỳ, đồng thời không ngừng tăng lên. Quân không gặp được vị ở cái đồ hành hung biên giới, cái kia hạ kỳ trình độ liên tục tăng lên, căn bản không phải hội giáo dục có thể so với. đương nhiên, không phải hết thảy mọi người thích hợp đi chiến đấu con đường, điều này cần thực lực, càng cần thiên phú. Đừng xem nhẫn giới so với trước đây cường lớn hơn nhiều lần, siêu lục đạo cấp cũng không ít, đó là đến hàng mấy chục ngàn. Thế nhưng, nhẫn giới hiện tại còn chưa tới đến siêu cạ không bằng chó, lục đạo đầy đất đi tình huống, có điều đang phát triển một ít năm, liền nhanh. Nhân giới hiện tại vẫn là lấy cặp váy quan hệ làm chủ, có quan hệ thực lực tăng lên rất nhanh, không quan hệ liền thảm. Liên nói hạ dù nổ xạ cú dạ, nếu như không phải ăn cái kia một đợt vạn nguyên quy nhất tiền lãi, nàng loại này tiếp xúc không tới tự nhiên năng lượng tu luyện pháp người nếu không mười mấy năm liền sẽ chết giả. Có điều những này không phải ủ tri hạ tổ mị nên nghĩ tới, vậy thì giao cho đại danh đồng hóa thể. Trở lại chuyện chính, những kia thực lực không làm sao đủ, chân lại muốn học tập hạ kỳ, đại danh đồng hóa thể trực tiếp thông qua truyền tống trận đem bọn họ đưa đến ma tổ mị vị trí hải tập thế giới bên kia sền gặp tu luyện đủ chỉ hạ tô mì hạ kỳ quyết đối với hạ kỳ lĩnh ngộ so với cái khác hải tộc thế giới cao thâm nhiều bọn họ có thể chỉ đạo tu luyện hơn nữa bên kia có một vị vô cùng am hiểu giáo dục người khác tiền đại tướng rẽ phi muốn biết à cái đủ hạ ký gì đều bị rẽ phi giáo dục qua hải quân bên trong hơn nửa thiếu tướng trung tướng đều bị rẽ phi dạy qua hơn nữa cái này rẽ phi là từng cường hóa rẽ phi nói thật rẽ phi tu luyện đủ chỉ hạ tô mì hạ kỷ quyết thời điểm hậu kỳ như thế nào không biết tiền kỳ tốc độ tu luyện của hắn thực sự là đỉnh so với sền gỗ củ gặp còn nhanh hơn có thể nói, hiện tại cái kia thế giới, trừ ác ma tổ mỵ ở ngoài, người mạnh nhất trái lại là rẽ phi. đương nhiên, không phải hết thảy mọi người học tập haki, bởi vì chỉ tu luyện tự nhiên năng lượng hệ thống, mấy người đều cảm giác cực kỳ cật lực. đừng xem tự nhiên năng lượng hệ thống là một loại hệ thống tu luyện, nhưng cũng không đơn giản, có thể phân chia tỉ mỉ vì là rất nhiều loại, không nói độn thuật liền có rất nhiều loại, thể thuật, kiếm thuật, phong biến thuật, kết giới thuật đều cần người dốc cả một đời đi học tập. thế giới này thiên tài là số ít, mấy người cảm giác mình thiên phú không tệ mới xong tu cũng có một chút người là cảm thấy hạ kỳ có thể so với tự nhiên năng lượng càng thích hợp bản thân, còn có một chút chính là trong lòng không có bức số. xanh thẳng biển rộng, mấy cái y phục sau lưng khắc họa quạt tròn đồ án người đứng thẳng ở biển rộng bên trên, này nếu để cho người nhìn thấy, khẳng định sẽ hoài nghi mình con mắt xuất hiện vấn đề. nay ở hồ cả thế giới là bình thường thao tác, thế nhưng ở hải tặc thế giới liền không giống nhau. đây chính là những thế giới khác sao? cùng nhẫn giới tuyệt nhiên thế giới khác nhau. u chỉ hạ mở úm mỉ hiếu kỳ đánh giá, đã nhiều năm như vậy, chiều cao của nàng vẫn là như vậy, bên ngoài cùng mấy chục năm trước so với, chỉ là tăng trưởng một tuổi. hết cách rồi. Càng là tu luyện đủ trí hạ mợ Gumi liền càng cường, trưởng thành cũng là càng chậm, bởi vì nàng không chỉ là tăng lên chính mình sức mạnh, càng là đắp nặn thuộc ở huyết mạch của chính mình. Nếu như có đời kế tiếp, cái kia nhất định truyền thừa mạnh mẽ sức mạnh huyết thống, tiên tiên khởi điểm khẳng định không sai. Rất đáng tiếc, tới đây cái hải tặc thế giới Uchiha, một cái so với một cái mạnh mẽ, nhưng đều là độc thân chó. Đến cái thế giới này ba người rõ ràng là Uchiha Mợ Gumi, Uchiha Sasuke, Uchiha xì. Ba người này xác thực độc thân, thế nhưng nói đến, bọn họ không thiếu người theo đuổi. Đối với nhận giới người đến nói, gả cho Shishi. Sasuke, vậy thì là gã vào hào môn A. Kỳ thực tổ mỹ người theo đuổi càng nhiều, thế nhưng tất cả mọi người đối mặt với tổ mị đều xấu hổ ngượng ngùng. Dẫu dù tổ không đồng thời đến, hắn đã cùng tạ kết hôn, hài tử đều có. Hiện tại hắn một nhà cùng cả, cả si một nhà cùng đi chơi đùa thuận tiện học tập hạ kỳ. Độc thân theo độc thân cùng nhau chơi đùa, có gia đình cùng có gia đình đồng thời. Chương 307, Uchiha Hạ Hải tạc lữ trình. Sát thực cùng nhận giới không giống, cùng những tinh cầu khác không giống, nơi này thuộc tính thủy năng lượng quá Hạ Si Si lên tiếng nói, hắn đối với thế giới mới cảm thấy rất hứng thú vẫn tu luyện cùng xử lý tình báo rất mệt. Lần trước mang Uchiha mở gũ Mỹ đi khắp vũ trụ song song trở về đến hiện tại, hắn liền không làm sao nghỉ ngơi qua. Uchiha tổ Mỹ không nói cho sỉ sỉ ba quá nhiều người liên quan với hải tặc thế giới tình huống, chỉ nói với bọn họ trái ác quỷ cùng hạc kỳ, thế giới bối cảnh cùng cái khác đều không nói. Không cần thiết, bởi vì này là một cái có người xuyên việt thế giới, nội dung vợ kịch cái gì đều không trọng yếu. Hơn nữa sỉ sỉ ba người nắm giữ tuyệt đối sức mạnh vô địch, tùy tiện bọn họ làm sao chơi, biết quá nhiều trái lại vô vị. Thứ lạp, đứng ở trên biển rộng xả sủ kẻ bỗng nhiên rút dao, kiếm khí trực tiếp bắn vào trong biển rộng. Mỗi một sẽ, huyết dịch ngay ở phiêu nổi lên, một đầu to lớn thi thể theo phiêu nổi lên. La Hải Vương có Hải Vương muốn tập kích bọn họ, xạ thủ kẻ trở tay chính là một đao, này đầu dài trăm mét Hải Vương trực tiếp đánh dám. Bất kỳ ra tay với xạ thủ kẻ người đều phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Xạ thủ kẻ xưa nay không phải cái gì tính tình tốt người, chúng chi đối với xạ thủ kẻ tới nói chỉ là một đầu xuất sinh, giết liền, liền giết. Loại sinh vật này thế giới này lại có không ít, thực sự là đáng sợ. Uy hạ sĩ -sì si -sì nhẹ giọng nói, nếu là ở trước đây nhận giới, loại này hoàn toàn có thể khế đước thành thông linh thú ở trên biển rộng chiến đấu có thể giúp chăm sóc rất lớn. Cũng đúng, đặt ở hồ cả thế giới, những cái loại cỡ lớn hải vương đối với chiến đấu trợ giúp quá lớn, hoàn toàn có thể cùng ảnh một trận chiến, thậm chí có thể chiến thắng. Cái gì hỏa long, thủy long đánh vào mấy trăm mét trên người của hải vương theo gãy ngứa như thế. Tuy rằng hồ cả hạn mức tối đa tương đối cao, thế nhưng bên trong cao cấp sức chiến đấu hiển nhiên là hải tập thế giới cường giả càng nhiều. Không nói những cái khác, cái kia một nhóm lớn to lớn hải vương kéo đi ra, là có thể chống đỡ không biết bao nhiêu cái ảnh. Sì sì ba người không có ở trên biển rộng đạp nước mà đi, đùa giỡn, bọn họ biết bay. Ba vị ủ chỉ hạ không vừa bắt đầu liền kiếm chuyện, đi tới thế giới mới khẳng định muốn linh hội một hồi phong thổ, không nói những cái khác, liền ngay cả xa sủ kẹ cũng phải thừa nhận, bên này thế giới chủ nghệ so với nhận giới mạnh hơn. Hơn nữa này còn không phải đỉnh tiêm bếp trưởng chủ nghệ, thật khó có thể tưởng tượng cái thế giới này mỹ thức tốt bao nhiêu ăn. Xa sủ xì xì còn có thể khắc chế, ủ chỉ hạ mở gù mi liền không giống nhau, nàng cảm thấy có thể rẽ một cái đầu bếp trở lại. Này mấy ngày ba người này cũng không phải không hề làm gì cả, tham thính tình báo chuyện như vậy đối với dạ tới nói là trò trẻ con, đừng nói sĩ xì loại này kinh nghiệm già già người co như nhường ngủ trí hạ mở gù mì đến, Sa Dị gặng thúc một chút ngủ, muốn cái gì tình báo không phải bắt vào tay. Vì lẽ đó ba người này đối với cái thế giới này đại khái tình hình đã hiểu rõ, không giống với nguyên tắc, cái thế giới này không có vương hạ thất vũ hải. Không phải nói không có mắt ưng, râu cổ đại đám người, mà là cái thế giới này chính phủ thế giới không có thiết lập vương hạ thất vũ hải, có thể là người xuyên việt loạn vào đi. Cái thế giới này có người xuyên việt, nhưng hắn không gia nhập hải quân, cũng không gia nhập hải tặc, mà là làm thợ săn tiền đường, giết chết rất nhiều hải tặc. Nhiều vô cùng Chết ở trong tay hắn hải tặc quá nhiều, tiền thưởng quá trăm triệu cũng có rất nhiều, thế nhưng không có hải tặc có thể giết hắn, tứ hoàng cũng không được, bởi vì hắn có thể xuất hiện ở biển rộng các nơi, không gian năng lực chính là như vậy bá đạo. Bởi vì bị giết chết hải tặc quá nhiều, một lần có chặn lại đại hải tặc thời đại phát triển xu thế, vì lẽ đó không cần vương hạ thất vũ hải loại này chế độ. U chỉ hạ sĩ -sì si -sì nghiêm túc nói, cái kia thợ săn tiền thưởng nên phi lôi thần thuật, vậy thì là cái gọi là người xuyên việt đi. Cung tô nói như thế, rõ ràng không phải nhận giới người nhưng nắm giữ trả cờ giả hệ thống sức mạnh. Sa kệ khinh thường nói, hắn không chọc đến chúng ta, chúng ta không cần để ý tới hắn. Tình huống chúng ta cũng hiểu rõ, cái thế giới này cường đại hải tặc đều ở gờ răng lái Na nửa phần sau, chúng ta đi nơi đó đi. Uchiha Mugi, Sisi không có phản đối, hải quân, chính phủ thế giới không có đắc tội bọn họ, bọn họ không đến nỗi vô duyên vô cớ tới cửa đi khiêu khích, vậy thì đi tìm hải tặc đi. Ba cai Uchiha không hiểu, cái thế giới này tại sao có nhiều người như vậy lấy trở thành hải tặc làm đinh, thực sự là não tàn. Liên ngay cả đầu góc đường có vấn đề Uchiha đều cảm thấy cái thế giới này người kỳ hoa. ở ba cai Uchiha xem ra coi như không hài lòng hải quân, không hài lòng chính phủ thế giới, vậy thì học cái kia quân cách mạng à? nghĩ biện pháp lật đổ chính phủ thế giới, đến thời điểm chính mình chính là vương, địa vị trong nháy mắt tăng lên trên, tội gì làm hải tặc đây. Nay mạch suy nghĩ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Uchiha chính là như vậy, lúc trước Uchiha nhưng là muốn trình biến, lấy Uchiha kẻ tính cách, nếu như hắn là thành niên nhị dạ sống ở CC thời kỳ đó, hắn khẳng định là thuộc về ủng hộ trình biến. Dù cho là CC, Sasuke loại này thời đại trước liền tồn tại lý dạ, đối với hải tặc cũng là xem thường, cái kia Uchiha mở gù mì liền càng không cần phải nói. Như vậy, trước tiên đi xạ ba đi quần đảo đi. Uchiha xì lên tiếng nói, Hắn đã kế hoạch xong con đường, đi gờ răng lại nạ nửa phần sau có hai con đường, một cái muốn hướng về chính phủ thế giới xin, vì lẽ đó bọn họ từ bỏ. Xì sì ba người đối với hải tặc không thích, thế nhưng thông qua xạ dị gặng tôi miên hỏi tham qua rất nhiều người, biết chính phủ thế giới đức hạnh, vì lẽ đó bọn họ đối với chính phủ thế giới như thế không có hào cảm. Khác một cái đi gờ răng lại nạ nửa phần sau đường chính là đến xạ ba áo đi quần đảo sau dùng kẽm ngươi mạn cây đức nhựa cây đem thuyền gói lên đến, lặn dưới nước một và mét, xuyên qua ở vào màu đỏ thâm đại lục phía dưới một cái hang lớn, trải qua tuyến đường đáy biển ngư nhân đảo đến gờ răng lại nạ nửa phần sau đương nhiên, đối với ba vị ủ chi hạ tới nói, còn có thể bay, có điều nhập ra tùy tục mà. Liên trải nghiệm một hồi cái thế giới này là thú. Bọn họ ngồi trước thương thuyền đến xạ ba áo đi quần đảo. Sau khi đang nghĩ biện pháp đi gở răng lại nạ nửa phần sau, ba người đến cái thế giới này sau có tu luyện hạ kỳ, tuy rằng còn không cùng cái thế giới này hạ kỳ cường giả giao thủ, thế nhưng đến cái thế giới này sau, bọn họ giác ngộ lĩnh ngộ hạ kỳ càng thêm dễ dàng. Hai cái đang nguyên vũ trụ dung hợp không sai, có điều ở hải tặc thế giới tu luyện hạ kỳ độ khó xác thực so với nhận giới thấp. Này không, mới mấy ngày thời gian 3 người bật sổ sổ củ hạ kỳ trình độ không thể so phi mới vừa tu luyện 2 năm đi ra thời điểm kém. Đây là chỉ đối với bật sổ sổ củ hạ kỳ kỹ xảo không chế, thật sự vòng hạ kỳ cường độ, xả sủ 3 người trực tiếp nhìn ép. Gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, một người đàn ông trung niên rất là phiền muộn, không có hệ thống năm thứ hai, nghĩ nó, xem ra, sau đó muốn tăng lên sức mạnh, chỉ có thể dựa vào cái kế hoạch kia. Nam tử này chính là dựa vào sức một người kém chút áp chế lại đại hải tặc thời đại người xuyên việt. Nay không phải hắn sức mạnh nghiền ép tứ hoàng, mà là hắn có phi lôi thần thuật, có thể tùy ý xuất hiện ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, nửa phần sau thậm chí đông tây nam bắc tứ hải có cực cao tính cơ động, thực lực của hắn cũng sẽ không yếu. Tuy rằng không bằng vỏ cứng thực lực không bằng tứ hoàng, thế nhưng tứ hoàng đối với hắn kiên kỵ cực kỳ. Nam tử này ngón tay vàng là dựa vào chém giết hải tặc thu được tích phân, sau đó hối đái hổ cả thế giới nhân vật sức mạnh, chỉ có thể chém giết hải tặc mới có thể được tích phân, hải quân cùng bình dân không được. Nếu chỉ có thể chém giết hải tặc, hắn đơn giản làm thợ săn tiền thưởng. Giết hải tặc còn có thể đổi tiền, nhưng hắn làm hải quân còn muốn được giang buộc. Nguyên bản tất cả cố gắng, hơn một năm trước hắn ngón tay vàng nhận ra được tổ mị đối với cái này đa nguyên vũ trụ xâm lấn trình độ càng lúc càng lớn, hắn chỉ có thể quả đoán chạy trốn. Nguyên bản tồn đủ tiền có thể nạp tiền mua vĩnh hàng mã đa dạng sức mạnh, kết quả hết thể đều phá hủy. Này lại là một cái bởi vì tổ mị duyên cớ dẫn đến bị ngón tay vàng vứt bỏ đáng thương người xuyên việt. Xuyên qua đến hồ cả, hải tặc thế giới người xuyên việt thật là xui xẻo, hải tặc còn tốt, hồ cả coi như có thể sống sót, hậu kỳ tổ một cái vạn nguyên quý nhất chết hết. Chương 308, Vũ trụ hạ hải tặc trình hai biển rộng bên trên, Uchi hạ tổ ba người lên tàu thương thuyền, ba người rất là thích ý, dù sao ba người là khách du lịch. Cũng may nhờ nhiều năm như vậy qua đi, xả sủ kẻ tính cách thoáng trầm ổn một ít, đổi làm trước đây xả sủ kẻ cái kia trái nạo thiên tính cách, cần phải một đường giết đến tân thế giới. Hiện tại là hải viên lịch 1519 năm, vì còn không ra biển, Ạ Sở còn không bị tóm. Có điều mỗi một cái biến động đều sẽ sản sinh vô số biến hóa, ở cái thế giới, Ạ Sở bởi vì muốn tránh né mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng thiệu sĩ, người xuyên việt, vận mệnh quý tích sản sinh ra biến hóa. Hắn không có antiêu tiêu trái cây tiến vào Tân thế giới thời điểm chỉ có thể dựa vào thể thuật cùng hạ kỳ thế nhưng hạ sở tuyệt đối không phải hời hợt hạ người kỳ thực hắn khi còn nhỏ đã tỉnh lại hạ sổ cụ hạ kỳ chỉ bất quá hắn sẽ không dùng hắn ở Tân thế giới không ngừng chiến đấu trở nên mạnh mẽ không giống là hắn bởi vì không có thiêu thiêu trái cây không như vậy bành trướng không như vậy nhanh khiêu chiến dâu trắng có điều hắn ở nước ả nổ gặp phải cài đồ hạ sở sức mạnh mặc dù không tệ tiềm lực cũng không sai có điều không có thiêu thiêu trái cây trung quy không bằng nguyên tắc hắn đừng nói đối phó cài đồ đối phó tam đại tai họa đều lao lực có điều cài vẫn là cho hạ sở một vậy giúp hắn giới vương nghiện cuối cùng bởi vì cứu vớt nước quan ổ, cứu vớt dạ mạ tổ hắn gia nhập bách thú băng hải tặc đương nhiên ạ sở không phải nhiều kính nể cái đồ hắn là bởi vì muốn đánh bại cái đồ mà gia nhập bách thú băng hải tặc thế nhưng không thể không nói ạ sở ở bách thú băng hải tặc trưởng thành so với ở băng hải tặc dâu trắng nhanh nhiều bởi vì dâu trắng quá bảo vệ con trai của hắn nhóm làm cho ạ sở thiếu rất nhiều tôi luyện có điều ạ sở có thể thành công ra biển này cùng phiêu sĩ ngón tay vàng chạy trốn có quan hệ không phải ạ sờ sớm đã bị bắt được tuy rằng ngón tay vàng chạy trốn thế nhưng nhiều năm bắt lấy hải tặc đổi lấy tiền bất chi bất giác sĩ đã thất tiền. Không có tại sao, chỉ là đơn thuần thích xem đến chính mình tiền lệ biến nhiều. Mỗi người hứng thú cũng khác nhau, phiêu sĩ liền giống như cả cụ rùa, thích để dành tiền. Có điều, hiện tại phiêu sĩ chuẩn bị tăng cao thực lực, ngón tay vàng không có, vậy hắn liền chính mình nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, mà cái thế giới này có trái ác quỷ, chạm chạm trái cây, xét đánh trái cây những này đều ở hắn biểu tính bên trong. Phiêu sĩ ngón tay vàng là hối đoái hồ cả thế giới nhân vật sức mạnh, lúc trước hắn nhưng là đem cả cụ rùa sức mạnh hối đoái, vì là chính là cái kia không ngừng thân mật vận trưởng sinh bất tử năng lực, cũng chính là cái kia ngón tay vàng cho so với cần tiêu hao nhất định tích phân mới có thể giải khóa hối đoái nhân vật mạnh mẽ, không phải phiêu sĩ đã sớm hối đoái Uchiha trí hạ mã đa dạng, hạt ra, Senzu ra mà sức mạnh. dù là như vậy, cái gì hay, ba, bốn năm đệ lục hổ cả sức mạnh hắn đều hối đoái, dù chỉ cả, giải cả cái gì hắn cũng hối đoái. bởi vì ngón tay vàng rời đi, hơn một năm nay càng là khổ tu Haki, hiện tại hắn dựa vào rất nhiều thủ đoạn có thể cùng tứ hoàng chống lại, thậm chí có thể giết chết tứ hoàng. cụ thể phiêu sĩ cũng không biết, hắn xưa nay vô dụng toàn dùng toàn bộ sức mạnh cùng tứ hoàng chiến đấu, hắn cảm giác mình chỉ là một cái bình thường thợ săn thiên thượng. Hắn chỉ phụ trách bắt hải tặc đội tiền, những chuyện khác đều không có quan hệ gì với hắn, hắn một người cô đơn. Người xuyên việt này là khá là phật hệ, nếu như đổi thành kèn hoặc là khương võ có phi lôi thần loại năng lực này, khẳng định ở các nơi trên thế giới làm mưa làm gió, đặc biệt khương võ cái người điên này, hắn thậm chí có khả năng đi săn giết tiên long nhân. Liên như vậy, lại bình tĩnh vượt qua một quãng thời gian. U chỉ hạ tổ ba người như cũng là hạ người vô danh, bọn họ theo thương thuyền không gặp phải cái gì đại hải tặc, con tôm nhỏ bọn họ dễ dàng liền đuổi rồi. Liên như vậy, bọn họ thuận lợi đến xạ ba ảo đi quần đảo. Nghe nói nơi này rất phồn hoa. So với rất nhiều nơi đều phồn hoa, thật chờ mong nơi này mỹ vị. Uchi Hage gù mỹ rất là hưng phấn, nàng đi tới hải tặc thế giới sau tựa hồ thức tỉnh rồi kẻ tham ăn tụ tính. Có điều xạ bà áo đi quần đảo sát thực phồn hoa, dù sao vị trí là thủ, còn có thiên long nhân tồn tại, tuy rằng không bằng thánh địa mạ gì hệ giỏi thế nhưng ở cái thế giới này cũng là có tên tuổi. Xi Xi khẽ cười nói, cẩn thận ăn quá nhiều biến mập. Sasu kẻ có chút không nói gì, hắn cảm thấy Xi Xi có lúc so với mình còn sủng lĩnh Mogu. Lấy tiêu hóa năng lực, bất luận ăn bao nhiêu đồ vật đều sẽ nhanh chóng tiêu hóa biến mập là không tồn tại, này không phải sủng lịch mở củ mì làm cho nàng tùy tiện ăn đó là cái gì? Trên thực tế ủ trí hạ tổ ba người sớm là có thể dựa vào hấp thu trong tiên địa rời giặc năng lượng tồn tại, căn bản không cần ăn cơm, bọn họ ăn cơm là thỏa mãn ăn uống ham muốn. Nói đến xỉ xì ba người từ đâu tới tiền, giết một ít hơi hơi lợi hại hải tặc đi đổi tiền liền có tiền. Cái thế giới này muốn kiếm tiền quá dễ dàng, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, không ngừng giết hải tặc, kiếm lợi vài tỷ, mấy trăm ức đều cũng không khó. Không nói những cái khác, tứ hoàng cùng dưới trướng cán bộ cái kia tiền thưởng liền cao đem một cái tứ hoàng vua hải tặc cán bộ cao cấp tận diệt kiếm lời cái trăm ức không phải dễ dàng cái thế giới này đối với mấy người tới nói chính là thiên đường xì xì ba người không đến nỗi chuyên môn bắt hải tặc kiếm tiền thế nhưng tùy tiện trảo một cái tiền thưởng ngàn bạn hải tặc liền đủ một quãng thời gian Uchiha mở mì ở trên xà bà áo đỉ quần đảo phát động nữ sinh đều có siêu năng lực đi dạo phố vĩnh viễn sẽ không mệt mà xì xì cùng xà sủ kẻ biến thành bảo tiêu tuy rằng mở củ mì cũng không cần bọn họ bảo vệ nhảy nhảy nhót nhót xem ra liền theo thông bé gái như thế có điều bên người nàng có hai vị xem ra liền người không đơn giản vật đặc biệt xà kẻ bước cách vẫn có, vừa nhìn chính là người không dễ trêu cho vận, phổ thông hải tặc tránh thật xa. Cici cũng hiếu kỳ đánh giá xạ bạ áo tỉ quần đảo tất cả, dù cho nhận giới trải qua họ rộ xì mà giữa khoa học kỹ thuật sản phẩm không ngừng cải tạo trở nên không giống nhau, thế nhưng hải tặc thế giới vẫn có một ít hiếm lạ đồ vật hấp dẫn ánh mắt của cc người đều hiếu kỳ mà. Đông nhiên, trên đường người toàn bộ quỳ xuống, không chỉ là người bình thường, coi như hải tặc cũng toàn bộ quỳ xuống. Này, nhanh quỳ xuống. Thiên Long Nhân muốn tới, Thiên Long Nhân a, hiểu chưa? Nhanh lên một chút ta. Các ngươi muốn chết đừng dắt ngay cả chúng ta. Quỳ xuống người cách xỉ xỉ ba người rõ dệt gần bội vã dục lên, cái thế giới này tuyệt đại đa số người đối với Thiên Long Nhân là e ngại, dù cho là thực lực mạnh mẽ người không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn đắc tội Thiên Long Nhân. Coi như Ngư Nhân đối với Thiên Long Nhân cũng là sợ hãi, muốn biết Ngư Nhân tiểu bắt cùng ạt lòng bắt nạt nạ mị thôn người cỡ nào hung hăng, cảm thấy Ngư Nhân hơn người một bậc, thế nhưng đối mặt với Thiên Long Nhân thời điểm còn không phải quúng núng quỳ xuống. Quỳ xuống? Chị Hạ Tổ ba người cười lạnh lên, muốn nhường bọn họ quỳ xuống, phối sao? Ba người này trừ cho cha mẹ, trưởng bối quỳ xuống, vẫn đúng là không quỳ qua. Nha Sì sì trước đây làm ám bộ báo cáo nhiệm vụ thời điểm quỳ một cối qua, sau đó hắn liền không quỳ qua, chớ nói chi là sì sì hiện tại nắm quyền lớn nhiều năm như vậy. Chư To không người nào có thể nhường xì sì quỳ xuống, dù cho là Ra Ra hắn kính cũng không thể. Uchi hạ tổ ba người đều quyết định tận lực không gây sự, dù sao bọn họ chủ yếu là tới chơi, thế nhưng bọn họ không gây sự, không có nghĩa là sự tình không tìm bọn họ. Bọn họ sẽ không chủ động đối với Thiên Long Nhân độc Thủ, thế nhưng muốn nhường bọn họ đối với Thiên Long Nhân Thỏa Hiệp đó là không thể. Có thể nói, nhất giới những người kia đi đến mỗi cái hải tập thế giới, tuyệt đối sẽ cùng Thiên Long Nhân lên xung đột. Người khác sẽ khiêm nhượng Thiên Long Nhân, nhất giới người cũng sẽ không. Chương 309, Uchiha linh Hạ Hải Tạc Lữ trình ba. Cụ, Trên đầu mang theo bong bóng cái lồng khí Thiên Long Nhân rốt cục vượt qua mấy chục mét khoảng cách đi tới, làm thấy không quỳ xuống xì xì ba người, Thiên Long Nhân sắc mặt rất là khó coi, lại có thể có người dám mạo phạm vĩ đại Thiên Long Nhân. Thiên dân, cho ta quỳ xuống. Thiên Long Nhân vê vang đắc ý nói, Thiên Long Nhân dù cho không có cái gì sức mạnh, cũng hung hăng cực kỳ, bởi vì động bọn họ liền sẽ đưa tới Hải Quân Đại tướng, cái thế giới này không sợ Hải Quân Đại tướng người tuyệt đối không nhiều mà những kia có sức mạnh cùng đại tướng chống lại phần lớn sẽ không bởi vì thiên long nhân duyên cớ mà treo chọc đại tướng, bọn họ cơ bản sẽ không cùng thiên long nhân có gặp nhau, này xem như là bọn họ cùng hải quân một loại hiệu ngầm đi. Thiện dân, ha ha, xà xù kẹ cười nhẹ nói, ánh mắt của hắn trở nên trở nên nguy hiểm, si si cũng rõ ràng, này thiên long nhân chết chắc rồi, trừ phi tổ mì lên tiếng, không phải ai tới cũng ngăn cản không được xà xù kẹ giết này người. Là, trừ tổ mì, bất luận người nào cầu xin cũng vô dụng, dù cho là nạ dụ mở miệng cũng vô dụng, đừng nói nạ dụ tổ dù cho là phủ gã cụ bị cổ tỏ cầu xin cũng như thế. Tuy rằng bọn họ sẽ không vì là thiên long nhân loại này lạn kê bên trong lạn kê cầu xin, thiên long nhân thấy xạ sủ kệ ba người không quỳ xuống, càng thêm nổi nóng, Vì gối dìa đường xạ ba áo để quần đạo cư dân run lẩy bẩy lên, trong lòng mắng to muốn bị ba người này hại thảm. Những kia hại tặc có tốt, quá mức chạy trốn chứ, cư dân mới là thật sự thảm. Kỳ thực, bất kể là hại tặc vẫn là hổ cả, thậm chí bất luận cái nào thế giới, người bình thường thật sự rất không có nhân quyền. Thiên long nhân rút ra đến hắn súng, hắn quả đoán đem súng nhắm ngay vừa ở nói nhỏ ủ trí hạ xạ kệ, chẳng biết vì sao, này người làm cho hắn rất khó chịu. Ẩm. Thiên Long Nhân quả đoán kéo có súng, viên đạn trong nháy mắt kích bắn ra, tốc độ như thế này ở xa sủ kệ ba người xem ra quá chậm, nhanh hơn 1.000 lần mới có thứ đang xem. Không chút khách khí nói, nếu như không phải là bởi vì hai cái đa nguyên vũ trụ dung hợp mà làm cho hải tặc đơn thể thế giới cũng được cường hóa, cái thế giới này căn bản không chịu nổi bọn họ giàn vặt. Dù là như vậy, bọn họ cũng là phong ấn hơn nửa sức mạnh mới đến cái thế giới này. Muốn biết hổ cả thế giới vạn nguyên quý nhất thời điểm bọn họ trực tiếp nắm giữ siêu việt ô kỳ xỉn kỳ bản tôn sức mạnh, hiện tại càng thêm đáng sợ, không phong in một ít sức mạnh vậy căn bản đến không được. Dù là như vậy. Sà Kẻ chỉ dùng hai ngón tay liền ung dung kẹp lấy viên đạn. Sà Kẻ cũng không có trực tiếp giết chết Thiên Long Nhân, hắn đã sớm rõ ràng, có lúc nhường một người chết quá thoải mái cái kia lợi cho hắn quá rồi, giàn vật người phương pháp có là. Sà Dù Tô Bỉ Hỉ rụ rển đám người biểu thị đồng ý, đồng thời bọn họ đặc biệt ước cao linh hồn đều không dư thừa đản rổ, chí ít sẽ không trải qua nhiều như vậy thống khổ. Hiện tại Sà Dù Tô Bỉ Hỉ rụ rển đám người như cũng là tượng đá ở âm nhân thôn quỷ, dựa theo tình huống này xem, trừ phi có người đánh vỡ vô địch thần thoại, không phải vạn năm, vạn vạn năm đều bọn họ như cũ sẽ quỷ. Đây mới là một loại đáng sợ gian vật rõ ràng cái gì cũng có thể nhận biết được, chỉ có thể ở nơi đó kiêng kỵ vạn vạn năm, không cách nào cùng người giao lưu. Dù cho độc cô muốn chết, cũng chỉ có thể chịu được. Vẹo vẹo mèo, ba cái CP đặc công xuất hiện ở trước người Thiên Long Nhân, đối phương không phải người bình thường, đến bảo vệ tốt đại nhân. Tay không tiếp viên đạn không tính là gì, có thể quỷ dị là, đối phương vô dụng và sổ sổ củ hả kỳ. Thiên Long Nhân đấu súng thất bại, lần này vẻ mặt có chút và vẹo, hắn gào thét, bắt bọn họ. CP đặc công rất nghe Thiên Long Nhân, những người này mới sẽ không quản đủ chỉ hạ mở gù mì đứa nhỏ dã dấp. Các đặc công đều rất máu lạnh, tuy rằng không phải mỗi cái cũng giống như lụt xì cái kia dạng người này lén lút giết chết một cái nào đó vương quốc mấy trăm binh sĩ, thế nhưng đối với bé gái ra tay bọn họ cũng sẽ không có tâm lý gánh nặng. Các đặc công trong nháy mắt ra tay, nhắm vào cũng là muốn hại, bọn họ theo đuổi một đòn mất mạng. Đông, Đông, Đông. Ba vị đặc công tệ cùng ngã gục, này sát thực dọa đến người quan sát, chuyện gì thế này? Này không phải tốc độ quá nhanh người khác không thấy rõ, mà là xỉ xỉ ba người điều động trong không khí vô hình hạt năng lượng phát động công kích, trực tiếp đập vỡ tan trái tim của bọn họ. Đây là mỹ bổ cụ giản tiên nhân hình thức dưới một loại chiến đấu thủ đoạn, hiện tại nhận giới có rất nhiều người sẽ. Này các ngươi chút tiện dân, lại dám? Thiên Long Nhân còn tỏa sáng hơn quyết Tử, dù cho thủ hạ bị giết, hắn như cũng là cái kia phó hung hăng cản váy dáng vẻ. Đáng tiếc xạ thủ kẻ sẽ không quen, chiều, hắn, hắn lời còn chưa nói hết, liền chúng xạ thủ kẻ xạ gì gằng ngạo thuận. Chạy mau a. Bọn họ lại mạo phạm Thiên Long Nhân. Chờ chút đại tướng liền muốn đến, đi nhanh lên. Người điên, đúng là kẻ điên, cái tiết nhưng là Thiên Long Nhân a. Quỳ trên mặt đất người hoảng loạn không ngớt. Dồn dập chạy trốn, có chút đến xạ ba áo đỉ quần đảo không tới một ngày hải ta quyết định, lập tức lái thuyền rời đi, miễn cho bị lan đến gần. Uchiha Hagehĩ xì đạm mặt nói, những người này nhất định không thể thành to giả, coi như cho bọn họ dùng cái thế giới này cái kia thần kỳ trái ác quỷ cũng như thế. Đừng xem hổ cả thế giới nhị dạ trước đây thần phục với đại danh, nhìn trước đây thủy quốc, cái nào mạnh mẽ phản nhận chôn tránh thời điểm sẽ không đi ám sát thủy quốc đại danh, tuy rằng phần lớn thất bại, thế nhưng cái kia dũng khí không phải cái thế giới này người có thể so với. Uchiha Hagehĩ nói, xem ra chúng ta không cần phải gấp đi gỡ răng lái nạ nữa phần sau. Trục Thiên Long Nhân sẽ có hải quân đại tướng lại đây. U Chỉ Hạ mở gủ mì ba người đã sớm biết cái phương pháp này, có thể nhanh chóng đưa tới cường giả cùng với chiến đấu, thế nhưng bọn họ bình không gây sự nguyên tắc, không nghĩ vô duyên vô cớ kiếm chuyện, vì lẽ đó từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng là Thiên Long Nhân tìm đường chết, này thì không thể trách bọn họ. Đương nhiên, chỉ là một cái hải quân đại tướng khẳng định không đủ bọn họ phân. Hơn nữa, C C ba người biết, hiện tại hải quân ba cái đại tướng đều là hệ tự nhiên trái ác quỷ năng lực giả, hạ kỳ trình độ tương đối yếu chút. Bất quá bọn hắn không sợ, chỉ cần Thiên Long Nhân ở trong tay bọn họ Vậy bọn họ liền không sợ hãi quân thậm chí chính phủ thế giới không phái ra cường giả. Không vô liêm sỉ có không vô liêm sỉ cách làm, nếu vô liêm sỉ, vậy khẳng định muốn vô liêm sỉ đến cùng. Kỳ thực những năm này, nhận giới bắt đầu coi trọng tố chất giáo dục, dù sao nhận giới người thiên phú tuy rằng vẫn được, thế nhưng giáo dục trình độ còn chưa đủ. Ở đại danh đồng hóa thể yêu cầu, hết thảy mọi người muốn lên phương diện này khóa, dù cho là xạ thủ kệ cũng không ngoại lệ. A, Thiên Long Nhân. U chỉ hạ xạ thủ kệ khinh thường nói, thậm chí lui về phía sau vài bước, bởi vì Thiên Long Nhân ở thuật bên trong chịu đủ giàn vặn, hắn lại nước tiểu, mùi vị này có chút khó nghe. Đây là xạ kệ ba người vạn vạn không ngờ tới sự tình, đồng thời đối với thiên long nhân càng thêm xem thường. Xạ sụp kệ không phát động sụp quang mì, chính là phổ thông ảo thuật. Hắn nhận biết đến ra này thiên long nhân khắp mọi mặt đều là người bình thường, hắn sợ dùng sụp quỏ mì cái tên này không chịu nổi, trực tiếp đánh dám. Xạ xù kệ ba người không lo lắng hải quân đại tướng sẽ không tới, vấn đề thời gian thôi. Dù cho chính mình ba người giết chết cái kia ba cái là công, thế nhưng vừa chạy trốn người qua đường bên trong, nhất định sẽ có người theo cái khác thiên long nhân báo cáo tình huống. Sự thực cũng là như thế, luôn có người thích tự cho là thông minh. Cảm thấy này có thể được thiên long nhân thưởng thức, không nói trở thành thiên long nhân đắc lực chó săn, đại phú đại quý tổng không thành vấn đề đi. Nhưng mà, bọn họ tự hồ quên, thiên long nhân cái gì đức hạnh, rất nhiều lúc so với ngu ngốc còn ngu ngốc, cho dù các người ra sức lấy lòng, thiên long nhân cũng sẽ không nghiệm tình người tốt. chương 310, Uchiha Hải Tạc Lữ Chính 4 A. Thiện dân, này các người đám thiện dân, đều chết đi cho ta. Thiên long nhân từ thảo thuật bên trong đi ra, phát hiện mình nước tiểu, vội vã kêu to lên, lửa giận càng là đến mức cực hạn. Thiên Long Nhân không bản lĩnh tránh thoát xạ sủ kẻ hảo thuật, cái thế giới này không có người có thể tránh thoát xạ sủ kẻ hảo thuật, là xạ sủ kẻ giải trừ hảo thuật. Bởi vì xạ sủ kẻ rõ ràng, đối với loại này tự cao tự đại người, mất khống chế nước tiểu so với bình thường giản vật càng làm cho bọn họ khó chịu. Điên cuồng Thiên Long Nhân hoàn toàn không biết là cái gì đều tình huống, khả năng là nhiều năm nhận thức đã thâm căn cố đế trồng vào đầu bóc dù cho hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn cũng không cho là những người này dám giết chết chính mình. ầm ầm ầm, hắn điên cuồng kích, nhưng là xạ kẹ nơi nào sẽ quen, chiều, hắn, tay phải cấp tốc múa, đem đạn toàn bộ vồ lấy ở sau đó đủ số xin trả hắn tránh chỗ hiểm một cái sống sót thiên long nhân giá trị so với chết thiên long nhân phần lớn viên đạn toàn bộ đàn hồi trở lại đánh vào trên người của thiên long nhân nung chiều từ bé thiên long nhân làm sao nhị được trực tiếp lăn lộn trên mặt đất cũng không kịp nhớ hình tượng hỗn đản ta có điều vương tha các ngươi ta chắc chắn sẽ không cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng thiên long nhân không hổ là sùn như lợn thời điểm như thế này còn ở nói lầu nói tả không chỉ là trước mắt cái này thiên long nhân là như vậy đại đa số thiên long nhân đều là như vậy cái này cũng là chính phủ thế giới muốn nhìn đến xa xù trừng mắt lên lại là một cái ảo thuật qua đi. Hắn cảm thấy vừa ảo thuật còn chưa đủ tấn công, đến thăng cấp một hồi, đến nhường hắn rõ ràng người yếu nên có người yếu thái độ. Xi Xi nói, lập tức liền lạnh lạnh rất nhiều, Thiên Long Nhân, a. Xi Xi là không thể nào hiểu được Thiên Long Nhân nắm giữ quyền lực, nếu như là một cái hai cái trường hợp đặc biệt còn có thể giải thích tình huống như thế, vấn đề là Thiên Long Nhân là một cái bộ tộc. Xi Xi ba người vô vị trở, không người nào dám tiếp cận này một vùng, bọn họ trốn cũng không kịp, nào dám tới gần. Rất nhanh, Mã Dĩ Nệ phó gỗ Cụ liền tiếp đến thông báo, sắc mặt của hắn tái nhợt lên, nếu như có người cả gan làm loạn tập kích Thiên Long Nhân Lại dám tập kích thế giới quý tộc, đã như vậy, ta chỉ có thể phát động rồi, yên tâm đi. Sengoku của tiên sinh. Nguyễn xoáy trong phòng làm việc kỳ dự điều động xin đi giết giặc, một là mạ gì nữ phò hiện tại chỉ có hắn như thế một cái đại tướng, hắn không chủ động xin đi giết giặc vẫn là sẽ đến tiến hắn, hai là hắn đối với có can đảm bạo phạm thiên long nhân tồn tại rất tò mò, nơi nào đến trẻ con miệng còn hồi sữa. À kẻ đủ quanh năm ở gờ răng lái nạ nửa phần sau, à kỳ gì ở nửa đồn trước, trừ tình cờ giao tiếp, vì lẽ đó ở hải quân tổng bộ đại tướng đại đa số thời điểm là di... nghiêm túc nói, ta đã nhường sả áo đỉ quần đạo hải quân hành động lên có điều tập kích Thiên Long Nhân đám người kia thân phận không rõ nên không phải đơn giản mặt hàng để bảo hiểm ngươi điều động một chuyến tốt nhất bằng không nhường người rời đi không cách nào đối với chính phủ thế giới bằng giao Ý tỏ ra hiểu rõ có thể giải quyết Thiên Long Nhân bên người đặc công thực lực kia làm sao cũng có thể sánh ngang tiền thưởng phá ước hải tặc Sa Ba Áo đi quần đảo hải quân không nhất định có thể bắt bọn hắn lại Xạ Ba Áo đi quần đảo quả thật có hải quân nơi đó hải quân nhanh chóng hành động thế nhưng mạnh nhất cái kia chính là cái thiếu tướng cũng chính là xạ Sủ kẻ ba người đùa với bọn họ chơi giết thời gian không giống với đối với cV đặc công vô tình. Đối với Hải quân, xạ thủ kệ 3 người vẫn là hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng bọn họ. Xạ ba ảo đi quân đảo triệt để sôi vào lên, rất nhiều cách hữu trì hạ tổ 3 người rõ dệt gần người mau mau chạy trốn, đó là buôn ba cho biết, có nhát gan người càng là thoát đi xạ ba ảo đi quân nào. Xạ ba ảo đi quân đảo khu vực phân chia rất rõ ràng, lấy trên cây con số vì là chuẩn. Một đến số 29 là buôn bán nhân khẩu tiệm các loại không hợp pháp khu vực, 30 đến số 39 là công viên trò chơi, 40 đến số 49 là ngắm cảnh khu vực, có bán thổ sản, 50 đến số 59 là tạo thuyền, có bôi màng trợ thủ công. 60 đến số 69 vì là hải quân, chính phủ ra vào khu, 70 đến số 79 là quán trọ phố các nơi. Sasu kệ ba người chính là ở số 42 ngắm cảnh khu, nhân vì là duyên cớ của bọn họ, hiện tại không chỉ là số 42 ngắm cảnh khu không ai, cái khác ngắm cảnh khu cũng không ai. Đặc biệt hải tặc, bọn họ chỉ lo bởi vì Thiên Long Nhân tức giận, bọn họ vô tội bị lân đến gần. Trên thực tế cũng là như thế, trong nguyên tắc kỳ dự chưa bắt được vì cùng cái khác siêu tần tình, khẳng định bắt được không ít hải tặc tiêu thay gánh tội thay. Tuy rằng hắn là đại tướng, chính phủ thế giới cũng không tốt trách tội hắn, thế nhưng mặt ngoài công trình vẫn là muốn làm. Có sợ Tự nhiên có đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin nút trong bóng tối xem cực vui. Một cái nào đó ông lão tóc bạc liền nhòm ngó tất cả, hắn đều lầm bầm nói, là cái gì đặc thủ trùng tộc sao? Con mắt đều là màu đỏ, hơn nữa ba người này lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, thật quái lạ. Đây là minh vương dậy ối, xa xủ kệ ba người phát hiện, thế nhưng không thèm để ý. Tước chừng nửa giờ, vô số hạt ánh sáng từ phương xa bay vụt mà đến, ngưng tụ thành một cái có chút hèn mọi người. Cũng thật là nhanh a, trước sau nên không tới một giờ. Si si cươi nhạo nói, vị này hải quân đại tướng tới rồi tốc độ khó tránh khỏi có chút nhanh. Hải quân đối với Thiên Long Nhân sự tình vẫn đúng là đề bụng, có cái này thời gian nhiều trạo một ít hải tặc không tốt sao? Kiz nhìn trên người chúng rất nhiều súng Thiên Long Nhân bỗng dưng miệng nhẻo, thật là đáng sợ. Lại đối với Thiên Long Nhân nổ súng. Trong lòng Kịt vẫn là thở phào nhẹ nhõm, Thiên Long Nhân không chết liền tốt, chuyện chuyện đó liền nghiêm trọng. Lúc này Thiên Long Nhân bởi vì mất máu quá nhiều hơn mê, nếu như vẫn không chiếm được trị liệu, coi như viên đạn không trúng vào chỗ yếu, như thế sẽ chết. Là bộ Lino đại tướng, thật nhân lần này chạy không được. Sa ba áo quân đảo cái kia bị trêu chọc hải quân nhìn thấy Kịt là hưng ở bọn họ nhận thức bên trong, đại tướng chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất, đây là gần như sự tồn tại vô địch, dù cho là tứ hoàng cũng không dám không nhìn đại tướng, thậm chí một ít nhỏ yếu không biết tình huống, cảm thấy tứ hoàng đều không phải là đại tướng đối thủ. ai tới? xa xu cái hỏi, hắn vẫn đúng là không đem ký giới để ở trong mắt, tuy rằng bị phong ấn rất nhiều sức mạnh, thế nhưng hắn nghĩ, hắn chắc chắn một chiêu giết chết đối phương. xi xi nói, ta đến đi. trái ác quỷ sức mạnh, vẫn là rất hi hữu hệ tự nhiên, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút. Sì sì không có lập tức rút dao, muốn biết sì sì đao thuật cũng là rất tốt, có thể nói ủ chỉ hạ thậm chí có chuyên môn ủ chỉ hạ lưu kiếm thuật. Trước đây là cổ xưa ủ chỉ hạ cường giả lưu truyền tới nay, hiện tại ủ chỉ hạ lưu kiếm thuật là sì sì, Sasuke, Iru khai phát ra đến, để những người khác ủ chỉ hạ tham khảo học tập. Thật là đáng sợ a, các ngươi là chuyên môn các loại hải quân đại tướng sao? Như vậy, các ngươi bị ánh sáng, chỉ, đã sao? Ý thản nhiên chơi ghẹo, tự cho là có sức mạnh nghị khiêu khích đại tướng hắn không phải chưa từng gặp qua, hắn rơi lên chân phải, tích trữ hạt ánh sáng một cước đá ra, một đạo mạnh mẽ laser liền như vậy kích bắn ra. CC sừng sững không sợ, nhìn laser càng ngày càng gần như cũng không động chút nào. Trong bóng tối rợo ớn bỗng dưng nghĩ, chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai rồi, làm sao như thế kéo? Có điều không đến nỗi a. Liên bọn họ loại kia trêu chọc thiếu tướng sức mạnh, dù như thế nào cũng không đến nỗi như vậy. Theo laser càng ngày càng gần, CC đột nhiên nhấc chân một đá, laser trực tiếp bị đá bay đến trên trời. Chỉ nghe bành một tiếng, laser ở trên trời nổ tung. Chương 311, hạ Hải Tặc Lữ chính năm. Ý thoáng nghiêm túc lên, tuy rằng đó chỉ là tùy ý một đòn, theo lý thuyết trung tướng trở xuống tuyệt đối sẽ bị dây, người trước mắt này không đơn giản a có điều kỳ gì không cho là mình sẽ bại đây là đối với mình sức mạnh tự tin hải quân cao nhất sức chiến đấu không phải nói cười còn có chiêu số gì đều dùng đến đi đừng nói ta không cho ngươi cơ hội si si nhẹ nhàng nói thuấn thân xì xì tốc độ cực nhanh chớ nói chi là hắn sức mạnh bây giờ cấp độ nghiền ép kỳ dị cảm giác mình bị coi khinh, nhưng hắn không hề tức giận hắn chính là cái này tính cách ngoài miệng càng là trêu trọng người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao đang nói chuyện kỳ duyên tối hóa hạ ánh sáng di chuyển nhanh chóng đến trước mặt của xạ kẻ. hắn tay bông rối ra muốn cấp giật tiên long nhân hắn chưa quên nhiệm vụ của chính mình bắt lấy trước mắt ba người này chỉ là một cái trong đó so sánh với nhau bảo đảm thiên long nhân sinh mệnh an toàn càng quan trọng xì xì há có thể nhường kỷ dư như ý một phát bắt được dự cái tia sáng lên lấp lóa tay dùng sức ném một cái liền đem hắn quăng bay ra đi trong bóng tối dây oai càng ngày càng cảm thấy hứng thú người tuổi trẻ bây giờ không đơn giản a dây oai tuy rằng về hưu thế nhưng biển rộng có cái gì người mới hắn cũng có quan tâm có điều xì xì ba người là từ nhận giới lại đây dây oai nhận thức mới kỳ quái hơn nữa xì xì không tuổi trẻ bàn về tuổi tác xì, xì so với kỷ còn lớn hơn cùng dây oai kém không được vài tuổi co như là xem ra lọ lìu trí hạ mở Gumy số tuổi thật sự cũng rất lớn thế nhưng hiện tại nhận giới ủ trí hạ đều là trưởng sinh loại không chút khách khí nói xì xì ba người sức mạnh đã siêu việt trước đây hổ cả đơn thể vũ trụ thiên đạo sức mạnh xem ra không chăm chú không được ít lần này không phải chơi gẹo hắn biết rõ mới vừa mới đối phương dùng tới hạ kỳ như vậy chính mình nhất định sẽ được một ít thương có điều kỳ cảm thấy không phải là không thể đánh chỉ có điều thiên long nhân ở trong tay đối phương vạn nhất một cái lan đến nhường thiên long nhân chết đi liền không tốt ít là tự tin hai ngày nay thực lực của hắn co tăng lên Hắn cảm thấy nhường hắn theo dâu trắng đánh hắn đều không uổng. Trên thực tế, không chỉ là kỷ luật, hải tặc thế giới cao thủ thực lực đều có tăng lên. Dù sao hai cái đa nguyên vũ trụ dung hợp, tẩy lễ bên dưới hết thảy mọi người sẽ tiến bộ. Hết thảy hải tặc thế giới đều là như vậy, có điều vẹn vẹn là có tăng lên. Muốn như nhận giới như vậy là không thể. Dù sao đó là tổ mì nhóm tàn nhẫn quyết tâm vạn nguyên quý nhất, thế hiến cái khác hộ cả vũ trụ mới có thể làm cho nhận giới người không tu luyện thực lực cũng có thể được mấy lần, mấy chục lần tăng trưởng. Lúc này, thiên long nhân bị xả sủ kẻ nâng ở trong tay, miễn cho bị cái khác hải quân lén lút cứu đi. Dù sao Kiz không phải một người đến, dưới trướng hắn bộ đội cũng theo đến. Sa Su Kẹ một cái tay ngắt lấy Thiên Long Nhân cái cổ, dơ lên thật cao. Đối với Kiz nói, ngươi là đang vì cái tên này lo lắng sao? Sa Su Kẹ đủ cười rất tâm lãnh, Kiz cảm thấy không ổn. Sa Su Kẹ quả đoán phát động Sủ Qua Mi, ở Sủ Qua Mi bên trong không ngừng giàn vật Thiên Long Nhân, mãi đến tận hắn hồn phi phách tán. Sau đó hỏa diễm theo bàn tay hắn hiện lên, cái kia siêu việt dung nham hỏa diễm trực tiếp đem Thiên Long Nhân thiêu đốt hầu như không còn. Trên thực tế, Sa hiện tại dù cho bị phong ấn hơn lửa sức mạnh, chỉ cần toàn lực thôi thúc, không nói thiêu hủy cái này hải tặc thế giới. Bước hơi lên cái thế giới này biển rộng là dễ dàng. Thiên Long nhân chết, linh hồn, lục thân toàn bộ bị phá hủy, chỉ còn một điểm cho, đây chính là hắn mắng xả sủ kẻ vì là tiện dân đánh đổi. Sa Su kẻ đạm mặt nói, lần này ngươi không cần bảo vệ hắn, có thể thỏa thích phóng thích ngươi sức mạnh. Ít mặt đều xanh, đúng đấy. Không cần bảo vệ, ngươi đều lột ra chóc thịt còn cần bảo vệ cái gì? Ít lối với cái khác hại của nói, nơi này chiến đấu không cần các ngươi, các ngươi đi những khu vực khác bắt hải tặc, bao nhiêu chảo bao nhiêu, bên này giao cho ta. Các hải quân cùng nhau hành lễ. Sau đó đi những khu vực khác bắt hải tặc này chiến đấu sắc thực không phải bọn họ có thể nhúng tay, làm sao cũng chúng tuyển đem mới có thể giúp bậc điệu. Xì xì nhẹ nhàng nói, như vậy chiến đấu bắt đầu. Trong chớp mắt xì xì liền biến mất ở ánh mắt của kỳ bên trong, các loại kỳ dư phản ứng lại thời điểm, xì xì đã xuất hiện ở hắn sau lưng, tay phải trực tiếp xuyên tấu thân thể của hắn. Xì xì nói, hệ tự nhiên thực là không tồi, chỉ sử dụng sức mạnh thân thể hoàn toàn không làm gì được ngươi. Si si vô dụng hạ kỳ, sức mạnh khác đều vô dụng, chỉ là sử dụng sức mạnh của thân thể. Hắn rất tự tin, vừa cái kia một đòn lục đạo cũng không chịu nổi, thế nhưng này hèn mọn ra hỏa dựa vào hệ tự nhiên đặc tính hoàn toàn không thương. Si si rất rừng, dừng, lại bị doạ đến, tốc độ như thế này làm sao có khả năng? Lại nhường hắn cái này tia chớp người hoàn toàn không phản ứng kịp. Đừng nói hắn, trốn trong bóng tôi quan sát rất rõ ràng rồi, cũng bị sợ hết hồn. Tốc độ như thế này thật đáng sợ, đây thật sự là dựa vào nhục thân di động làm đến, điều này có thể sao? Có thể hay không là dùng cái gì trái ác quỷ năng lực? kỳ giờ ở phản ứng lại thời điểm trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái kiếm ánh sáng chém ra đi, lần này hắn không có nửa điểm bảo lưu, xì xì đau trực tiếp ra khỏi vỏ, bờ sò sò cụ hạ kỳ bao trùm đi tới, không ngừng cùng kỵ dưới chém, mạnh mẽ hạ kỳ đụng nhau, cái kia tiêu tán đi ra ngoài năng lượng làm cho cả xạ ba áo đỉ quần đảo người khiếp sợ, liền tỷ như mới vừa đến xạ ba áo đỉ quần đảo không biết tình huống kẹo tở, hắn bông dương nổ nước bọt, này tình huống thế nào, thời gian không đúng sao? Hiện tại phí không ra biển, không ai treo chọc đến thiên long nhân, hải quân đại tướng không đến nỗi cùng giờ hội đánh lên đi. Nói là nói như vậy, kẹo tở lập tức lên đường, chuyển động thân thể hắn không cho là có cái gì dưa là hắn không thể ăn hắn có phi lôi thần thuật biển rộng lớn nơi nào không thể đi thế giới này liền không giết hắn người cùng sì sì đối chém kỵ mở miệng nói vốn cho là sẽ là đơn giản nhiệm vụ không nghĩ tới sẽ gặp đến ngươi loại quái vật này dù cho là ở cường giả như rừng tân thế giới cũng chỉ có tứ hoàng có thể cùng ngươi ngang hàng kỵ không phải đang nổ mà là hắn mình đã toàn lực ứng phó đối phương nhưng có lưu lại chỗ trống sì sì không nói cái gì dùng xạ gì găng đem kỵ sư kỹ xảo phát lực toàn bộ phim âm bản hạ xuống bao quát hạ kỳ sử dụng kỹ xảo như xì xì loại tầng thứ này tồn tại Sạ Dị gặng đã sớm có bị ạ tiểu gặng phần lớn đặc tính, vì lẽ đó hắn là có thể nhìn thấy vô hình vô chất bật sổ sổ cự hạ kỳ, có thể hoàn mỹ phim âm bạn hạ xuống ký hạ kỳ sử dụng kỹ xảo. Nếu như không phải nghĩ năm giữ càng nhiều kỹ xảo, thuận tiện nhìn trái ác quỷ sức mạnh, hắn đã sớm một đao dây thì thấy sỉ sỉ không nói lời nào, thầm mắng mình xui xẻo, mặt khác hai cái hẳn là sẽ không có yếu, chính mình chỉ có một người, đánh cộng Long A. Nếu như ngươi sức mạnh chỉ có như thế, như vậy, cuộc chiến đấu này liền muốn kết thúc. Sì sì đang nói chuyện liền chặt đứt kỹ dự quan kiếm, nhưng mà chân chính nhường kỹ dự kinh ngạc là sì sì kỹ xảo phát lực cùng sử dụng bật sổ sổ cử hạ kỳ thủ pháp cùng mình giống như lúc, hơn nữa càng mạnh hơn. Kỹ không nói gì, đây là nơi nào đến quái vật, hoàn toàn chưa từng nghe tới. Sa kệ kẹ cùng mở củ mì cũng không phải làm nhìn hai người xạ gì gẳng cũng phim âm bản kỹ dự kỹ xảo, tuy rằng không sánh được sì sì tự mình chiến đấu lĩnh ngộ sâu sắc, nhưng cũng có được. được. hết cách rồi, bọn họ cấp độ quá cao, nghĩ nắm giữ những kỹ xảo này quá đơn giản, tới nơi này bồi dưỡng chỉ là bước thứ nhất các loại sau khi hoàn thành, Uchiha tổ mỉ trực tiếp đem phương diện này vũ trụ quy tắc điều động đi ra nhường bọn họ tìm hiểu. Sở dĩ không trực tiếp tiến hành bước đi này đó là làm chuyện gì cũng phải tiến lên dần dần, tu luyện cũng như thế. Chương 312, Uchiha hải tặc lữ trình sáu. Ngươi cũng quá khinh thường hải quân đại tướng đi. Ý trực tiếp mở lớn, phát động dạ xạ Kani no Magma tamạ, vô số quang đạn tán bắn ra. Hắn nhắm vào không chỉ là Sisi, xạ thủ cùng mở củ mỉ cũng đang nhắm vào phạm vi bên trong. Hắn muốn mượn cơ hội thử một chút này sức mạnh của hai người, nếu như sức mạnh không ăn thua chết liền chết, miễn cưỡng có thể cho chính phủ thế giới một câu trả lời. đương nhiên, mặc kệ làn công kích này như thế nào, kỵ đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. nói đến, rất lâu vô dụng chiêu này, Si Si nói xong một cái tuấn gì, màu xanh lục sở sả nổ liền đem hắn cùng xạ xù kệ, mở cụm bao phủ lại. tuy rằng chỉ là hình thái thứ ba sở sả nổ, thế nhưng hắn sức mạnh bản chất coi như dùng hình thái thứ nhất sở sả nổ cũng có thể ngăn trở, thậm chí không cần chống đỡ. chiêu này công kích còn đánh không gây thương tổn được bọn hắn, có điều phá hoại uy phục liền không tốt. Ủ chỉ hạ rất lưu ý bước cách, khe nằm, sở nổ mới vừa tới rồi phật Tợ kinh ngạc đến ngây người, sao có thể có chuyện đó? này không phải hổ cả thế giới đồ chơi, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Hơn nữa này sờn nổ không khỏi quá mạnh mẽ đi. Sợ sà nổ hắn biết ta, hắn cũng sẽ, chỉ bất quá hắn không tại trước mặt người khác dùng qua. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như là vĩnh hằng xạ sụp kẻ thứ bốn hình thái sờn nổ cũng không ngăn được kỳ dạ sà cạn nì no mạ gạ tam mạ, coi như ra chỉ chủ ấn cũng vô dụng, đến mức hoàn toàn thể sợ sà nổ đến mới được. Kính bản thân cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, ngậm bứt một hồi, ngay ở hắn muốn chạy thời điểm điện thoại trùng lên. Sỉ thu hồi sợ ổ, nói tiếp đi, chỉ có thể nhận điện thoại trùng chuyển được sau. Xe gộ cụ âm thanh liền chuyển tới, người nắm lấy sao? Sỉ không để ý tới kỹ thuật, mà là nhìn về phía dây oai cùng phép ẩn nấp phương hướng. Hai vị chính mình ra tới vẫn là ta mời các ngươi đi ra. Dây phóng khoáng đi ra, cười hì hì nói, một thế hệ người mới thay người cũ, hiện tại biển rộng cũng thật là đặc sắc cả. Phép cũng đi ra, có điều hắn không nói một lời. Hắn nhận ra sỉ sỉ cùng xạ xù kẹ, tuy rằng xuyên qua nhiều năm, thế nhưng hắn cũng sử dụng ngón tay vàng nhiều năm, thậm chí hắn hối đói nhiều đủ chỉ hạ yệt chia sức mạnh. Ngược lại không là phẩm tọa không nghĩ hối bái C C tổ bị tổ sức mạnh, mà là hắn cái kia hố so với ngón tay vàng ở hạn chế hắn. Có điều cũng sát thực như vậy, kẹo Tờ ngón tay vàng không hạn chế hắn, hắn đã sớm đổi vĩnh hằng mã đa ra, hạt hỉ dạ mã sức mạnh, nơi nào sẽ hối bái nhiều như vậy ảnh sức mạnh. Nếu là hắn hối bái hạt hỉ dạ mã sức mạnh, sau đó liền theo đuổi lục đạo cấp độ sức mạnh, nơi nào sẽ hối bái những kia ảnh sức mạnh. duy nhất biến số chính là tổ mỉ đến, không phải phẩm tọa hao tổ nữa, cuối cùng vẫn là có thể hối bái hạt dạ mã thậm chí lục đạo mã đa dạng, ôn xuống kỳ cả gù dạ sức mạnh. Có điều hiện tại phẩm cũng không kém tổ bị dạ mã. Dú nà song trọng xẻn dù huyết thống chống chất, thêm vào hắn ở hải tặc thế giới có đào móc đục thân tiềm năng, màn dễ kỳ u tác dụng phụ đối với hắn không có như vậy lớn. Theo tơ hối đoái nhân vật sức mạnh cũng không ít, cố Nô hạ nhân vật cường đại liền có 2 đến đệ lục hồ cả, nhanh trắng, ủ chi hạ y chia, dạng mạ tô, mại tô gai, cái khác đệ tam giải cả, đệ nhị mi rút, đệ ngũ mi rút, đệ tam z, đệ nhị sủ chỉ cả, cả cụ dù sức mạnh hắn đều hối đoái. Sa sù kẹ lanh nói, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là hải tặc. Si si thì lại nhìn chằm chăm kĩ kĩ. D... Một khi kĩ kĩ d... dám chạy trốn, lập tức bắt. Về phần hắn cùng sển Goku nói chuyện, hắn căn bản không thèm để ý. Dây ối thiếu kỳ nói, không phải hải tặc, lẽ nào là quân cách mạng? Sa sù kệ không thèm để ý dây ôi. Ở cái thế giới này người xem ra, dây ôi rất mạnh, là tuyệt đối đại nhân vật. Thế nhưng ở trong mắt Sa sù chỉ đến như thế. Nếu như không có phẹo tờ, hắn đúng là sẽ cho dây ối một cái biểu hiện cơ hội, cùng hắn chiến đấu một phen. Sa kệ nhìn phẹo nói, nguyên bản không muốn để ý tới ngươi, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ai nhường ngươi có con mắt của hắn? Dây không rõ vì sao thế nhưng kẹo tớ biết trên người mình có ít chia mạn dễ kỳ u, xả sủ sẽ không bỏ qua cho chính mình. kẹo tớ cho rằng xả sủ kệ là huy khống, kỳ thực cũng không phải, cái này xả sủ kệ cùng hắn hiểu rõ không giống nhau. hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, xả sủ xì xì có thể xuyên qua. chẳng lẽ bé gái kia cũng là người xuyên việt, vẫn là nói kỳ thực hải tắc hổ cạ là một cái vũ trụ, hải tắc thế giới chỉ là hổ cạ vũ trụ bên trong trong đó một cái tinh cầu. có điều con mắt này đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhìn không giống xả gì gẳng, biến gì sao? kẹo tớ đầu góc rất loạn. Hắn không rõ ràng thực lực của Sa Sủ Kẹ, thế nhưng xì xì biểu hiện ra sức mạnh tuyệt đối không đơn giản, rất có thể đạt đến lục đạo, không phải không thể có nghiền ép kỳ sức mạnh. Sa Sủ Kẹ nhìn đang suy tư Phẹo Tợ, nói thẳng, động thủ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là người xuyên việt có cái gì năng lực, tốt nhất có thể lấy lòng ta, bằng không chỉ có thể mời ngươi đi chết. Sa Kẹ cũng không đến nỗi như thế tàn bạo, chỉ là dọa một cái Phẹo Tợ, có điều đào đi Phẹo Tợ xạ gì gẳng là nhất định, coi như cái kia mạn dễ kỳ ủ không phải ít hắn cũng muốn cất đi, chỉ hạ con mắt những người khác không xứng dùng. Feltter bị người xuyên Việt ba chữ sợ hết hồn, có điều nghe ngữ khí xạ thủ kệ không phải người xuyên Việt. Hắn cũng quyết định, ai sợ ai a? Hắn ở đông tây nam bắc tứ hải cùng gờ răng lại nạ các nơi đều lưu lại phi lôi thần dấu ấn, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được sao? Lôi độn lôi hổ thông sát. Feltter nhanh chóng kết ấn, sấm sét cự thú lao nhanh mà ra. Bởi vì lượng chạ cơ dạ nguyên nhân, hắn sử dụng ra lôi hổ thông sát so với trong kịch tình cả cả xỉ mạnh gấp mấy lần. Hiện tại Feltter chạ cơ dạ vẫn đúng là không ít, nhiều cường giả như vậy lượng chạ cơ dạ chồng chất ở trên người hắn, thêm vào hải tật thế giới thể phách mạnh mẽ, có thể tinh luyện càng nhiều chạ cơ dạ. Hắn trả cờ dạ lượng siêu việt rất nhiều vi thú. Nếu như không phải phép tợ ngón tay vàng không nhường hắn hối đoái vi thú, hắn nhất định sẽ hối đoái vài con. Như vậy liền không thiếu trả cờ dạ. Mua dịu qua mắt tợ. Sa kẻ rất là xem thường, lại còn cần kết tấn. Hơn nữa không biết hắn đủ chỉ hạ sa sù là cả cạ xỉ đệ từ sao, lại dùng cả cạ sĩ chiêu số tới đối phó chính mình. Sa kẻ kệ căn bản không kết tấn, tay dương lên, cùng phép tợ sấm sét cử thú đồng dạng lớn sấm sét cử thú vồ mà ra. Một cái chạm mặt, trực tiếp thuẫn sát, đồng thời nhanh chóng vô giết về phía phép tợ. kinh hãi. Vào lúc này kết tấn đã không kịp, hắn nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, cái kia tràn trề đại lực mạnh mẽ đem sấm sét cự thú đánh tan. Đây là sễn dụ chi quái lực, phối hợp hải tặc thể chất cùng bất sổ số, số cự haki, trở nên càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, bất kể là phiệp tợ vẫn là Sát thủ Kẻ đều không dùng toàn lực, kẻo tở chỉ là dùng chiêu này thăm dò thực lực của Sát thủ Kẻ, mà Sát thủ Kẻ càng là dùng không tới một phần vạn sức mạnh. Muốn biết hắn vốn là bị phong ấn hơn nửa sức mạnh, hiện nay mạnh mẽ như vậy lôi độn chỉ là không tới một phần vạn sức mạnh. Một bên khác, hắn cùng Sễn gỗ Cự thông xong điện thoại, căn cứ Sễn gỗ Cự chỉ lệnh, hắn lui trước, trước về Mạ Di lại phò. Hiện tại Minh Vương rồi đều đi ra, mà giết chết Thiên Long Nhân ba người kia lại có một cái biểu hiện ra sức mạnh to lớn, còn có thợ săn tiền thưởng phèo tự ở, cục diện có chút loạn, dưới tình huống này xèn gỗ củ quả đoán nhường kỳ giữ trước tiên tự vệ. Chương 313, U chỉ hạ hải tặc lư chứng bảy. Kỷ phát động trái cây năng lực rời đi, thế nhưng xỉ xì tốc độ càng nhanh hơn. Dây ối có thể nhìn thấy hạt ánh sáng di động quy tích, thế nhưng xỉ xì thuần thân hắn hoàn toàn không thấy rõ. Ầm ầm. Xỉ xì trực tiếp xuất hiện ở kỷ phía qua trên đường đem hắn đè xuống đất, đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ, hải quân đại tướng tiện tay là có thể giải quyết dây ối là xem mỹ mắt này lên, nếu như không phải hắn vẫn có xem báo, có quan tâm biển rộng, hắn đều cho rằng là chính mình về hưu lâu theo không kịp thời đại. đại tướng tiên sinh, không cần vội vã đi mà. xì xì cây tùng tịnh, kinh muốn chửi má nó, đây rốt cuộc là nơi nào đến vay vật? xì xì trực tiếp đem vô hình hạ kỳ thực chất hóa, biến thành dây thường đem kỳ giới chặn, kéo hắn nhìn xả sủ kẹ cùng phèm tơ chiến đấu. kinh triệt để từ bỏ, hắn sợ đang chạy trốn câu chuyện đều cho đánh nổ, hơn nữa hắn nguyên tố hóa không cách nào tránh thoát hạ kỳ xướng xích, người bình thường hạ kỳ không cách nào làm đến mức độ này, có thể xì xì đối với cái thế giới này tới nói là chân chính thần ít không hiểu đây là nơi nào đến quái vật, cái gì tứ hoàng, đại tướng tại trước mặt này lại như tiểu hài tử như thế, hắn rất xác định, này người mang hải quân tổng bộ liền theo chơi như thế, ít có chút hoài nghi, này đúng hay không ăn cái gì kỳ lạ trái ác quỷ, sống mấy trăm năm láo quái vật, kỳ thực dỡ ôi cũng có cái này suy đoán, không phải bọn họ không tin trên lệnh có như vậy lớn, thiên tài bọn họ từng thấy, bọn họ bản thân cũng là thiên tài, thế nhưng như thế đáng sợ bọn họ chưa từng nghe thấy. Một bên khác, xa xù kẹ các loại nhân thuật ngược phế hắn không cần tấn, đi sau mà đến trước hoàn mỹ nghiền ép. xa ngáp một cái nói, có thể nắm giữ nhiều như vậy năng lực quả thật không thể nhưng là sẽ không đổi mới nói xong toàn không có thứ đang xem nếu như chỉ có trình độ như thế này cái kia chiến đấu liền kết thúc sắc mặt của phế Tờ có chút âm u cái này xạ xù kẻ quá mạnh mẽ hơn nữa hắn dùng tiên nhân hình thức thời điểm phát hiện cái tên này hoàn toàn là dùng tự nhiên năng lượng phóng thích nhân thuật mà không phải trả cờ ra như vậy ngươi thử xem chiêu này không giống với trả cờ ra hệ thống sức mạnh phế tật nói xong so với một cái đặc thù thủ thế một đạo hồng nhạt chùng sáng bắn ra xạ xù kẹ không để ý lắm nhưng tụ bá khí giơ tay chống đỡ há biết chùng sáng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn ạ mạ tề giả Felter rất quả đoán phát động a mạ tệ giả, ngọn lửa màu đen bắt đầu ở trên người của xạ sủ kẻ tiêu đốt. Theo tờ đắc ý nói, đây là chậm chạm tia sáng, chỉ cần chúng tia sáng này, hành động liền sẽ trở nên phi thường chậm. Theo tờ vẫn là lưu cái tâm nhãn, không có đem 30 giây hạn chế nói ra. Felter lợi dụng cả cụ dù năng lực cướp đoạt trái ác quỷ năng lực giả trái tim, từ đó có năng lực giả sức mạnh. Hắn mấy ngày trước mới bắt đầu kế hoạch, viên thứ nhất tới tay trái cây năng lực chính là chậm chạm trái cây, đó là ngân hồ phổ xỉ trái cây năng lực, rất lợi hại trái cây, đáng thiết bị một phế vật như vậy ăn. Nếu như này trái cây ở gặp, dễ phi, xạ những người này bên trong. Vậy thì lợi hại bọn họ dựa vào trái cây năng lực tuyệt đối siêu Việt Tứ hoàng tầng thứ này chỉ cần bị chậm chạp tia sáng bắn chúng sự vật ở ba trong vòng 10 giây hết thẻ hành động sẽ trở nên tương đương chậm chậm 30 giây thời gian đủ để làm rất nhiều chuyện nếu như gặp có chậm chạm trái cây này không cần vẫn sử dụng chỉ cần chiến đấu bên trong dâu trắng cải độ chúng một lần chậm chạp tia sáng chiến đấu là có thể tuyên cáo kết thúc 30 giây thời gian đầy đủ gặp phát động hơn trăm lần công kích không cần nói quá nhiều gặp hướng về đầu kẻ địch văng lên 10 quyền ai có thể chịu đựng được rất nhanh k tớ liền không cao hướng nổi bởi vì hắn phát hiện xỉ xỉ cùng một người khác căn bản không xuất sáng, đây chính là ả mạ tề chi hỏa. Lục đạo nạ rủ tổ cũng không thể không nhìn, trừ phi là thập vĩ gì nụ gì kỳ loại kia lục đạo cấp mới không sợ ả mạ tề chi hỏa. rất tốt năng lực, đáng tiếc rồi. coi như tốc độ của ta bị suy yếu trăm lần, ngàn lần, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Sa Sù kẽ nhẹ nhàng nói, nói xong trên người hắn ả mạ tề chi hỏa biến mất, ả mạ tề chi hỏa trực tiếp bị hắn hấp thu chuyển hóa thành tự thân năng lượng. hấp thu xong sau, Sa đột nhiên xuất hiện sau lưng kéo tơ, một cước đem hắn đá bay. Không phải Sa Sủ Kẻ không bị chậm chạm trái cây ảnh hưởng, mà là hắn trong chớp mắt đem tốc độ nói tăng cao, tốc độ di động cũng chỉ là bình thường bạo phát một hồi. Là Sa Sủ Kẻ cùng Phạm tờ trên lệnh là mấy vạn, mấy trăm ngàn lần trên lệnh, vì lẽ đó, Phạm tờ tuyệt không phải là đối thủ của Sa Sủ Kẻ. Lần này Phạm Tợ triệt để tuyệt vọng, thực lực này cũng thật đáng sợ, chúng chậm chạm trái cây còn như vậy như bước, hắn cảm thấy cái này Sa Sủ Kẻ dựa vào chính mình sức mạnh đủ để thuấn sát ở sủa sủ kỳ cả Cho nên nói, ba tên này sẽ không là dựa vào chính mình sức mạnh đánh vỡ thương nguyên bức tường dáng lâm đến hải tập thế giới đi. Sà Sù nhìn phép Tơ một mặt tuyệt vọng dáng vẻ, mở miệng nói: Như ngươi vậy chỉ có một con đường chết. Thỏa thích bày ra ngươi sức mạnh lấy lòng ta đi. Như vậy ta tâm tình tốt ngươi mới có thể còn sống. Phẹp tờ hít sâu một hơi, hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Sà Sù nếu đánh không lại, hiếm thấy còn tránh không khỏi. Đương nhiên, sắc mặt của phép Tơ lại lần nữa khó xem ra. Sà Sù nhẹ nhàng nói: Vùng không gian này bị ta phong tỏa, như phi lôi thần, thần uy, cạ ai, ở vùng không gian này sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phẹp Tơ lần này rõ ràng, hắn chỉ có một con đường có thể đi. Hơn nữa hắn cảm thấy cái này xạ sǔ kẻ cường quá mức, bất chi bất giác liền bố trí xong không gian kết giới, hắn hiện tại cũng nhận biết không tới kết giới lớn bao nhiêu. Felter hít sâu một hơi, hắn rõ ràng chính mình nhất định phải sử dụng hổ cả nguyên tắc không có năng lực, không phải hắn coi như dùng ra cầu đạo ngọc xạ sǔ kẻ cũng xem thường. Mạnh mẽ trả cơ dạ chấn động mà ra, màu đỏ sở sạn nổ bao phủ lại Felter, sở sạn nổ độ cao nhanh chóng siêu việt thứ 4 hình thái sở sạn, tuy rằng không đến hoàn toàn thể hình thái, nhưng cũng có trăm mét cao. Ở đến hoàn toàn thể trước, sở sạn nổ hình thể tăng trưởng không chỉ là độ cao tăng lên, Cái kia sở xạ cự nhân năng lượng xứng cốt, kinh mạch, khôi giáp những này đều sẽ được cường hóa, đó là toàn phương diện tăng lên. Theo cờ hối đoai sức mạnh thời điểm đó là toàn phương diện tăng lên, hắn hiện tại có 2 phần sẻn dù huyết thống, càng có dạ mạ tổ hạt hì dạ mạ tế bào, vì lẽ đó hắn không phải ăn đủ trì hạ ịt trịa vốn ban đầu, hắn có chính mình cân nhắc khai phá, hắn đối với sở sạ nổ khai phá siêu việt hổ cả nguyên tắc rất nhiều đủ trì hạ. Tại trước mặt ủ trì hạ chơi sở sạ nổ,